Này một chỗ khu có chính đang phát triển hiện đại sông băng, sông băng hẹn hơn 50 điều, sông băng diện tích đạt 129 km2. Muốn chơi đùa một chỗ, tuyệt không là 2-3 ngày là được. Húng đại sinh mang trần viễn bọn họ đến xem sông băng, núi cao hồ nước. Hồ nước trên mặt còn nổi khối băng. Buổi tối cắm trại dã ngoại địa phương, húng đại sinh tuyển ở một chỗ có thể nhìn thấy đại tuyết sơn sắt vách hoa mạc. Sắt vách trên có chút kiên cường cỏ dại, bụi cây sinh tồn, bãi đá vụ lập. Có một ít tảng đá sắt thái sắc sỡ, lại phi thường bóng loáng, nhìn dường như bảo thạch. Dừng xe song. Phong ra gia bọn họ đến bên dòng suối nhỏ nhặt tảng đá chơi. Trần viện trên đất dải ra chương thảm, nàm, nhìn đối diện đại tuyết sơn. Khu vực này thực là không tồi, cũng không biết vững đại sinh là làm sao tìm tới nơi này. Chính là vị trí, quá hẻo lánh, không biết buổi tối sẽ có hay không có sói. Tây Tạng có sói, nhiều xuất hiện ở khương đường Thảo Nguyên, khả khả Tây bên trong một vùng. vùng này không có nghe huống đại sinh nói tới có sói, làm sao không đi nhặt tảng đá? huống đại sinh nhấc theo bầu rượu đi tới, đưa cho trần viễn. sau đó đi, xem ngắm phong cảnh trước tiên trần viễn tiếp nhận bầu rượu, mở ra uống một hớp. rượu trắng, vẫn là độ cao rượu mạnh. miệng vơi hạ xuống, cay cổ họng, trong dạ dày hãy cùng bốc cháy lên giống như, tốt đây. ha ha ha. ở cao nguyên lên, uống một hớp rượu có thể đỡ người. khang gia ra nhường ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không đổi một phần công việc ổn định? Trần Viễn nói. Ngươi nói. Đi nông trường của ngươi công tác. Húng Đại Sinh cười nói. Ừ. Quên đi. ta yêu thích tự do tự tại. Húng Đại Sinh từ chối. Húng Đại Sinh trước đây làm lính, lính mới nhập ngũ ở Từ Xuyên. Sau khi cùng Khang Ái Quốc đồng thời tuyển chọn bộ đội đặc trùng. Ngay ở tân tàng tuyến nào đó đội quân. Cao Nguyên Sinh hoạt rất khổ, đáng, rất gian nan. Mỗi người đều có chuyện xưa của chính mình. Húng Đại Sinh cũng có chính hắn cố sự. Hắn không muốn rời đi nơi này, không muốn mình và vùng đất này cắt đứt liên hệ. Trên đất ngồi một lúc, Trần Viễn đi tới bên dòng suối nhỏ. Bảo bảo bọn họ nhặt được rất nhiều đẹp đẽ tảng đá. Một ít tảng đá đủ mọi màu sắc, còn có tảng đá như đá cội đầu, nhưng thâu ánh sáng, chỉ, nhìn như là ngọc thạch. Húng đại sinh nói, màu sắc rực rỡ tảng đá có thể là mã não. Húng đại sinh không hiểu tảng đá, nhưng có thể nói ra một ít quý báo tảng đá tên, như hồng ngọc thủy, cũng xưng lúa mạch thêm đá. Xuất từ tây tạng cao nguyên, hồng ngọc tủy là màu cam đến màu đỏ nửa trong suốt ngọc thủy, tính chất nhắn nhụi, óng ánh long lanh, màu sắc thuần khiết dày đặc, ngạnh độ trọng đại, nhẹ nhàng đánh âm thanh lanh lảnh du dương, là một loại giá cả thấp hơn bảo thạch. Nghe nói, hồng ngọc thủy là thiên thạch va chạm khu mỏ quặng thời nhiệt độ cao cao áp sản sinh, trong đó màu đỏ là thiết oxy hóa vật tạp chất gây nên, là ruby tỷ màu đá, phi thường hí hửu, phẩm chất lấy nửa trong suốt vì là tốt, thông suốt đỏ bừng, sắc như hàng ngưng, nuôn nhuận mỹ lệ. Hồng Ngọc Thủy bình thường phải trải qua nhân công điêu khắc, thường bị gia công thành châu loại, lùi hình tròn cùng điêu khắc phẩm. Đẹp đẽ Hồng Ngọc Thủy, giá cả rất đắt, nhưng không là giá trên trời. Còn có đặc biệt quý báo tàng đá, tàng tử, lại tên tàng tử hồng. Là phát hiện mới kỳ thạch đá loại, dấu cho thấy khối đá này loại sinh ra từ với Tây Tạng cao nguyên, xứ là bởi đá diện dầu có ánh sáng lộng lây, vỏ đá màu sắc cổ điển bảo khí, cảm xúc chân bóng, như gốm sứ chi bề mặt men Cố gọi là tàng tử vì đá mặt ngoài thân thể nhiều lấy màu đỏ làm chủ, lại tên tàng tử hồng. Tàng tử xem nó thiên nhiên hình thái, càng đẹp tàng tử, giá cả càng quý, có chút thậm chí là bảo vật vô giá. Nhưng làm sao định nghĩa đây, những đồ chơi này đều là hi hữu phẩm, cũng không có chuẩn xác định giá. Gần như chính là, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Như vậy định giá, xem hết cá nhân yêu thích. Nhặt tảng đá thả thiếu không hầu. Đại gia chọn một ít chính mình thích nhất mang đi, đừng lấy đi quá nhiều. Mặt sau lộ trình có thể nhặt tảng đá địa phương còn có rất nhiều hướng đại sinh qua nhìn một chút mọi người nhặt tảng đá, có chút gia đình nhặt mười mấy tảng đá, những tảng đá này đều không mắc, mang đi cũng không thể bán tiền. Ở hướng đại sinh lần nữa khuyên, đại gia từ bỏ một chút cũng quá xinh đẹp tảng đá, mỗi người chỉ chọn một khối hai tảng đá mang đi, làm kỷ niệm. Căm trại giã ngoại địa phương cao hơn mặt biển gần 5.000 mét. Buổi tối lại lên gió to, nhiệt độ ở không độ C trở xuống. Đêm nay gió to, đây là cao nguyên tự nhiên gió Trần Viễn bọn họ cũng không mời Vương Hạo tiến vào nhà xe nghỉ ngơi. Đến tối, từng người ngủ từng người địa phương. Trần Viễn cùng Bảo Bảo chen ở mềm mại ấm áp trong chăn, sau nửa đêm bầu trời trời quang mây tạnh. Bảo Bảo tỉnh ngủ vừa cảm giác, 2 giờ khuya qua, xoa xoa có sương ngủ cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy thâm thúy bầu trời mênh mông đầy sao. Lão công, lão công bảo Bảo lắc lắc Trần Viễn. Làm gì? Trần Viễn xoa xoa mắt, mau nhìn bên ngoài. Cái gì a? Trần Viễn chuyển động đầu, nhìn về phía đầu mặt sau cửa sổ thủy tinh hộ. Trần viên một ngôi sao, đặc biệt sáng sủa. Số lượng không biết bao nhiêu. Nhớ tới khi còn bé, bầu trời ngôi sao liền đặc biệt nhiều. Nhưng nơi này, ngôi sao trên bầu trời, lít nha lít nhít. Mà này, Trần Viễn chỉ ở trên TV xem qua tương tự. Đi ra ngoài ngắm sao. Bảo bảo lung lay Trần Viễn cánh tay, làm nũng. Ừm. Hai người mặc vào giày đặc áo lông, xuống xe. Bên ngoài lạnh giá. Hạ dẫn liều lĩnh khói trắng. Đã không có gió, trên ngọn núi lớn lạ kỳ yên tĩnh. Bầu trời đầy sao tụ tập, ở trên trời hình thành một cái giày đặc dây sao, không biết đúng không nhìn thấy ngân hà Cảnh sắc làm say lòng là người. chương 422, Châu Phong Đại bản doanh. Mênh mông ngôi sao, đúng như như mộng ảo mỹ lệ. Giống như cổ tích. Đêm đó, vô sự, đại gia ngủ được vô cùng an ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, thu thập nơi đóng quân tiếp tục xuất phát, đi tới Châu Phong chân viễn điều khiển trinh phục giả, đi ở đội ngũ sau cùng diện. Bảo Bảo ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, cao cao dơ lên hai cái chân khoát lên bộ lái lên, hứng thú giặt giảo nhìn phong cảnh bên ngoài. Trên đường không có đặc biệt mỹ lệ phong cảnh, cũng nhìn thấy rất nhiều lái xe nhân viên. Xuyên tàng tuyến, tân tàng tuyến, đều có rất nhiều người lái. Còn có đi bộ người lưu hành. Này người cùng một con đường, cách xa nhau không xa thì có nhân khẩu ở lại khu. Lại trải qua mấy cái khác nào bầu trời cảnh giới hồ nước Trần Viễn bọn họ đi tới cương cát, cũng chính là lao định nhật. Xe chở định vị biểu hiện, định nhật huyện. rời đi nửa đường đường cái, đi tới đường đất con, tiến vào châu phong khu. Đường đất, một đường sóc nảy. Không biết lúc nào, bảo bảo thả xuống chân, ở vị trí ngủ. Ở một cái không biết tên thung lũng đoạn đường. Phía trước xe ngừng. Húng đại sinh thét to đêm nay ở đây cắm trại rã ngoại, ngày mai đi tới châu phong đại bản doanh. Đối với xem qua một đường phong cảnh Trần Viễn bọn họ tới nói. Bên này không có gì đẹp đẽ phong cảnh, nhưng nghe nói khoảng cách mấy cây số có cái có thể tắm suối nước nóng quán trọ. Đồng ý tắm suối nước nóng, có thể qua đi thử xem. Thu phi mà, thật quý. Tắm suối nước nóng, tắm suối nước nóng bảo bảo nhìn Trần Viễn, hi hi cười, nhỏ giọng hô. Đi mà, tắm suối nước nóng. Đồng hành đi ra người, cũng không phải hết thảy mọi người đồng ý dùng giá cao đi ra ngoài tắm suối nước nóng. Lần này liền Trần Viễn bọn họ một đại gia đình người, cùng vệ thành một nhà ba người suối nước nóng quán trọ ở đặc biệt hẻo lánh làng nhỏ điều kiện không phải rất tốt thiên nhiên suối nước nóng gần như là dã suối nước nóng có mấy cái nguồn suối xây dựng tường vây ngăn hướng đại sinh ngồi trần viễn trên xe một đường nói cái kia suối nước nóng tình huống đến suối nước nóng quán trọ tình huống so với hướng đại sinh nói còn kém quán trọ rất nhỏ nhìn rất cũ nát qua ăn một bữa cơm hướng đại sinh nói điều kiện nơi này rất kém cỏi di động tín hiệu bao trùm cũng không hoàn toàn Quán trọ đều không làm tuyên truyền, nếu không có người chuyên nghiệp mang theo, căn bản không tìm được nơi này. Đây là lời nói thật. Khi mà lệ dãy núi, quần sơn vạn hác, Tựa hồ rất nhiều nơi ở lại người, nhưng cùng nhau đi tới, lại cảm thấy khắp nơi là khu không người. Ăn một bữa nồi áp suất ép đi ra thịt dê, trần viễn bọn họ đi tới suối nước nóng khu. Nữ nhân một cái ao, ở sát vách. Nam nhân khu vực có hai cái ao, diện tích hơi lớn một ít. Thiên nhiên suối nước nóng, có chút nóng cảm giác, nhưng nóng vừa vặn. Nhảy đến ao bên trong, Trần Viễn nâng lên nước vô vô mặt. Thiên nhiên suối nước nóng ao, ao bên trong còn có không ngừng nước nóng bên ngoài tỏa. Ao bên trong nước, nhìn cũng rất sạch sẽ. Không phải thông thường loại người như vậy tạo suối nước nóng, ao bên trong nước bao lâu không đổi. Húng đại sinh theo nhảy xuống, đầu tiến vào trong nước, tùng ngục cùng ngục phun ra bong bóng. Phong ra ra cùng khang ra ra sau đó một bước, hai ông lão ăn mặc đổi quần lót con, trên người lại có bắp thịt, đường nét cũng không tệ lắm. Ôi, ta láo đoàn trưởng. Lão chính ủy, các ngài hai vị bảo đào chưa lão a, vóc người vẫn như thế tốt, táng khối cơ bụng nhân ngư tuyến đều có. Húng đại sinh nhìn nhị lão, cười trêu nói. Đùa giỡn, không nhìn chúng ta là ai. Khang gia gia bày ra một cái kiện Mỹ tiên sinh tạo hình, dương dương tự đắc. Vệ thanh nhìn hai vị lao ra tử vóc người, lại nhìn một chút trên người mình sẹo lồi, lại nhìn một chút Trần Viễn, các ngươi vóc người này, sao luyện được. Trần Viễn hai tay mở ra, liền bình thường rèn luyện, chạy chạy bộ cái gì. Phong gia gia nhảy đến ao bên trong, nhìn hướng đại sinh, có cái từ gọi là vóc người quản lý, hiểu không? Xem thân thể ngươi, một thân sẹo lồi. Ta vóc người này đã rất tốt hướng đại sinh cũng liếc về phía Trần Viễn, các ngươi một đại gia đình, khẳng định thường thường đi phòng tập thể hình đi. Cái này thật không có. Không nói hai vị lão gia tử, chính là Trần Viễn Cha, vóc người cũng rất tốt. Xế chiều hôm nay thời tiết, không mặt trời, nhưng không có trời mưa, xem như là không sai thời tiết. Ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, phi thường thoải mái. Phao thời gian càng lâu, càng cảm thấy lười, lười biếng, không muốn núp ních. Thoải mái giót ít nhất một giờ, đi tới hướng tắm rửa. Đáng tiếc chính là, nơi này không có phòng sản à. Trở lại nơi đóng quân, trong đội ngũ người, có chút đi tới chỗ khác. Trần Viễn bọn họ mang lên bàn chuẩn bị bữa tối. Lần đầu tiên tới Châu Phong, đáng giá kỷ niệm sự tình. Trần Viễn bọn họ lấy ra vi nướng, than thủi. Lấy thêm một tảng lớn bò bít tết đi ra. 4 kg bò bít tết, cắt thành từng khối từng khối rất lớn lát cắt, thả vị nướng con lên, chỉ chốc lát sau liền thơm nước nước mũi. Hùng đại sinh cống hiến một khối chân giò hun khói thịt, chính tông láo chân giò hun khói, lấy thêm ra một chút không lớn không nhỏ khoai tây, ném vào vị nướng thiết trong dương, ăn thịt phối hợp khoai tây, rất mỹ vị, có thể lót dạ. Lấp đầy bụng bì, trần viễn bọn họ trở lại xe lớn, đánh lái xe loa hát, chơi nháo đến trời tối. Ngày thứ hai tiếp tục xuất phát, đi tới đại bản doanh. Là mới đại bản doanh. Trước lao đại bản doanh đã đóng, mãi mãi đóng, vì là chính là bảo vệ châu phong hoàn cảnh. Trước tiên đi bia đá nơi đó đánh thẻ. Bia đá. Châu mục mã lãng phong độ cao đo lường bia kỷ niệm. Ở một cái lớn thung lũng bên trong, thung lũng bên trong đều là sói mòn màu trắng tảng đá. Mặt trời hôm nay rất lớn, sáng loang trói mắt, hết thể mọi người mang theo con mắt. Húng đại sinh mang theo đoàn rất nhiều người, có mấy người vừa đi vừa nghỉ, có mấy người trực tiếp đi tới đại bản doanh. Trần Viễn bọn họ chính là vừa đi vừa nghỉ người, một giờ chiều chung vừa mới đến Đại Bản Doanh. Ở Châu Phong Đại Bản Doanh liên lại từng người hoạt động, Trần Viễn bọn họ đi mua chút lễ vật nhỏ. Hướng Đại Sinh là đang đỉnh qua Châu Phong Nam Nhân, cái này Đại Bản Doanh đối với hắn mà nói một chút ý tứ đều không có. Xem Trần Viễn mua lễ vật trở về, liền hỏi Trần Viễn có muốn hay không đi ra ngoài Việt Giã. Ở Châu Phong Đại Bản Doanh Việt Giã, tựa hồ rất kích thích, chinh phục giả này đài nhà xe vốn là Việt Giã nhà xe. Con đường thông qua tính so với rất nhiều xe Việt giã đều cường, hơn nữa động lực mạnh mẽ. Dọc theo thung lũng đi tới một chỗ ngọn núi, có thể xa xôi nhìn thấy Châu Phong. Đến tột cùng đúng không Châu Phong, khả năng đúng không? Xa xôi nhìn Châu Phong, húng đại sinh hỏi, muốn đi tới sao? Trần Viễn xua tay, không muốn. Hạnh, Húng lớn tiếng cười cợt, ta trước đây trải qua Châu Phong. Cái gì cảm giác? Rất! Mệt! Ha ha ha ha! Leo Châu Phong, xác thực rất vĩ đại rất có sức hấp dẫn. Nhưng liền Trần Viễn cá nhân tới nói, cũng không có leo châu phong ý nguyện. Mỹ lệ cảnh sắc không nhất định phải đi chinh phục, có thể xa xa nhìn, liền cảm giác rất thỏa mãn. Giờ đi sơn núi, một đường sóc nhảy đi tới sông băng bên kia, nhìn một chút sông băng, xuống núi. Ở đại bản doanh chuẩn bị qua đêm. Châu Phong đại bản doanh có điện. Thật giống, này một đường nhìn thấy làng, đều có lưới điện. Mặc dù là một ít hẻo lánh làng. Chương 423, chó săn lớn rời đi náo nhiệt châu phong đại bản doanh, tiếp tục xuất phát. Từ châu mục mã lãng phong cấp quốc gia tự nhiên bảo vệ khu xuyên qua, đi vào Lạp Tư huyện, một mảnh thu lạnh hiu quạnh. Tảng lớn ruộng đồng là sun xuy cỏ dại, có dê bò ở nhàn nhã ăn cỏ. Sơn dã trong lúc đó là trời thu cảnh tượng. Màu vàng, màu xanh lục, màu nâu, màu đen. Màu vàng là sườn núi cỏ dại, màu xanh lục là đồng ruộng màu sắc. Màu nâu, màu đen, núi màu sắc, tảng đá màu sắc. Qua Lạp Tư huyện, Đến Tắt giác huyện, tiến vào trọng ba Thảo Nguyên. Hướng đại sinh lựa chọn ở đây tu sửa, qua đêm, thả lỏng tâm tình. Đi ra du lịch sẽ có vẻ mỏi mệt cảm giác. Đi xuyên tầng tuyến, Tân tầng tuyến, nếu không là thả lỏng tâm thái, cái này lữ đồ sẽ phi thường gian nan. Lựa chọn ở đây tu sửa cũng mang ý nghĩa mặt sau một đoạn lộ trình sẽ phi thường khó đi. Từ Tắt giác huyện đến ngựa nơi một kéo núi, cao hơn mặt biển cơ bản kéo dài ở 4600 mét, gạo, tà Hữu. Đoàn xe ngừng lại, Nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ 29 điểm qua mới xuất phát. Dọc theo I207, đi tới Mỹ Lệ Công Châu Thác, Mã Bàng Ung Thác, Lạp Nang Thác. Thác, cùng thổ. Chính là hồ ý tứ. Huống đại sinh giảng giải, nói Lạp Nang Thác là hồ nước mặn, bởi vậy cũng được gọi là quỷ hồ, hồ nước màu sắc càng thêm mịt lù. Kỳ thực trước đây Lạp Nang Thác cùng Mã Bàng Ung Thác đều là một hồ, có điều theo thời gian trôi qua, nguồn nước tiếp tế giảm thiểu, dần dần chia làm hai cái. Hồ đối diện là nạp mục nan phong. Sau lưng là cương nhân ba tể phong. Trân Tiểu Cung bảo bảo ở bên hồ chụp mấy tấm ảnh đẹp. Trần Viễn bọn họ một đại gia đình người, đi đến đâu, chụp đến đó. Mỗi một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương, đều thiếu bọn họ không được một đại gia đình chụp ảnh chung. Nay một đường, cũng không biết quay chụp bao nhiêu bức ảnh. Cương nhân ba tể là thế giới công nhận thần sơn, đồng thời bị Trung Quốc Tây Tạng ung trọng buồn dạy, Ấn Độ giáo, dấu truyền Phật giáo, cùng với cổ kỳ cái kia dạy nhận định là thế giới trung tâm. Cương nhân ba tể phong là Trung Quốc cương đệ tư dãy núi ngọn núi chính, Trung Quốc đẹp nhất, làm người chấn động thập đại danh sơn một trong. Thần Sơn thần bí chỗ ở chỗ, núi hướng dương quanh năm tuyết động không thay đổi, tuyết trắng mênh mang, mà núi âm một mặt, quanh năm không tuyết, cho dù bị tuyết trắng bao trùm, mặt trời vừa ra, lập tức hòa tan, cùng thiên nhiên thường quy vừa vặn ngược lại. Khiến người ta không thể không tràn ngập tông giáo giống như thành kính cùng thán phục. Ngụy Nga Kiên cường Thần Sơn vừa có khí thế hùng tuấn chỗ, lại có tính mịch nghiêm túc vị trí bị đông đảo kỳ phong vây quanh, càng có kỳ diệu nham thạch, hẻm núi, bụi cây cổ bách, sạch truyền thành chảy. Cương nhân ba tể Phong thường thường bị mây trắng lượn lờ, rất khó mắt thấy hình dáng, đỉnh núi quanh năm tuyết động, uy lẫm vạn phong bên trên, rất có thị giác cùng tâm linh lực rung động. Cương nhân ba tể xung quanh có bao nhiêu tòa chùa miếu? Niên Nhật tự vì là chuyển núi trạm thứ nhất, sau đó lần lượt mới thôi là Phổ tự, Tùng Sở tự, cũng xưng Huyền Biến tự, Giang Trác tự cùng Thái Long tự, trong đó sau hai tòa tự ở vào nội tuyến. Ở đây dừng lại, du hồ, du sơn thần. Nay cùng nhau đi tới, rất nhiều phong cảnh địa phương, không tốt một điểm, như muốn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, phải muốn vé vào cửa. Nhưng kỳ thực, xa xa nhìn, cảnh sắc cũng vô cùng tốt. Ở mã bảng ung thác hoặc là lạp ngang thác bờ hồ toàn dây, đều là xem xét cương nhân ba tể tuyệt hảo thị giác, có thể thấy được cương nhân ba tể vượt với quần phong bên trên. Hình dạng dường như kim tự tháp. Ở lạp ngang thác ven hồ dựng trại đóng quân, ngày thứ hai, xuất hiện kỳ huyễn mây mù thời tiết, thung lũng hai bên chót vót sườn núi liều lĩnh khói trắng, trong sơn cốc cũng xuất hiện sương mù, trên trời rơi xuống mưa lâm thâm, nhiệt độ chợt giảm xuống. Nhưng một đoạn này đường tạm biệt, bị nhiều người hình dung cả ngày lên đại đạo, đại đạo rộng lại rộng. Mặc dù sương mù trời cũng không ảnh hưởng chạy, trải qua côn toa sân bay, trải qua sư tuyển sông trấn, con đường bàn công hồ, mặt sau con đường sẽ phi thường khó đi, lựa chọn một cái tốt cắm trại giã ngoại là hướng dẫn viên tất yếu công tác. Tân tàng tuyến đã đi xong 2 phần 3, từ ban đầu hưng phấn, nôn nóng, chậm rãi đã biến thành hưởng thụ, không ớn. Ở ven đường sa mạc cắm trại dã ngoại, húng đại sinh giảng dải đường phía sau trình, ngày mai phải xuyên qua người chết lúc, đi vào dây núi Côn Luân. Cái kế tiếp cắm trại dã ngoại điểm, 30 dặm đường cái. Nói cách khác, ngày mai hành trình là 400 km. Tử nhân câu không phải một cái mai táng thi thể mương, mà là chỉ một đạo hẻm núi, cao hơn mặt biển hơn 5.000 mét là mới giấu trên đường, cái dễ dàng nhất khiến người ta run rẩy địa phương. ở Tân Tảng tuyến trên có như thế một câu hình dung yêu, Thiên Sơn đạt phản vùng qua nước tiểu, Tử Nhân Câu bên trong ngủ, Tử Nhân Câu vị trí Tân Cương cùng Tây Tạng chỗ giao giới, bốn phía núi cao vần quanh, hình thành tung lũng, lòng chảo hình dạng bề mặt trái đất, cao cao hơn mặt biển dưới dương khí hàm lượng vốn là thấp, bốn bề toàn núi vây thùng hiệu ứng, khiến carbon dioxide thay đổi tích chữ Tử Nhân Câu cũng gọi là Tử Vong khu vực, tiến vào Tử Vong khu vực. Nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần. Chúng đại sinh yêu cầu đại gia nghỉ sớm một chút, bổ sung thể lực. Thuận tiện nhường đại gia kiểm tra dưỡng khí bình có hay không đủ. Cái này cắm trại giã ngoại, trước đây cũng khẳng định rất nhiều người ở đây cắm trại giã ngoại. Trần Viễn bọn họ dọn xong vi nướng con, thì nướng. Trong hoang dã chạy tới một cái rất gầy lớn chó hoang, là một cái chó chăn cừu Đức. Nay điều chó chăn cừu Đức thật biết điều, liền xa xa nhìn Trần Viễn bọn họ ngồi trên mặt đất, chó chăn cừu Đức, bảo bảo hỏi. Hả? Là làm mất hay là có người nuôi? Khẳng định là mất. Trần Viễn nói. Vùng này mấy chục dặm khu không người, ai nuôi chó á hơn nữa nhìn nó dáng vẻ, lại dơ vừa gầy. Làm mất hoặc là bị vứt bỏ, hay hoặc là chó chủ nhân gặp cái gì sự tình. Ở tình huống bình thường, chó chăn cừu Đức không dễ dàng làm mất. Quá nửa là chó chủ nhân gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, chó bị vứt bỏ ở nơi này. Hùng Đại Sinh đang giúp đỡ thì nướng, làm mất đi một khối cho nó. hô, lại đây chó săn lớn một cái cắn bảo thịt, không ăn mà là nhìn bọn họ. lại đây, bảo bảo gọi. chó chăn cừu đức ngậm thịt, đến gần bảo bảo. bảo bảo đưa tay vỗ một cái đầu của nó, nhanh ăn đi. chó chăn cừu đức ánh mắt rất ôn hòa, liền nhìn bảo bảo, không nhúc nhích. nay một đường, trần viễn bọn họ gặp được không ít chó, có chó đất, sùng vật quần, chó đất đều biến thành chó hoang, có tính chất công kích. sùng vật quần đúng là không tính chất công kích, nhưng gọi bất động, thì như kỳ. Ăn đi, ăn xong còn có. Bảo bảo vô vô đầu của nó, còn nói. Chó chăn cừu đức lúc này mới bắt đầu ăn. Ăn như hùm như sói, hai ba lần liền ăn xong một miếng thịt. Huống đại sinh còn muốn gọi bảo bảo cẩn thận một ít, nhưng xem này điều chó lớn không có tính chất công kích, lại đưa cho nó một miếng thịt. Muốn đưa tay đi mò, này điều chó lớn vội vã né tránh. A, cái tên nhà ngươi. Trần Viễn cười đốt điếu thuốc, này điều chó lớn không sai, rất có linh khí. Đại gia, có muốn hay không theo chúng ta Chó chăn cừu Đức ngẩng đầu nhìn Trần Viễn một chút, ngậm lên miệng thịt không có ăn, xoay người chạy. Nó đúng không có em bé. Bảo Bảo nhìn chạy xa chó chăn cừu Đức, nói: "Khả năng đi. Con chó kia cái bụng rất gầy, nhưng có. Hẳn là mới vừa sản xuất không lâu." Chó chăn cừu Đức chạy, Trần Viễn bọn họ tiếp tục làm cơm, đang chuẩn bị bắt đầu ăn, cái kia chó chăn cừu Đức lại chạy trở về, ngậm một con béo ỉ chó con, hướng Bảo Bảo chó sủa một tiếng, chạy tới, đem chó con phóng tới Bảo Bảo bên người. Bảo bảo vỗ vỗ chó lớn đầu, ôm lấy chó con, ngươi còn có nhái con. Chó lớn nằm trên mặt đất, chó sủa hai tiếng, chạy đi. Ba bước vừa quay đầu lại, hướng Trần Viễn bọn họ kêu to. Thật sự có linh khí chó lớn, Trần Viễn theo chạy ra ngoài, chạy ra có một ký lờ mệt bao xa, ở một cái trong đống cỏ còn có hai con nhỏ chó chăn cừu Đức. Trần Viễn đem nhỏ chó chăn cừu Đức chạy lên, đi theo ta đi. Chó lớn trong ánh mắt có quyến luyến, nhìn chó con ánh mắt, nhưng cũng không có theo Trần Viễn đi. Ý tứ thật giống đang nói nhường Trần Viễn mang đi chó con, chính nó phải ở lại chỗ này. Ba con chó con rất khỏe mạnh, béo ị, mới vừa mọc ra hàm răng. Trở lại nơi đóng quân, bảo bảo hỏi, chó lớn đây. Nó không đi theo ta Trần Viễn bất đắc dĩ vây vây tay. Ở đâu, mang ta đi nhìn. Trần Viễn lần này chạy xe qua, chó săn lớn đã không biết chạy chạy đi đâu. Bảo bảo hô hoán đã lâu, cũng không đưa nó gọi ra. Trưng 424, thân ở địa ngục, mắt ở thiên đường. Trạng vạng. Bảo bảo cùng Trần Tiểu ba con nhỏ chó chăn cừu tắm rửa sạch sẽ, thổi khô. Người là gan thật to lớn, lớn như vậy một con chó săn, người cũng dám sở. Trần Tiểu nói, này có cái gì? Con kia chó lớn ánh mắt rất hòa thuận, sẽ không cắn người. Bảo bảo nói, có chút chó, bề ngoài xem ra rất hung, nhưng chỉ cần xem con mắt của nó, liền biết nó có hay không ác ý. Buổi tối, Trần Viễn bọn họ đem chó con mang vào nhà xe bên trong nghỉ ngơi, bọn nó kêu to hơn nửa đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, đại gia rất sớm lên, làm cơm, thu dọn đồ đạc. Trần Viễn cưới xe, mang theo Bảo Bảo đi tới một chuyến ổ chó, cái kia chó săn lớn nằm nhòi tổ bên trong. Bảo Bảo hô nó một tiếng, nó ngoát ngoát cái đuôi lại đây. Trần Viễn đưa tay sờ sờ đầu của nó, đi theo chúng ta đi. Chó lớn quay đầu lại nhìn phía đường cái, nhìn dáng dấp là đang đợi chủ nhân của nó. Chó lớn chủ nhân khẳng định không phải có ý định bỏ lại nó. Bảo Bảo nói, ừm, như thế nghe lời chó hai cam lòng ném. Trần Viễn lại nói, đi theo chúng ta đi, rời đi nơi này. Chúng ta giúp ngươi tìm tới chủ nhân. Chó lớn còn không muốn đi. Bảo Bảo lấy ra một sợi dây thừng, đem chó lớn buộc lên, kéo trở lại nơi đóng quân, yên tâm đi, chúng ta giúp ngươi tìm tới chủ nhân. An cơm Trần Tiểu Hô. Các ngươi làm sao đem chó lớn mang về? Húng đại sinh hỏi, ta lần trước từ Tân Cương xuất phát đi đường dây này, hơn một tháng trước, liền nhìn thấy này điều chó lớn. Nhìn dáng dấp. Nó là đang đợi chủ nhân của nó. Chúng ta đưa nó mang đi ra ngoài, ở Internet thử xem có thể hay không tìm tới chủ nhân của nó. Này một con chó, lưu lại nơi này một bên khẳng định là sống không lâu. Trần Viễn nói, đem chó lớn kéo vào phòng bên trong xe, trước tiên cho nó rửa một cái tắm nước nóng, này một thân dơ, còn thối. Điểm tâm, Trần Viễn cầm chút ruột hun khói đến uy này điều chó lớn. Thu thập xong sau liền xuất phát. Tiếp tục đi, ven đường có rất nhiều thắt thố. Thắt, cùng thố. Đều là giống nhau, là hồ ý tứ Một thác đón lấy một thác Có rất nhiều không biết tên hồ nước Có thể phong cảnh đều phi thường đẹp đẽ Từ tử vong đoạn đường đến chết vong đoạn đường Mấy cái lúc trước không có cao nguyên phản ứng người Đi qua nơi này, chúng chiêu Đơn giản không nghiêm trọng lắm Vượt qua lại một toàn dốc Qua rơi núi dốc, tiến vào dây núi Cô Luân Dốc, ở duy ngữ cùng nông cổ ngữ Ở trong cao cao sơn khẩu cùng bản sơn đường cái Không phải cụ thể chỉ cái nào một chỗ Như băng đặt phản Duy Ngô Nhĩ ngựa ý vì là cao vút trong mây núi băng núi tuyết. Tiến vào dãy núi Côn Luân bên trong, đi tới khách, ca, Lạp khách Thập Đại Sơn Quốc, khách Lạp khách Thập Đại Sơn Quốc, bên trong thung lũng có một cái khách Lạp khách Thập sông. Này một đường đoạn chỉ có rất ít đường đá râm láng nhựa, đa số là đá lùi đường. Xe trải qua vung lên đầy trời cho bụi. Xe cùng xe trong lúc đó khoảng cách, liền cách xa nhau đặc biệt xa. Dãy núi Côn Luân bên trong có cái đặc biệt có tiếng nhà xe nơi đóng quân, 30 rậm doanh trại. Có thể ở đây cắm trại giã ngoại, nghỉ ngơi. Cùng nhau đi tới, ven đường rất đẹp đẽ bao nhiêu phong cảnh đều xem được rồi. Ở dây núi Côn Luân, đều là tảng đá núi cao, núi tuyết. Tất cả đều là nhìn chán cảnh sắc Bọn họ này đội người, vẫn là rất nhiều lựa chọn ở đây cắm trại giã ngoại. Khang gia ra suốt ruột đi cùng ruộng, Trần Viễn bọn họ liền cùng hướng đại sinh nói rồi một hồi. Bọn họ này đội người thoát ly đoàn đội, tiếp tục xuất phát. Theo cùng đi còn có vệ thành toàn gia, vương hạo hai cái miệng nhỏ đều là từ tứ xuyên xuất phát. Tiếp tục đi, một đường đều là không có phòng hộ đường đất. Đá lịch đường đất, con đường uốn lượn vẻo tám. Hai bên là núi cao, rất cao rất cao núi cao, cho người rất mạnh cảm giác ngột ngạt. Nơi này là A khắc A đặc đặc bản, cũng gọi là Hắc tạm tử đạt phản. Hắc tạm tử đạt phản địa chất yếu đuối, quanh năm đất màu bị trôi, lún cùng đất lở nhường cái này, đoạn đường trở thành tân tảng tuyến khó đi nhất một chỗ. Đi tới Hắc tạm tử đạt phản mới biết cái gì gọi là 99 đường cô Màu nâu đen ngọn núi, một bên là dốc cắt ngang tường, một bên nhưng là vượt sâu vạn trượng, chỉ là nhìn, liền hãi hùng két vía. Nơi này còn có 20 km tả hữu mặt bàn là đường, mà cao hơn mặt biển cấp tốc lên cao, giảm xuống 1.000 m mét tả hữu. Ở hấp tạm tử đạn phản, ngươi sẽ thấy s hình, u hình, c hình, v hình, l hình, v đôi hình khúc quơ, thậm chí ít chí z hình cũng có thể đụng với. Lần này Trần Viễn lái xe đi ở trước nhất, xe chạy tốc độ rất chậm, quẹo một cái quăng. Lại một cái cong, không biết chuyển bao nhiêu cái cong. Qua thẻ đen con, một chỗ hiểm yếu địa phương, Trần Viễn nhòm ngó đến một tòa một đường nhìn thấy nhất giòn nát núi tuyết. Còn tên gọi là gì, Trần Viễn cũng không kịp xem. Nơi này con đường tình huống vẫn không được, cần chuyên tâm lái xe. Ngày hôm nay thời tiết không phải rất tốt. Có tuyết rồi. Rồn dập hoa tuyết, rất lớn tuyết. Nhiệt độ ở không độ C trở xuống. Bảo bảo mở ra loa, đưa cho Trần Viễn một bình Z-Bun. Trần Viễn cầm uống một hớp, thả xuống sẽ cùng Bảo Bảo nói, hỏi một chút ra ra bọn họ có cần hay không nghỉ ngơi. Phía trước có nghỉ ngơi, có thể đỗ xe đất trống. Này này này, cần nghỉ ngơi sao? Phía trước có đất trống Bảo Bảo cầm lấy bộ đàm, hỏi, "Nghỉ ngơi một chút đi." Trần Viễn mẹ nói, "Có thể nghỉ ngơi một chút, có tuyết rồi, chụp mấy tấm hình." Phong Nãi Nãi nói, "Tùy tiện vệ thành nói, muốn nghỉ ngơi một chút, xe của ta khả năng mạnh." Vương Hạo nói. Trần Viễn đem xe mở ra trên đất trống ngã xuống xe, đi mở ra mặt sau thùng xe, đem chó nhóm thả xuống hoạt động một hồi. Xe một chiếc một chiếc lái tới. Tuyết rơi lớn hơn, mặt đất đều bao trùm tầng một mỏng manh tuyết. Chó lớn con rất tiến tĩnh, đi theo bảo bảo bên người. Mặt khác ba cái chó ở trong tuyết chơi nháo lên. Hai giờ chiều qua, Trần Viễn đi tới nhà bếp nấu cơm, nấu hai khối thịt khô, đem vị nướng con lấy ra, nhen lửa lửa than, nướng mấy khối thịt, ăn đồ ăn, bổ sung thể lực. Vị trí này tầm nhìn chống chải núi cao chót vót thẳng vào vân thiên, đầy mắt bất tận màu nâu đá sỏi cùng đá lởm chởm giữ tợn to lớn ngọn núi lẫn nhau xoắn đan xen, tối bóng bóng trời, thấp thoáng từng tòa từng tòa to lớn ngọn núi, có chút ngột ngạt. Nhiên ở này quần sơn thẳng đứng, ngàn nham vạn hắc dây núi côn luân bên trong, dây 219 liền như một con ngân long chiếm giữ ở giữa, mà bọn họ hành trình vẫn không có song xuôi, đến khó dốc, lại tên á tạp từ đặt phản. Đây là tân cương đến tây tạng thứ nhất tòa băng tuyết dốc, bởi vì rơi xuống tuyết. Trên đường hành trình chậm rất nhiều, đến Á Tạp Tư đặt Phản liền muốn chặng vạn. Cứ việc đưa mắt ngó, bầu trời âm u, yên tĩnh đỉnh núi tuyết, vốn lượn ngang qua ở hiểm phong đường cái, lớn trong sơn gốc mây mù nhiễu, bốc lên. Một cái lớn rét cách toàn đường cái, mặt trên đường cái tầm nhìn hài lòng. Xem phía dưới, mây mù bốc lên. Mà đến bên trong thung lũng, tầm nhìn liền rất thấp. Sương mù ở trong núi quanh quẩn, bốc lên, có thể đổ sộ. Mang cho người ta rất lớn tâm linh chấn động. Nay một đường Trần Viễn không biết bị chấn động bao nhiêu lần. Có thể đến nơi này, Trần Viễn lần thứ hai có run rẩy chấn động. Đại gia cẩn thận một ít, duy trì xe cách bảo bảo cầm bộ đàm nói rằng. Một đoạn này đường đặc biệt nhiễu, tất cả đều là chuyển lớn cong. Vốn là, Trần Viễn bọn họ là kế hoạch trước khi trời tối ra rẽ núi Côn Luân, ở sát vách than cắm trại giã ngoại. Nhưng đến sắp trời đen gần, Trần Viễn bọn họ vẫn chưa đi đi ra ngoài A Tạp từ đặt phản. Phía trước cái xe. Một tận tới đêm khuya 9 điểm qua. Trần Viễn bọn họ mới đến A khắc đẹp rất thôn. Ngày đó, Trần Viễn tinh thần suốt sáng cao độ, chọn cái địa phương cắm trại giã ngoại, Trần Viễn liền thả lỏng hoạt động đứng dậy con. Qua A Tạm tư đặt phản, lại ba bốn mươi km liền đi ra ngoài dãy núi Côn Luân. Mà đường phía sau, đều là đường đá răm láng nhựa, cũng không có đặc biệt chốt vót đoạn đường. Một đoạn này lưu trình. Thân ở địa ngục, mắt ở thiên đường. Trưng 425, về Nam đảo. Rốt cục có mạng lưới. Bảo Bảo cùng Trần Tiểu đem trước quay chụp chó lớn video phát đến internet, vì là chó lớn tìm chủ nhân. Quay chụp rất cảm động, phát đến internet có rất nhiều người đăng lại. Trần ca, các ngươi đón lấy đi nơi nào chơi? Vệ thành trên xe cũng có vị nướng, đem vị nướng trở tới, cùng bọn họ đồng thời làm cơm, hỏi. Trần Viễn ba ba liếc mắt nhìn ở gọi điện thoại Khang ra ra, nói, trước tiên đi một chuyến cùng ruộng, sau khi đi trong sa mạc nhìn. Sau đó, liên trở về. Đi Thanh Hải vẫn là Thanh Hải. Thanh Hải con đường kia dễ đi một chút. Này đi ra một chuyến mệnh quá chừng. Chúng ta cũng khắp nơi chơi mấy ngày, liền chuẩn bị đi trở về. Muốn thời gian không xung đột, chúng ta cùng đi ha. Vệ Thanh nói. Tốt. Ngày thứ hai, trời mông lung sáng, trần viễn đám người bọn họ liền xuất phát. Mặt trời mọc trước đi ra ngoài dãy núi Côn Luân. Đến Diệp Thành. Queo phải. Tiến vào sa mạc, đi tới cùng đất ruộng khu. Khang Ai Quốc rất sớm ngay ở ven đường chờ, hội họp sau. Khang Ái Quốc mang theo bọn họ đi những nơi đặc sắc phòng ăn, ăn tiệm ăn cơm. Ba, Các ngươi này một đường khổ cực không? Đi vào quán cơm, Khang Ái Quốc nói. Vừa đi vừa nghỉ, khắp nơi đánh thẻ, khổ cực cái gì? Khang Gia Gia nói. Các ngươi cũng đúng, thật sự dám nghĩ, dĩ nhiên lái xe qua tới bên này. ngươi đang ráo hơn ta. Khang Gia Gia lông mày xoay ngang, nghi hỏi. Không dám, không dám Khang lão nhị lập tức liền sợ. Ăn cơm xong, Trần Viễn bọn họ đi tìm quán rượu. Nhiều người như vậy, khang lão nhị nơi đó khẳng định ở không xuống. Lại nói, khang lão nhị ở trong bộ đội, đừng nói nhiều như vậy người qua ở, chính là đi gia đình hắn ngồi một chút, cũng phiền phức. Cuối cùng là khang gia nhị lao đi tới khang ái quốc nơi đó ở, những người khác ở khách sạn. Đến khách sạn dàn xếp tốt, bảo bảo cùng Trần Tiểu vừa muốn đi ra đi dạo phố. Có câu nói nói thế nào, có thể bồi nữ nhân ra đi dạo phố, chỉ có nữ nhân. Phong mãi mãi cùng Trần Viễn bà ngoại đều cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Đi dạo phố nữ nhân, không phân tuổi tác, sức chiến đấu đều tăng mạnh. Trần Viễn mấy người bọn hắn nam nhân tại khách sạn dàn xếp tốt sau, đầu tiên chính là nghỉ ngơi. Tắm một cái, ngủ một giấc, lại tập hợp lại cùng nhau, ra đi dạo, ăn đồ ăn, uống trà. Ở khách sạn ở một buổi tối. Ngày thứ hai, Phong Gia gia nhận được hướng đại sinh điện thoại, bọn họ muốn đi sa mạc chơi. Hãy cùng đi tới sa mạc. Mấy ngày sau, Trần Viễn bọn họ rời đi Tân Cường, đi tới Thanh Hải. Trải qua trả thẻ hồ nước mặn trở lại từ xuyên. Trở về hành trình, rất nhanh. Bọn họ liền thanh hải hồ đều không có đi. liền đi trả thẻ hồ nước mặn đánh cái thẻ, này hay là bởi vì tiện đường nguyên nhân. Trần Viễn ba mẹ muốn về nhà một chuyến, phong ra gia bọn họ cũng theo đi đùa. Đi ngang qua thành đô, Trần Viễn bọn họ tách ra. Trần Viễn cùng bà bảo, Trần Tiểu, tiếp tục xuất phát. Dùng hai ngày đi tới lôi châu bán đảo. Lôi châu bán đảo, vịnh Bạch Sa. Vĩnh Bạch xa mặt hướng Quỳnh Châu eo biển. Bởi vì bỏ qua tàu thủy, Trần Viễn bọn họ chuẩn bị ở đây qua một đêm, sáng mai qua biển. Này, chúng ta đến, ngươi ở đâu? Trần Tiểu gọi điện thoại. Các ngươi là không phải mở ra một đại phòng lớn xe. Ta ở các ngươi bên cạnh. Sắt vách phong ruộng SCUV, một người đàn ông trung niên đi xuống. Hắn xem ra rất gầy. Trần Viễn nắm đại mau, cũng chính là cái kia chó săn lớn, nhìn thấy người đàn ông trung niên này sau, kích động chó sủa, chạy tới. Trần Viễn lôi một hồi, đưa nó kéo lại. Thấy nam tử đi tới, liền buông tay. Hắn chính là đại mao chủ nhân, Quách Lương. Mấy ngày trước, Trần Viễn bọn họ liền liên lạc với đại mao chủ nhân. Cũng biết vì sao lại bỏ lại đại mao nguyên nhân. Quách Lương một người lái xe từ tứ xuyên đi thanh hải tiến vào Tân Cương, lại từ Diệp Thành xuất phát, chuẩn bị đến Tây Tạng, Vân Nam. Nhưng vừa qua khỏi đến rồi Tử Vong đoạn đường, tiến vào Tử Vong khu vực liền xuất hiện nghiêm trọng cao nguyên phản ứng. May là có đi ngang qua cô nhân giúp hắn. Đại Mao khả năng là đi ra ngoài tìm cứu viện, hoặc là cái gì khác nguyên nhân, bỏ qua cứu viện, liền bị ở lại bên kia. Các ngươi khỏe, ta gọi Quách Lương, là Đại Mao chủ nhân. Quách Lương nuốt cho lớn, cảm kích nhìn Trần Viễn mấy người bọn hắn, cảm tạ các ngươi đem Đại Mao mang ra đến, cảm tạ. Không có gì. Trần Viễn cười sờ sờ chó lớn đầu. Bằng không là các ngươi, ta còn không biết nó vẫn thủ ở nơi đó. Ân, Đại Mao sinh bà con nhỏ nhóc. Trong đó một con theo chúng ta hướng đạo mặt khác hai con ở trên xe, bảo bảo từ trên xe đem hai con nhỏ chó ôm xuống, hướng đại sinh thu dưỡng một con. chuyện này quách lương là biết đến, này hai con nhỏ chó, các ngươi nếu như yêu thích, các ngươi nuôi đi. quách lương nói, được. những ngày gần đây, Trần tiểu cùng quách lương trò chuyện qua, hỏi qua hắn tại sao bỏ lại đại mao, chứ bởi vì lần kia sự cố, còn có quách lương lão bà không thích đại mao, ngược lại có chút vung máu chó, quách lương nhận được đại mao. Muốn xin mời Trần Viễn bọn họ ăn cơm ngỏ ý cảm ơn. Trần Viễn bọn họ từ chối. Dọc theo cạnh biển tàn bộ, đi tới một cái rừng rất nhiều thuyền đánh cá nhỏ cảng. Ở này mua một ít hải sản. Có tôm tít, cua, tôm biển, con trai tôm lớn. Lại đi trong siêu thị mua một túi lớn muối biển. Trời sắp tối rồi. Trần Viễn bọn họ trở lại trên xe, chế tác bữa tối. Nay một chuyến, chạy gần một tháng. Ở trên đường thời điểm vẫn không cảm giác được đến cái gì, phải về đến Nam Đảo. Cảm giác cả người đều mệt mỏi. Ở bên ngoài, trừ nhớ Nhung Nam đảo ánh mặt trời ấm áp, còn muốn ghi nhớ một cái hải sản. Mua về hải sản nhiều, một phần muối cục. Còn lại, một nồi món thập cẩm. Muối cục con trai, tôm lớn, mùi vị được kêu là một cái tươi. Liên ướp lạnh đi, mùi vị đó, thật gọi một cái đẹp. Nay một đường, Trần Viễn mỗi ngày đều ở lái xe. Quả thật có chút mệt mỏi. Cơm tối hôm nay, Bảo Bảo cùng Trần Tiểu chủ động ôm đổm tất cả mọi chuyện. Trần Viễn sẽ chờ ăn. Là tốt rồi. Thơm ngon cua, tư vị ngon tôm lớn, con trai, còn có tôm tít. Tôm tít cái này đồ chơi, nó vỏ cứng, lột lên quá phiền phức. Nhưng mùi vị, cũng thực không tồi. Còn có ốc biển, chấm đồ chấm ăn, khối lớn khối lớn loa thị tan lên đặc biệt đã nghiền. Này, ba, chúng ta đến Quỳnh Châu eo biển. Còn không qua biển, sáng sớm ngày mai thuyền. Nha, các ngươi còn nhiều hơn đợi mấy ngày. Được thôi, các ngươi chậm rãi chơi, không đổi vã. ân liền như vậy, ăn đồ vật, cha hắn gọi điện thoại tới. Cha nói bọn họ muốn ở quê nhà nhiều ở mấy ngày, ăn ăn quê hương món ăn, câu một hồi dân trong sông cá. Quê nhà bộ kia cao tầng phục thức nhà trọ, sắp thực thích hợp nghỉ phép, ở quê nhà bên kia chơi, thả lỏng tâm tình, cũng rất tốt. Nhảy tầng ở định nghĩa lên là chỉ một bộ phong ốc chiếm dụng hai cái tầng trệt, có bên trong cầu thang liên tiếp. Mà phục thức là bắt nguồn từ nhảy tầng, lại trội hơn nhảy tầng. Bình thường phục thức loại hình nhà là phòng khách hoặc phòng ăn vị trí dưới hai tầng liên thông, những vị trí khác trên dưới hai tầng phân chia, có bên trong cầu thang. Phục thức không giống với nhảy tầng. 3. Một cái điện thoại xong, một cái khác điện thoại lại vang lên, là Chu Văn điện thoại, hỏi Trần Viễn đêm nay có thể hay không trở về. Buổi tối ở vàng quán cơm ăn nướng. Bảo bảo điện thoại cũng vang lên, là mẹ của nàng gọi điện thoại tới. Ăn cơm xong, hai nữ nhân thu thập phòng ăn, nhà bếp, mở tivi, cầm ống nói lên hát ở trên xe hát này một đường chủ yếu nhất giết thời gian thủ đoạn chương 426 bộ đội chọn mua từ nam đảo xuất phát xuyên qua cả thế gian nổi tiếng hí mã lệ ạ dây núi cương đáy tư núi khách lạt côn lôn sơn côn lôn sơn có ngang nhai bức tường đổ chót vót ngọn núi quanh năm không thay đổi vĩnh lớp đất lạnh cùng cao vút trong mây núi tuyết núi băng xuyên qua kéo dài ngàn dặm hoang mạc sa mạc lại ở cao hàn thiếu dưỡng khí trăm dặm khu không người bên trong vượt qua một tòa lại một tòa băng sơn dốc Từ nơi nào xuất phát, về tới chỗ nào. Ngày thứ hai, sáng sớm, Trần Viễn đem xe mở ra cảng, ngồi trên tàu thủy. liền người mang xe, đồng thời thông qua eo biển, trở lại nam đảo. Thời gian tháng 10, hải khẩu bên này nhiệt độ, vẫn 20 độ trở lên. Càng đi nam, nhiệt độ càng cao. Làm lại cương xuất phát trở về, Trần Viễn bọn họ bỏ đi giày đặc áo lông, đổi thành đạm bả cao khoác. Đến nam đảo, liền đạm bả cao khoác cũng cởi. An mặc lộ vai vai áo thun. Phong Bảo Bảo cùng Trần Tiểu Tối hôm qua ở trên xe hát chưa đến viện, nay một đường lại gào lên. Trần Tiểu Hát luôn chạy điểu. Phong Bảo Bảo cũng còn tốt, sẽ không chạy điểu, tiếng ca cũng rất thém hay. Một đường vô sự, trở lại Quả Nguyên Hương, trở lại Bảo Thạch nông trường. Về đến nhà, nhanh buổi trưa. Bảo Mụ cùng bà ba, còn có một cái chưa từng thấy xa lạ người đàn ông trung niên, bọn họ ở Trần Viễn nhà bên ngoài trên đường nhỏ nướng. Ở cửa lớn đem Bảo Bảo cùng Trần Tiểu bưng xuống, Trần Viễn đem xe lái vào sân ôm mấy cái băng đi ra. Cha, mẹ Trần Viễn hô. Ai? Bảo ba cùng bảo mụ đáp một tiếng. Giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là chúng ta bộ đội chính ủy. Họ Trương. Ngươi gọi Trương Thúc là tốt rồi bảo ba giới thiệu. Chúng ta bộ đội nghỉ. Lão Trương không biết đi đâu. Ta liền đem hắn hô lại đây. Trương Thúc. Ai? Trần Viễn đúng không? Thực sự là là một nhân tài xoáy chàng trai. Không làm lính. Đáng tiếc. Trương Bảo Thành đánh giá Trần Viễn. Cười nói. Ngươi a. Ngươi thấy ai cũng muốn gọi nhân gia làm lính. Bảo ba đưa cho hắn một sâu cánh gà, lại đưa cho Trần Viễn một chúi, nói, lao ra tử bọn họ sao vẫn chưa trở lại. Bọn họ ở ta quê nhà bên kia đùa. Nói mùa này, bên kia khí hậu ăn nhàn, bọn họ muốn ở bên kia câu cá sông. Đùa một quang thời gian lại trở về Trần Viễn nói. Thật đúng thế. Cái kia mấy cái ông lão, thật làm cho người lo lắng. Bảo mụ nói, có cái gì tốt lo lắng. Ta cha mẹ chồng còn cùng nhau đây. Bảo bảo nói, nếu không phải ngươi hai cái ra ra hốt phát kỳ muốn phải lái xe đi ra ngoài giao chìm, ông thông gia bà thông gia bọn họ sẽ đi theo ra đi một chuyến sao? Bảo mụ lật lên cái lướt mắt, còn rất có phong tình. Trần Viễn nếm thử một miếng nhạc phụ nướng cánh gà, mùi vị rất tốt. Ba mẹ ta bọn họ cũng rất muốn đi ra ngoài đùa, ông ngoại bà ngoại cũng vậy. Này một chuyến đi ra ngoài, muốn không phải chúng ta thúc, bọn họ còn đều không muốn trở về đây, phỏng trừng muốn chạy nội mông đi. Bảo bảo cầm một khối nướng kỹ hầu sống Cười hì hì nói, cha, mẹ, các ngươi là không phải ước ao. Làm sao có khả năng ước ao? Hì hì, chúng ta lần này đi ra ngoài, đi tới châu phong đại bản doanh. Ba, chỗ đó ngươi đều không đi qua đi. Chỗ kia đẹp đẽ không, phong cảnh thế nào? Dọc theo đường đi phong cảnh, cái kia đều là siêu đẹp. Nếu không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thật không biết nói như thế nào ra trong lòng chấn động bảo bảo nói, lấy điện thoại di động ra, lật lên bức ảnh cho ba mẹ bọn họ xem. Trương Bảo Thành chọc cười trên đất hai cái chó con, cũng ló đầu sang đây xem xem, thật đẹp. Có cơ hội, ta cũng mau chân đến xem. Lên cao nguyên sau, gia gia ngươi bọn họ có chưa từng xuất hiện cao nguyên phản ứng. Bảo ba hỏi. Không có bảo bảo nói, bọn họ đi xuyên tàng tuyến. Xuyên tàng tuyến liền đi mười mấy ngày, chậm rãi lên cao nguyên. Đến Tây Tạng bên kia sau đó, cũng đã thích hứng. Một đường lại chuẩn bị rất nhiều bình dưỡng khí, đều không có cao nguyên phản ứng. Nhưng cùng với hành trong đám người, Có mấy người xuất hiện cao nguyên phản ứng Chỉ cần thân thể người khỏe mạnh Chuẩn bị kỹ càng dược phẩm Lên cao nguyên là không vấn đề lớn lao gì Trần Viễn nói Thời gian tháng 10 Đình Châu bên này còn rất nóng Ở rừng dừa dưới bóng cây diện thịt nướng Cũng rất nhiệt Bảo ba cùng bảo mụ chuẩn bị còn nhiều hải sản Còn có cánh gà Sau khi ăn xong, tan cuộc Trần Viễn về nhà ngủ cái ngủ trưa Buổi chiều thanh tẩy nhà xe Sau đó mở ra hai tòa mùi Trần Tiểu khả ái Ở bảo thạch nông trường chung quanh đi dạo một chút. Nông trường quả nho, bước lên mới cành, mới cành lên mọc ra tua hoa. Vườn nho bên trong, thật giống gắn rất nhiều mới cỏ dại hạt giống, trong đó có dã cúc. Vườn nho trong hành lang, từng đó từng đó màu trắng, màu vàng nhỏ xíu cúc. Có rất nhiều ong mật ở ruộng đồng bay lượn. "Này, Trần Viễn, ngươi ở đâu?" Bảo Ba gọi điện thoại tới. "Ở trên núi, ta đang làm việc khu, ngươi trở về một chuyến." Bảo Ba nói. "Được." Trần Viễn đem xe mở ra trở lại, ba, có chuyện gì sao? Không chuyện gì. Ngươi mẹ, Trần Tiểu Cung bảo bảo mở ra ngươi rột rột sờ đi lang thủy. Ta tìm ngươi đơn độc tán gẫu vài câu bảo ba lại đây, mở ra ghế lái phụ cửa xe, ngồi tới, đón lấy đi đâu. Ta không có chuyện gì, liền chuẩn bị lái xe khắp nơi đi một chút, nhìn. Nay đi ra ngoài gần một tháng, không biết nông trường kiểu gì. Cũng mang ta đi dạo đi. Trần Viễn phát động xe, hắn cũng là mới ra đến trong chốc lát. Vườn nho đều không có xem xong. Tiếp tục đến đá quý đen trong vườn loanh quanh. Trương Bảo Thành là chúng ta bộ đội quản hậu cần một hồi Hắn trước đây là chính ủy, chúng ta cũng gọi hắn Trương chính ủy. Hiện tại là chủ nhiệm. Trước ngươi nhường ta cho ngươi để cử một ít suất ngũ lão binh đến ngươi nơi này công tác, chúng ta cũng đến khảo sát một hồi thực lực của ngươi. Bảo Ba nói. Khảo sát thế nào rồi? Chỉ nhìn thấy biểu tượng, cụ thể nội hoạch, còn cần hiểu thêm một bậc. Bảo Ba cười nói, nông trường kinh doanh Không có vấn đề chứ. Không thành vấn đề. Người này nông trường, lập tức mở rộng hơn 2 văn mẫu. Phương diện tiền bạc. Tài chính không có vấn đề. Bảo Thạch nông trường rất kiếm tiền. Thứ mua lại bên này, đến hiện tại. Đã kiếm lời mấy cái ức. Trần viễn nói. Hình như là kiếm lời mấy cái ức, nhưng nhiều tiền như vậy, đều hoa đi nơi nào. Không hiểu nổi. Năm ngoái mua 2 cái ức, năm nay mùa hè lại bán hơn 1 ức. Giá trị sản lượng cao, đưa vào cũng lớn. Lại nói lại mở rộng hơn hai văn mẫu. Trên tay tiền dư, liền không phải rất nhiều. trương bảo thành hắn trở lại, hắn chủ quan hậu cần chọn mua này một hối. Chúng ta bộ đội hàng năm cũng phải chọn mua không ít hoa quả. Sau này có tiện nghi hoa quả, có thể đưa đến chúng ta bộ đội. Bảo ba cười nói, biết các ngươi cái này sau chủ đánh cao cấp con đường, có tỷ vết hoa quả dùng để cất rượu. Chúng ta bộ đội chọn mua hoa quả, nhu cầu lượng cùng các ngươi sản xuất, cách biệt vẫn là rất nhiều. Ai trần viễn gật gù Bộ đội chọn mua, không đều là gọi thầu sao. Đại đa số là gọi thầu. Nhưng nếu như có giá cách càng tiện nghi thứ tốt, cũng có thể trực tiếp chọn mua. Được, ta cùng Chu Văn nói một chút. Nhường hắn đi kết nối. Chỉ là, phát đến bộ đội hoa quả, nhiều là có tì vết hoa quả. Bộ đội chọn mua, không thể chọn mua những kia mười mấy khối hai mươi mấy khối một cân hoa quả. Vì lẽ đó, phát đến bộ đội, cũng chỉ có thể là những kia quả hình không dễ nhìn hoa quả liên năm nay mùa hè các ngươi nói có tỷ vết quả nho ta xếp vào mấy giỏ đến trong bộ đội không ai nhìn ra được có tỷ vết trọng yếu giá tiền năm rồi chúng ta bộ đội cũng chọn mua quả nho các loại cái khác hoa quả chọn mua giá thông thường tương đối cao bộ đội chọn mua cũng là có phẩm chất yêu cầu cần chất kiểm thực phẩm an toàn hợp lệ chứng các loại giấy chứng nhận mà loại này hoa quả giá cả thông thường không rẻ chọn mua hoa quả này một khối bàn xong xuôi có thể ký kết trưởng kỳ chọn mua hợp đồng Các người bao nhiêu kiếm lời một ít, nhưng không thể nắm nát hoa quả đến lừa gạt chúng ta. Yên tâm đi. Hoa quả khẳng định là tốt hoa quả, cũng chỉ là quả hình không dễ nhìn, cái khác cùng những khác hoa quả như thế. Nhưng giá cả, nhất định là giá tiền thấp nhất. Bảo ba cười gật gù, Hoa quả vật này, chỉ cần mới mẻ, mùi vị tốt, mà không phải thuốc trừ sâu đánh ra đến, đẹp đẽ không dễ nhìn, kỳ thực không đáng kể. Ngược lại dùng để ăn, không phải dùng để xem. Ở đa quý đen trong vườn quay một vòng, Trần Viễn đi tới Trung ương Thung Lũng. Trung ương Thung Lũng quả nho, quả nho hoa đều heo tàn, mọc ra quả nho nhỏ. An Thành Bình mang theo có mấy trăm người, ở vườn nho bên trong trải quả, tu bổ quả hình. Thực sự là đồ sộ. Chương 427, tham quan. Trung ương Thung Lũng nông trường, giống nhau thường ngày. Đồng cỏ bên trong có bảy dê ở nhàn nhã đang ăn cỏ. Chăn nuôi khu, thêm hai mươi mấy đầu bò ăn trù. Trong chuồng heo, ta nguyên chưa lớn rồi rất nhiều, nhìn là có thể xuất chuồng. Heo đen, chỉ dài lớn hơn một chút, khoảng cách xuất chuồng còn sớm. Những này heo đen, mua lúc trở lại chính là trai trai trở lên heo nhóc, có thể so với Tam Nguyên Trư đại thể. Nhưng kết quả, đồng dạng chăn nuôi phương thức, Tam Nguyên Trư dung mạo so với heo đen còn muốn lớn hơn. Vậy thì chẳng trách thành hoa heo đen suýt chút nữa tuyệt diệt. Yêu, thật béo heo đen. Đều y bọn nó ăn cái gì? Bảo ba nói, đây là thành hoa trư. Thành hoa trư thân thể ngắn, thịt mỡ tương đối nhiều chủ yếu là cỏ khô vật liệu cùng ầm ướt cỏ khô phối hợp, lại uy rất ít cốc vật liệu. Những này heo nhìn phần, bọn nó kỳ thực đã có 9 tháng, nhưng đến hiện tại đều vẫn chưa thể xuất chuồng. Gần như muốn 180, 200 cân mới có thể xuất chuồng. Hiện tại nên mới 160 cân tả hưu. Trần Viên nói, đám này heo đen đến mùa đông sau toàn bộ giết, dùng để làm thịt khô lạp xưởng. Ba, các ngươi thích ăn cái gì mùi vị lạp xưởng? Thế cay lạp xưởng, hồ tiêu lạp xưởng cùng hoa tiêu lạp xưởng cái này vị rất nặng a. Trần Viễn ăn không quen hồ tiêu lạp sưởng, nhưng thích gan hoa tiêu lạp sưởng, ăn lên siêu ma loại kia. chờ chúng ta làm tốt lạp sưởng, cho ngài gọi điện thoại. Trần Viễn nói, các ngươi giết lợn thời điểm điện thoại cho ta, ta qua đến giúp đỡ. Bảo Ba nói, ta hiện tại đã chuyên đến căn cứ công tác, bình thường rất nhàn. được. theo Trần Viễn đi tới sưởng cất rượu. sưởng cất rượu phòng phẩm rượu đã dựng lên, cũng trùng tu xong. Trần Viễn đem xe lái qua. Phòng phẩm rượu chỉ có một cái cửa phòng làm việc mở ra. Bên trong có bàn làm việc, trên bàn làm việc có máy vi tính. Mặt sau một loạt kệ đồ. Bên trong còn có máy nước nóng. Trần Viễn ở trong máy làm nước cầm hai cái ly giấy, cùng Nhạc phụ đi tới cất rượu nhà xưởng. Nhà xưởng bên ngoài một khối lớn bình, lớn bình cái trước cái siêu cấp lớn bình đựng rượu. Trước không có bán quả nho đều dùng đến cất rượu. Gia gia cùng Khang gia gia cất rượu Trần Viễn mở ra long đầu, thả hai ly rượu vang. Này không phải cho heo ăn rượu sao? Bảo ba cười nói, nếm thử một miếng. Ngọt ngào, không có quá nhiều hương vị. Nhưng cồn ý vị, thật nặng. Cũng có thể uống, khả năng mùi vị không phải rất tốt. Trần Viễn theo nếm thử một miếng, không tốt uống, ngã. Cất rượu trong xưởng còn có công nhân, ở bên trong gắn bị. Là chút trang dây. Vô keo chút trang dây. Bên trong liền ba cái công nhân đang bận, Trần Viễn hỏi một hồi còn bao lâu có thể hoàn công. Theo đi tới hầm rượu. Duyên ngọn núi đảo tới đi ra hầm rượu trải qua dày đặc thép giá xì mảng gia cố, hầm rượu đã lắp đặt thông gió thiết bị, đèn chiếu sáng. đi vào tận cùng bên trong, Trần Viễn đi nhìn một chút chính mình cất rượu dây leo giả rượu vang. ngày hôm nay là mang cha vợ khắp nơi tham quan. rời đi bảo thạch khu, đi tới gây giống khu. gây giống khu hơn một ngàn mẫu tranh dây, quả cây mây đã bĩu xì mảng cây cột bỏ đến trên cái giá. vườn trái cây bên ngoài, có quay chung quanh vườn trái cây đường xi măng, đường xi măng độ rộng ba mét. Trần Viễn lái xe vòng quanh vườn tranh dây chuyển hơn nửa vòng, bảo ba hỏi, đây là cái gì? Tranh dây? Như thế một đám lớn, có một ngàn mẫu trở lên chứ? Hơn một ngàn mẫu? Dự tính sang năm vào tháng năm liền có thể nở hoa kết quả Trần Viễn nói, tranh dây phao nước mật ong, có thể mỹ dung dưỡng nhan. Tranh dây sinh trưởng chu kỳ ngắn, năm thứ nhất trồng năm thứ hai liền có thể kết quả. Hoặc là năm đó trồng năm đó liền có thể kết quả, Trồng tranh dây, có thể nhanh chóng về vốn. Ở Bách Hoa Khu còn có một khối hơn 3.000 mẫu thung lũng thung lũng, đem dùng để kiến thiết trại chăn nuôi nông trường. Trong nông trường trồng trọt ngũ thảo, cỏ cho súc vật ăn, bắp nô các loại, lấy thực hiện nông trường bên trong tuần hoàn. Gò núi, liền toàn bộ trồng sầu riêng. Sầu riêng muốn đến mấy năm mới có thể kết quả. Quy hoạch rất không tới, con đường phương tiện cũng rất tốt. Các người bên này đã ảnh thế nào? Chúng ta thực hành chính là tiền lương chế độ đẳng cấp. Cấp 6 là tiêu chuẩn thấp nhất, tiền lương nguyên Cấp 6 là sơ cấp công, làm 1 năm, có thể thăng cấp đến cấp 5, cấp 5 tiền lương là 8.000, một vạn nguyên. Sau khi, đều tiền lương hơn vạn, Ngoài ra còn có thưởng cuối năm trần viễn giảng giải, thưởng cuối năm cũng có một bộ phân phát tiêu chuẩn, chỉ cần nông trường kiếm được tiền, mà có đầy đủ hậu kỳ dự toán. làm 1 năm, gần như có thể bắt được tương đương với 1 năm tiền lương thưởng cuối năm. Nhưng cụ thể có thể bắt được bao nhiêu, không có đúng số. Như năm ngoái, thưởng cuối năm ít nhất đều bắt được 10 vạn nguyên. Nhiều nhất, 120 vạn nguyên thưởng cuối năm. Bảo Ba hơi sướng sờ nhưng nghĩ tới Trần Viễn năm ngoái bán quả nho, bán hơn 2 ức, cũng chính là thoải mái. Hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy, nhiều cho công nhân một ít phúc lợi, có thể lý giải. Lại đi đằng điển khu loanh quanh một hồi. Vọt ruột khu, hơn 3.000 mẫu vùng núi, thổ địa toàn bộ khai khẩn đi ra. Con đường cũng toàn bộ kiến thiết được rồi. Chỉ có thể bảo thạch khu bên này hết bận, nhiệt độ chuyển thành mát mẻ, liền bắt đầu di cắm sầu riêng một vòng lớn luân quanh hạ xuống, đi tới bách hoa khu. Bách hoa khu thay tên chữ, hiện gọi là bách hoa khu. Bách hoa khu bên trong sẽ trồng rất nhiều hoa cỏ, đặc biệt sầu cúc loại hình hoa dại cỏ dại. Bách hoa khu tương lai sẽ là một cái lớn bãi chăn nuôi, chủ yếu chăn nuôi đông sơn dê. An cỏ dại hoa dại loại hình dược thảo đông sơn dê, có người nói mùi vị càng ngon. Đi tới văn phòng, Trần Viễn bọn họ đi thang máy đi tới năm tầng. Rộng rãi sáng sủa lớn văn phòng, bên trong không có bất kỳ ai. Ba. Cái này văn phòng kiểu gì? Trần Viễn nói. Rất tốt, rất đẹp, quá xa xỉ. Lớn như vậy một cái văn phòng, không có ai. Nhà này tòa nhà văn phòng là trước bách hoa nông trường thời điểm xây dựng. Hiện tại, chúng ta bên này không cần quá nhiều làm việc nhân viên. Trần Viễn đẩy ra mở phòng làm việc của mình, xin mời bảo ba đi vào ngồi ngồi. Trong phòng làm việc có máy nước nóng, nhưng không biết bao lâu không có đổi nước, sẽ không có cho bảo ba pha trà. Ở trong phòng làm việc ngồi một hồi. Trần Viễn bọn họ đang chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Trần Viễn nhìn sang, là Đỗ Học Minh, ở trước sân khấu vị trí kia lén lén lút lút ló đầu ló đầu. Trần Tổng. Đỗ Học Minh hô, âm thanh ở trống trải trong phòng làm việc vang vọng. Ờ, đi vào. Đỗ Học Minh bước nhanh đến, ở dưới lầu nhìn thấy bộ kia tiểu khả ái, suy đoán quá nửa là ải, liền nhìn lên xem. Phong Lão ca cũng ở a. Ha ha ha. mau vào ngồi. Phong Kiến Quốc đứng lên nói. Trần Viễn một mặt đừng nắm, ngươi gọi nhạc phụ ta lão ca. Cái kia không phải, ta còn phải gọi ngươi một tiếng thúc. Cái này mà, kỳ thực các luật các. nay hơn nửa tháng, trong nông trường hết thể đều tốt chứ. Trần Viễn vẫn là cắn răng nghiến răng, hỏi. Hết thể đều tốt, các hạng công tác đều ở đẩy mạnh bên trong. Đỗ học minh nói, bách hoa khu nhà ký túc xá xây xong. Hậu kỳ tuyển mộ công tác là không phải có thể theo vào. Ừm, tư tạm thời làm việc bên kia tuyển mộ mấy người. Sau đó cha ta bên này có thể để cử mấy người lại đây. Trần Viễn nói nhìn bà ba. Chúng ta bộ đội cuối năm có một nhóm lao binh muốn xuất ngũ. Xuất ngũ chuyển nghề an bài công việc lên, có chút sốt sẵn. Chúng ta có thể để cử mấy người lại đây, nhưng đãi ngộ. Trần Viễn mới vừa rồi cùng ta nói rồi một hồi các ngươi đãi ngộ, sơ cấp công 5.000 nguyên một tháng. đãi ngộ này, hơi hơi thấp một chút. Chỉ muốn làm tới một năm. Tính cả thưởng cuối năm, cũng là tiền lương hơn và nguyên. Đỗ Học Minh nói. Chúng ta hứa hẹn làm đầy 12 tháng sau chuyển thành cấp 5 đãi ngộ, tiền lương 8.000 nguyên lên. ba, Tiền lương đãi ngộ này một hối, chỉ có thể trước tiên như vậy. Nhiều nhất, chúng ta có thể từ nơi khác cấp cho trợ giúp. Trần Viên nói rồi một hồi quả nguyên chấn muốn thành lập tự kiến khu sự tình. Chuyện này, đã định đi, hơn nữa tự kiến khu khoảng cách bảo thạch nông trường không xa. Chỉ cần hạng mục xác định, bảo thạch nông trường sẽ đi lấy, đến thời điểm có thể từ tự kiến khu bên này trợ giúp cho công nhân một ít. Nghe xong Trần Viễn sắp xếp, phong kiến quốc nghĩ một hồi, hy vọng ngươi có thể nói được là làm được. Chương 428, làm từng bước. Chế độ chính là chế độ. Chế độ ý nghĩa, vậy thì là lập ra sau khi ra ngoài đại gia đi tuân thủ. Tiền lương tiêu chuẩn chế độ, Trần Viễn bọn họ trời vừa sáng thiết lập sẵn. Cấp 6 tiền lương sơ cấp công nhân, cái này tiền lương không cao. Nhưng nếu như tính luôn thưởng cuối năm, cũng là rất tốt. Thưởng cuối năm hầu như tương đương với một năm tiền lương, cách làm như vậy là vì ổn định. Bảo thạch nông trường rất đặc thù, cũng không phải bình thường nông trường. Nơi này hoa quả sản lượng cao, phẩm chất cũng không cần nhiều lời. Hiện tại muốn chính là ổn định, ổn định đoàn đội. Kế hoạch, đến cuối năm, bảo thạch nông trường sẽ có 300 tên công nhân. Hoặc là càng nhiều. Bảo thạch nông trường chiêu công là có thể có co giãn. 300 tên công nhân, 400 tên công nhân, đều được. Từ tạm thời làm việc bên kia tuyển mộ một ít, lại từ xuất ngũ trong bộ đội tuyển mộ một ít. Tạm thời làm việc bên kia. Trần Viễn bọn họ trước chiêu hơn người. Tạm thời làm việc người bên kia, tuổi tác ở 50 tuổi khoảng chừng hoặc trở lên người, chiếm hơn một nửa. Bảo Thạch nông trường tuyển mộ chính là chính thức làm việc, tuổi tác quá to lớn không thể muốn. Trước tuyển mộ một nhóm, tuổi tác nhiều là hơn 30 tuổi, 40 tuổi ra mặt. Còn có chút người tuổi tác không tới 30 tuổi. Mặc dù lại từ tạm thời làm việc bên kia nhận người, cũng chiêu không đến quá nhiều. Đúng rồi, Thanh Mục nông trường bên kia năm nay làm cao áp mầm sao? Trần Viễn hỏi. Đỗ Học Minh nói, làm. Có chừng một vạn viên mầm. Chính là đối với cây mẹ tổn hại, khá lớn. Không đáng kể. Trần Viễn nhún nhún bay, sau này trọng điểm vẫn là bảo thạch nông trường bên này. Điện thoại vang lên. Này. Trần Viễn nhận điện thoại. Cha ta điện thoại sao cái không gọi được. Bảo bảo hỏi, hắn cùng với ngươi. Cùng nhau, làm sao? Vừa trưa, chúng ta đi ăn tấm sắt thịt nướng, ngươi có tới hay không? Trần Viễn nhìn về phía bảo ba, ba. Bảo bảo các nàng muốn đi ăn tấm sắt thịt nướng, hỏi chúng ta có đi hay không. Bảo ba nhìn đồng hồ, đều 12 giờ, không đi. Không đi. Chúng ta ở nhà ăn cơm là tốt rồi. Được. Vậy chúng ta đi ăn cơm. Đều 12 giờ. Trần Viễn bọn họ kết thúc nói chuyện, đi tới bảo thạch khu, phòng ăn. Đánh cơm ăn. Ở chỗ này, mỗi người mỗi tháng là 300 nguyên tiền ăn. Mặc dù không ở trong phòng ăn ăn cơm, cũng phải nộp này 300 nguyên. Không ở trong phòng ăn ăn cơm có đỗ học mình, Vương sư phụ mấy người bọn hắn, những thứ này đều là lương cao gia tầng, không để ý cái kia ba dưa hai táo. Phòng ăn công nhân thức ăn là rất tốt. Bữa sáng thông thường là diện thực, thức ăn chế biến bằng bột mì. Buổi trưa tiêu phối là ngũ phân năm tố, một canh. Có thể lựa chọn phối hợp là ba mặn hai chay, hai phân bốn tố, một cái canh món ăn. Phân lượng tuyệt đối là đầy đủ. Buổi trưa hôm nay thì có cá kho, khoai tây thiêu sườn sườn, kho vịt, hâm lại thịt thịt kho tàu. Phân lượng tuyệt đối chân. Trần Viễn cùng nhạc phụ đi tới phòng ăn, nắm khay chen ngang đánh cấm nước. Làm nông trường lão bản, xuyên cái đội đặc quyền, vẫn có. Nơi này lại không phải công cộng phòng ăn, đúng không? Nơi này thức ăn, so với chúng ta bộ đội thức ăn còn tốt hơn. Đánh cơm thời điểm, phong kiến quốc lẩm bẩm một câu, sau đó bị bên người nghe được. Này mấy cái công nhân nhìn về phía Trần Viễn, trong đôi mắt tràn đầy cảm động. Mỗi tháng 300 nguyên thức ăn Buổi trưa là bữa tiệc lớn, buổi tối cũng là ba hân ba hân. 300 nguyên tiền ăn, nơi nào ăn tốt như vậy thức ăn. Mỗi người mỗi tháng 300 nguyên, không đủ đều là Trần Viễn ở chợ rút. Không nói phổ thông các công nhân, liền ngay cả vương sư phụ như vậy những này quản lý, cũng thường thường đến trong phòng ăn bữa ăn ngon. Trần Viễn cùng bảo ba đánh cơm nước, tìm cái góc tối ngồi xuống. Trần Viễn đứng dậy lại đi đánh hai bát canh lại đây, nói, ba, bên này thức ăn kiểu gì? Rất tốt. So với chúng ta bộ đội thức ăn đều tốt. Các ngươi mỗi ngày đều tốt như vậy thức ăn. Bảo ba nghi ngờ hỏi. Như vậy ăn, mỗi tháng đến bao nhiêu thức ăn? Không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta tỉnh cờ còn làm một ít hải sản trở về bữa ăn ngon. Trần Viễn cười nói, trong nông trường nhiều là việc chân tay, ăn ngon một ít mới có sức lực. Hải sản, chính là chem chép loại hình hàng giá rẻ. Kém không đều một tuần một lần, kiếm về đến bữa ăn ngon, ăn ăn tươi. Bọn họ cái này nông trường. Mỗi ngày muốn tiêu hao hai con lớn lợn éo. Làm việc chân tay người, đều có thể ăn. Ngày hôm nay có chút đáng tiếc. Nơi này đầu bếp làm ruột già, đó là nhất tuyệt. Ngày hôm nay không có ruột già, ngày mai sẽ nên có. Trần Viễn lại nói. Ha ha ha bảo bà cười. Ăn cơm xong. Trần Viễn trở lại đổi một chiếc xe, đem cỡ lạ rèn mở ra đi ra. Đi bách hoa khu nông trường nhìn một chút, vốn còn muốn đi đập chứa nước bên kia. Đập chứa nước chính đang kiến thiết, vẫn không có thông đường xi măng. Xe thể thao không qua được. Bánh hoa nông trường, thổ địa khai khẩn đi ra. Cũng gieo bắp lô, mục thảo, cỏ cho súc vật ăn. Căn cứ hình thể, phân chia thành 7 khối khu vực. Có khác chính đang kiến thiết trại chăn nuôi. Không có trần viễn ở trong nông trường, nông trường kiến thiết tiến độ, thật giống càng nhanh hơn. Làm to hình nông trường, sắc thực phải đem chuyên môn sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Rời đi bảo thạch nông trường, lại đi một chuyến viễn phương nông trường. Viễn phương nông trường số 2 viên thanh long sắp thành thủ. Số 2 viên so với số 1 viên phải lớn hơn mấy trăm mẫu. Đi vào nông trường, Trần Viễn liền nhìn thấy Triệu Bằng Vũ ngồi xổm ở ven đường hút thuốc. Hắn ở số 1 viên bên này, trong vườn có người ở dựng bù ánh đèn. Trần tổng Triệu Bằng Vũ thật xa nhìn thấy cỗ lạ rẹn này cái xe, đứng lên. Hắn cũng là biết Trần Viễn bọn họ ngày hôm qua sẽ trở lại, nhìn thấy cỗ lạ rẹn còn tưởng rằng là Trần tiểu, chờ xe gần rồi, mới nhìn rõ ràng là Trần Viễn. Ở dựng đủ ánh đèn. Trần Viễn nói: Số 1 viên cây ăn quả trắng kiện, có thể đẩy lên mùa đông sản xuất. Triệu Bằng Vũ lấy ra thuốc lá đưa cho Trần Viễn cùng bà bà, nói tiếp, số 2 viên, này vừa mới kết quả, ta cũng không biết có thể hay không cho bọn nó dựng bù ánh đèn. Không biết, không rõ ràng, vậy thì không dựng. Thuận theo tự nhiên, đem cây ăn quả dưỡng cho tốt. Trần Viễn nói, lao viên phương bên kia thanh long cây giả, toàn bộ đều di cắm lại đây. Tất cả đều di cắm lại đây. tân viên phương nông trường bên này, hơn 6.000 mẫu đất. Thực tế trồng trọt thanh long 5.750 mẫu, hiện tại có hơn 2,600 mẫu thanh long tiến vào kết quả kỳ. Các loại sang năm, 5.750 mẫu thanh long toàn diện sản xuất, cùng triệu bằng vũ hàn huyên một lúc. Trần Viễn lái xe, cùng nhạc phụ chung quanh luân quanh một vòng. Ba, phải thử một chút sao? Trần Viễn xem Phong Kiến Quốc đối với chiếc xe thể thao này thật cảm thấy hứng thú, hỏi, không lái qua xe thể thao. Phong Kiến Quốc lắc đầu, rất đơn giản, cùng những khác xe gần như. Chính là thêm ra một cái đổi chặn bắt mảnh. Đến quả nguyên hương đường lớn, Trần Viễn đem xe đứng ở ven đường, nhường ra chỗ ngồi lái xe. Quả nhiên, đại đa số nam nhân đều yêu thích xe thể thao. Yêu thích không phải là muốn giữ lấy. Trần Viễn cũng rất yêu thích xe thể thao, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ muốn mua một đài xe thể thao. Sau này nếu như còn muốn mua xong xe, Trần Viễn rất muốn chính là bẻn mộ vẫn còn, dần dòi sơ giách, phantom Ngược lại, chắc chắn sẽ không tuyển một đài thuần túy siêu xe. Phong kiến quốc ngồi chỗ ngồi lái xe lên, nhẹ nhàng cho một cước chân ga, xe vèo một hồi liền chạy trốn ra ngoài. Đủ kính. Phong kiến quốc mở ra một hồi nói, chính là sàn xe quá thấp. Mở lên, cảm giác gián bảo. Xe thể thao, muốn chính là cảm giác này. Rời đi vườn trái cây trấn, Trần Viễn bọn họ thẳng đến Lăng Thủy. Chương 429, thu cổ phần. Sắp tới Lăng Thủy. Trần Viễn ở ghế lái phụ cho bảo bảo gọi điện thoại, này, ở đâu? Điện thoại vang lên một hồi lâu. Bảo Bảo mới tiếp cú điện thoại, kéo dài âm thanh, ở, ở Lam Sa, ế, muốn làm xong sao? Trần Viễn mắt tối sầm lại, lập tức, ta cùng ba cùng nhau, chúng ta trước tiên đi lục thành Hoa Viên, buổi tối ở nhà ăn cơm vẫn là đi ra bên ngoài ăn, tùy tiện, đều được. ở nhà ăn, các ngươi mua chút món ăn trở lại. trong điện thoại truyền đến Bảo Mụ âm thanh, được. treo điện thoại đoạn, Bảo Ba quay đầu, nhìn Trần Viễn làm ra cái quái lạ cười khổ vẻ mặt. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ, các nàng ở làm sao? Bảo Ba nhún nhún vai, ta cũng thỉnh thoảng đi giúp bình, chung ý xoay bó, cũng đã làm xong, thật thoải mái. Ừm. Chúng ta mua chút món ăn trở lại, buổi tối ở nhà ăn cơm. Đến chợ bán thức ăn, Trần Viễn cùng Bảo Ba mua chút sườn lợn rán xương, rau sống, chem chép cùng bí đao, lấy cùng cái khác món ăn. Đến Lục Thành Hoa Viên, liền năm điểm qua. Hai người động tác bắt đầu làm cơm tối, trong chốc lát, Bảo Bảo các nàng trở về, nhấc theo chút quần áo. Túi sách. Lại mua. Bảo ba nghiêng mặt, nhìn bảo bảo. Cho ngươi cùng mẹ mua đồ vật, còn có Trần Viễn. Ta nhưng là một bộ y phục không có mua. Bảo bảo nói. Ta cũng vậy. Trần Tiểu tiếp một câu. Có quần áo, quần, cặp da các loại. Trần Viễn mở ra nhìn một chút, bảo bảo mua cho mình một bộ thông khí, phòng phong, y phục. là đi cạnh biển câu cá mặc quần áo. Ăn xong cơm tối, Trần Viễn bọn họ đi ra ngoài tàn bộ. Tháng 10 trung hạ tuần. Lăng Thủy Loan buổi tối có chút lạnh. trừ mấy cái quảng trường, phần lớn quảng trường không người nào, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Ở trong thành ở hai ngày, bảo ba cùng bảo mụ phải đi về. Trần Viễn bọn họ cũng trở về đi tới nông trường. Bảo thạch nông trường bên trong, đỗ học minh đem hết thể an bài công việc ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa hết thể công tác đều làm thành hồ sơ. Trước công tác, bao quát mặt sau một quang thời gian cần chuyện cần làm. Vương sư phụ nhìn chằm chằm bảo thạch khu vườn nho. Quả nho hoa tàn, kết quả Trải qua linh dịch thay đổi quả nho, quả nho đông đều rất lớn. Nếu như không tiến hành trải quả, một chùm nho thành thuộc sau to lớn nhất có thể có hơn 20 cân, mười mấy cân một chùm rồi cũng không hiếm thấy. Đồng thời, quả hạt quá nhiều sẽ tạo thành quả nho trong lúc đó lẫn nhau đè ép, hết thể quả nho đều là dị dạng quả. Ở quả nho kết quả sau tiến hành trải quả là bảo thạch nông trường nhất định phải làm công tác. Công việc này, lượng công việc đặc biệt lớn, sắp tới ba ngàn quả nho kết quả. Hiện tại vườn nho bên trong bận rộn công nhân có hơn 400 người, còn bận rộn hơn mười mấy hai mươi ngày thời gian. Trong nông trường chuyện cụ thể không cần Trần Viễn nhìn chằm chằm. Trần Viễn chuyện cần làm, chính là cho cây sầu riêng mầm tới một hồi linh dịch. Sau đó nhìn Vinh Hưng cùng Lưu Duyệt đưa tới văn kiện. Những văn kiện này có công tác báo cáo, công trình tiến độ, tiêu dùng dự toán các loại. Sau đó nhàn hạ thời gian, Trần Viễn ngay ở huấn luyện vượng tải cùng đến phúc này hai cái chó chăn cứu đức từ tây tạng khu không người mang về ba cái chó con, huống đại sinh thu dưỡng một cái, mặt khác hai cái, trần viễn nuôi một cái, trần tiểu nuôi một cái. trần tiểu nàng bắt đầu quan tâm viễn phương nông trường sự tình, huấn luyện chó con công tác, liền ném cho trần viễn, này hai cái chó chăn cừu đức khỏe mạnh khó khỉnh, hoặc bát hiếu động. trần viễn đi tới cái nào, bọn nó hãy cùng đến cái nào. tuy qua bọn nó một ít linh dịch, thật giống mở trí bình thường, hai cái chó đều rất nghe lời. trần viễn còn dẫn bọn họ nhận thức thất thất. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ, bất chi bất giác liền đến tháng 11. Bảo Thạch khu công tác rốt cục hết bận, bắt đầu di cắm cây sầu riêng. Trước đêm, Lão Viễn Phương nông trường cây sầu riêng di cắm lại đây. Trần Viễn bọn họ một đại gia đình người đi ra ngoài du lịch, nông trường bên này đều giao cho Trần Viễn Tiểu Cưu ở xem. Di cắm sầu riêng, Trần Viễn nhàn rỗi không chuyện gì, qua tự mình nhìn chằm chằm. Tiểu Cưu, mỡ, ai? Tiểu Cưu hiện tại không có đi ra ngoài xe thể thao, chuyên môn phụ trách nhiệm vụ khối này. Hiện tại là vận tải mùa hế hàng, nghiệp vụ rất ít. Tiểu cứu thường thường nhàn ở nhà, cùng Trần Viễn nhị thúc, tam thúc bọn họ đánh đánh bài, giúp một tay một ít việc nhà nông cái gì. Cha ngươi bọn họ vẫn chưa trở lại a? Này đi ra ngoài, đều hai tháng. Tiểu cứu nói. Đang trên đường trở về. Buổi chiều nếu là có tàu thủy, chạm vạng thời điểm thì có thể trở về. Trần Viễn đưa cho điếu xì gà cho Tiểu cứu. Mất, làm sao không cùng chúng ta nói một tiếng, chuẩn bị cẩn thận tiệc đón gió chính là không muốn đại gia phiền phức, cùng tiểu cứu Hàn Huyên một lúc, Trần Viễn các công nhân lại đây, bắt đầu đào sầu riêng mầm, cẩn thận từng ly từng tí một, mang thổ đem sầu riêng mầm đào lên, chứa trên xe. những này sầu riêng rốt cục muốn di cắm, di cắm sầu riêng không có xin mời tạm thời làm việc, liền lao Viễn Phương những thứ này. căn cứ địa hình, trước tiên di cắm đến đằng điện khu, đằng điện khu là gò núi, khai khẩn ra từng khối từng khối ruộng bậc thang, trồng trọt mật độ, mỗi mẫu hai viên cây sầu riêng. Bên kia hơn 3.000 mẫu, liền cần 9 vạn viên cây sầu riêng. lão viên phương nông trường bên này, toàn bộ cộng lại, đại khái là 3 hơn vạn quả. 4 giờ chiều qua, Trần Viễn ba mẹ bọn họ rốt cục trở về. Buổi tối gọi thân bằng nhóm, ở vàng quán cơm xếp đặt mấy bàn. 3 hơn vạn quả cây sầu riêng, hơn 100 người tham dự trồng, mấy ngày liền toàn bộ di cắm đến đằng điển khu. Gây giống khu bên kia còn có sầu riêng mầm, có một ít là trước đây lưu lại mầm, Trần Viễn cho bọn nó tới qua linh dịch cũng có thể di cắm. Đêm có thể di cắm mầm toàn bộ trông tốt, đang điền khu còn sót lại hơn 1 ngàn mẫu. Những này thổ địa, liền chỉ có thể chờ đợi sang năm đầu xuân sau lại di cắm. Viễn vương nông trường cổ phần, trừ Trần Viễn nắm giữ 2 vạn cổ, còn lại cổ phần tuyết tan, có thể giao dịch. Chu Văn Sáng tạo một cái cổ đông quần, mỗi ngày ở trong đám giao động Trần Viễn công nhân bán cổ phần. Năm ngoái, Trần Viễn cho nông trường công nhân phát ra tổng cộng 1.280 vạn nguyên thưởng cuối năm. Trong đó 550 vạn tiền mặt, có khác 730 cổ viên phương công ty cổ phần. Đầu to phân phát nông trường nòng cốt. Phổ thông công nhân trên tay cũng có cổ phần, nhiều mười mấy 20 cổ, thiếu hai ba cổ. Mỗi cổ 2,75 vạn nguyên. Muốn bán gì vặt chặt ta? Hệ chặt cổ đông trong đám, Chu Văn có tuyên bố mới một ngày báo giá. Chu Tổng, không người chơi như vậy. Ngày hôm qua giá cả vẫn là 2,65 vạn nguyên, ngày hôm nay liền 2,75 vạn. Quan Bằng Phi. Quan Bằng Phi, sớm nhất theo Trần Viễn công nhân một trong. Hiện tại là sản xuất tổ lớp trưởng. Năm ngoái thưởng cuối năm, hắn cầm 15 cỗ. Vốn là, Quan Bằng Phi cảm thấy rất thiệt tòi. Năm ngoái là 30 vạn thưởng cuối năm, 15-15 phân phát phương thức. Quan Bằng Phi vốn là không muốn cổ phần, toàn bộ muốn tiền mặt. Năm nay cổ phần bỏ lệnh cấm, cũng chính là mười mấy ngày trước, Chu Văn liền thành lập cái viễn phương công ty cổ đông quần, đem các cổ đông toàn bộ kéo đến trong đám. Bắt đầu thét to thu mua Viễn phương Công ty cổ phần. Đi ra ngoài báo giá là 1 năm vạn nguyên mỗi cổ, không có ai bán. Sau đó, thu mua báo giá chậm rãi nhấc lên đến 2. 2 vạn nguyên thời điểm thì có người bán đi trên tay cổ phần. Quan bằng phi 15 cổ, liền toàn bộ bán cho Chu Văn. Giới ạ, ngắn trong thời gian ngắn, đã cao lên tới 275 vạn nguyên. Chương 430 3. 5 vạn, động lòng. Viễn phương công ty giá cổ phiếu dâng lên, cũng không hoàn toàn là chu văn quá cao giá cổ phiếu nguyên nhân. Có cạnh tranh, giá cả mới sẽ trướng. Ở công ty cổ đông trong đám, biết viễn phương công ty giá trị người, không chỉ có riêng chỉ có chu văn. Vương Sư Phụ, Đỗ Học Minh, Lưu Hằng, còn có tiểu tiểu công ty sở phương, tình tử mấy người các nàng vong hồng. Trên tay những người này cũng có tiền nhàng rỗi sẽ tỉnh cơ ở trong đám báo giá. Có người bán, bọn họ liền thu. Viện phương công ty cổ phần số lượng không nhiều, mỗi cố giá cả cao. Có lúc, đều là một cố một cố giao dịch. Mỗi cố nguyên thủy giá đều là một vạn nguyên, dài đông sau, thành giao đều giá đều ở hai vạn nguyên trở lên. Quan bằng phi hối hận ở hai. Hai vạn nguyên thời điểm liền bán đi trên tay mười lăm cố. Mười lăm cố, nhìn như rất ít. Có thể giá trị ba mươi ba vạn nguyên. Đây là một người cổ quyền chuyển nhượng, chuyển nhượng mới là cá nhân, muốn giao nộp thuế thu nhập cá nhân, dựa theo hai mươi phần trăm giao nộp. Thực tế nắm đến tay tiền, cũng có 26, 4 vạn không phải một số lượng nhỏ. Giá cổ phiếu, có người mua, giá cả mới sẽ cao. Lại không hoàn toàn là ta một người quyết định. Chu văn ở trong đám hồi phục quan bằng phi. Đang điên khu, quan bằng phi nhìn một chút di động, nhìn về phía An Thành Bình, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Trước An Thành Bình liền nói cho quả quan bằng phi, nhường hắn không nên bán cổ phần. Cái này cổ phần bán đi dễ dàng, muốn mua về, liền khó khăn. Còn có giá cả, An Thành Bình trước cũng đã nói, mỗi giá cổ phiếu cách nhất định có thể cao lên tới 3 vạn nguyên trở lên, quan bằng phi không nghe à. Đừng ngồi, nhanh lên một chút đến thu dọn đồ đạc, trở lại ăn cơm trưa. An Thành Bình nói, quan bằng phi chính phiền muộn, tâm tình cũng rất phức tạp. Hắn cùng An Thành Bình là đồng thời đến Nam Đảo, nhưng không nghĩ, An Thành Bình lăn lộn nổi bật hơn mọi người. Không công bằng. Năm ngoái thưởng cuối năm, An Thành Bình bắt được 120 vạn, này không phải bí mật. Trong đó 100 vạn xem là thành viễn phương công ty cổ phần, vậy thì là 100 cổ. Theo, để hiện tại giá cả 275 vạn nguyên mỗi cổ, vậy thì là 275 vạn nguyên, lại chụp thuế 220 vạn. Lúc này mới 2 năm, An Thành Bình liền hôn thành trăm vạn Phú hảo. Đừng không trăm vạn Phú hảo không coi là việc to tát. Liên một cái 20 mấy tuổi chàng trai, toàn dựa vào chính mình, ngắn ngắn mấy năm kiếm được mấy trăm vạn, đây là chuyện rất khó. Quan Bằng Phi trong lòng cảm giác khó chịu. Đây chính là đấu kỵ đi. Đấu kỵ khiến người hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, lại trách ai? Năm ngoái, An Thành Bình quản lý vườn nho sản lượng sắc thực cao, cho Trần Viễn kiếm một tiền. Nếu như sớm biết, liền nên dùng nhiều một ít tâm tư ở vườn nho bên trong, mà không phải. Hiện đang nói cái gì đều chậm. Lao An, viễn phương công ty giá cổ phiếu đến 275 vạn nguyên. Chu tổng ở thu, ngươi 100 cổ, hiện tại giá trị 275 vạn. Gần như có thể bán. Quan Bằng Phi ha ha cười nói, ta mới không bán đây. An Thành Bình nói, Chu Văn đưa ra 275 vạn giá tiền, nói do nó giá trị cái giá này. Viện phương nông trường bên kia còn không toàn diện đầu tư, các loại sang năm toàn diện đầu tư, cái kia giá cổ phiếu, không nổi bay. Chuyện này. An Thành Bình ha ha cười, nhìn Quan Bằng Phi, trước nhường ngươi đừng bán, đừng bán, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện đang hối hận. Quan Bằng Phi siêu cấp phiền muộn, lại bị đâm hám hại khẩu, ngươi nói. Viễn Vương công ty giá cổ phiếu có thể cao lên tới bao nhiêu? Ai biết được. An Thành Bình nhún nhún vai, ta ngược lại không bán, giữ lại chia hoa hồng. An Thành Bình cũng có chính mình tính toán. Lại nói, phương diện này hắn mặc dù không hiểu, hắn còn có người bạn gái, Vương Lệ Lệ. Vương Lệ Lệ biết đến so với An Thành Bình nhiều, cũng là Vương Lệ Lệ cho An Thành Bình nói, mặc kệ bao nhiêu tiền, Viễn Vương công ty cổ phần đều đừng bán, lưu lại. Tương lai có thể sẽ. Mặc dù coi như giữ lại cổ phần ăn chia hoa hồng, vậy cũng là có thể. Viện Vương công ty, liền xem tình huống bây giờ, đến sang năm thanh long toàn diện sản xuất, một năm bốn, năm ức lợi nhuận dòng, khẳng định là có. Như vậy, mỗi cổ phần hồng một vạn nguyên, một năm. An Thành Bình có một trăm cố, hàng năm chia hoa hồng trừng trăm vạn, không đẹp sao. Đây là một tấm trường kỳ phiếu cơm. Bán đi tấm này phiếu cơm, muốn mua về, đến hoa giá cao, còn chưa chắc chắn có thể mua về. ngươi nói, Ta mua một ít cổ phần trở về, sau đó có thể hay không lộ vốn. Quan bằng phi nhìn An Thành Bình. Ai biết được, viễn phương công ty cổ phần đều ở cổ đông lớn trên tay. Chúng ta những này chính là tán hộ. Cổ quên giá cả cùng cổ phiếu, kỳ thực là gần như, cổ đông lớn mới có định giá quyền. Chúng ta những này tán hộ, không thể cùng bọn họ chơi. An Thành Bình nói. Lúc trước, 2, năm vạn nguyên mức giá thời điểm, An Thành Bình cũng tuyên bố quả thu mua tin tức, đồng thời còn mua được 3 cổ. Nhưng hắn lại có bao nhiêu tiền? Chính là tiểu tiểu chơi hai cái. Quan bằng phi thu hồi di động, thở thật dài một cái. lo người, đều là tham lam. Có thể phát tài cơ hội không phải thường thường có, xuất hiện không nắm lấy, liền nhìn nó trốn. Nhóm mẹ chặt bên trong xuất hiện trần tiểu âm thanh, lao chu, ngươi cũng quá bắt nạt người. Mỗi cô hai. 75 vạn, ngươi lừa gạt ai đó. Ngươi thật không sợ từ đâu tới đến nông trường chúng ta bị đen đánh. hai 275 vạn, rất cao giá tiền. Chu văn đánh chữ nói, lại phát ra cái ngữ âm, ta cũng là nghèo à, trong ngân hàng nợ đặt mông nợ, vẫn không có trả hết nợ. Thu 100 cố, mỗi cố 3 vạn nguyên. Trần Tiểu phát ra tin tức. Châu, không cạnh tranh được ngươi. Chu văn đánh chữ nói, thu 200 cố, 3 năm vạn. Liên còn lại 700 vạn nguyên, xài hết mới thôi. 3 năm vạn nguyên một cố, tuyệt đối không thiệt thòi. Nói như thế nào đây? Viện phương nông trường vườn số 2 thanh long, lập tức liền sắp chín rồi. Viễn phương công ty cùng cắt giá công ty của bọn họ ký kết một phần trường kỳ chọn mua hợp đồng, đặc cấp thanh long định giá ở 8,2 nguyên 1 cân, 1 năm 4 mùa, đều một cái giá tiền, bao tiêu 2 vạn tấn. Ngoài ra, Chu Văn vẫn cùng nào đó loại cỡ lớn chối siêu thị bản song xuôi, cũng là trường kỳ chọn mua, đi thời gian thực giá thị trường ưu tiên chọn mua. Phần này hợp đồng, cùng cắt giá công ty bọn họ ký kết hợp đồng, cũng là một điểm không kém. Lại chính là có tiểu tiểu công ty. Sau này. Viễn Vương công ty Thanh Long là không thế nào sầu nguồn tiêu thụ. Theo, đệ trước sản lượng tính toán, gần 6000 mẫu Thanh Long toàn diện sản xuất sau, năm giá trị sản lượng 10 ức, không phải là không có khả năng. Bình thường một ít, 6, 7 ức giá trị sản lượng, khẳng định là có. Bốn, năm ức lợi nhuận, cũng là khá là thỏa đáng. Có điều hiện tại, 3, năm vạn nguyên một cỗ, cũng là rất cao. Chuyện tương lai ai có thể nói rõ. Liên tình huống bây giờ Rất khó cho ra giá tiền cao hơn. 3 năm vạn nguyên, gần như là cực hạn Nay còn tạm được, 3 năm vạn một cỗ, gần như là thực tế giá. Trần Tiểu ở trong đám đánh chữ nói. Cái này bao giá, rất nhiều người đều động lòng. Này, anh em họ. Đại lão biểu cho Trần Viễn gọi điện thoại tới. Anh em họ. Trần Viễn cười đáp, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta, là muốn uống ngươi rượu mừng sao. Trần Viễn đại lão biểu. Uống cái gì rượu mừng nha. hung đại cười nói. Chu Văn ở trong đám thu viễn phương công ty cổ phần, mỗi cô 3 năm vạn nguyên, có thể hay không bán. Cái này, ngươi đồng ý bán, liền bán. Không muốn bán, liền không bán. Sau này giá cổ phiếu còn có thể hay không lại trướng, ta cũng không biết. Trần Viễn nói, viễn phương công ty chắc chắn sẽ không ra thị trường. Cổ phần của công ty cũng chỉ có thể ở phạm vi nhỏ bên trong buôn bán. Có thể lượng lớn thu mua cổ phần, liền như vậy mấy cái. Giá cổ phiếu có thể hay không càng cao hơn. Trần Viễn cũng không biết. Ngược lại, Trần Viễn chính mình sẽ không xuất thủ nâng lên giá cổ phiếu, hoặc là nghị pháp từ bên trong vòng tiền. Chuyện này đối với Trần Viễn tới nói, không có ý nghĩa. Chu Văn kiến cái kia cổ đông quần, Trần Viễn một đã sớm biết, hắn cũng ở trong đám, chỉ có điều rất ít ở trong đám tán gẫu. Cho cái ý kiến đi. Hung Đại nói, chuyện như vậy không nên hỏi ta. Viễn Vương công ty cổ phần chính là bất động sản, là chính ngươi. Ta nói bán, tương lai tăng giá đây. Ta nói không bán, sau đó vừa không có người thu mua cơ chứ. Trần Viễn nói, ngươi rất thiếu tiền. Ân, ta chuẩn bị ở Nam Đảo mua cái nhà. Hung Đại nói, quang thời gian trước ta cái kia vợ trước chạy đến Nam Đảo đến đến rồi, nói là xem hài tử, hiện vu vạ Tam Á bên này không chịu đi, ta sợ nào rất lớn. A, sau đó thì sao? Ta cùng Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh cảm thấy, ta nên vì hài tử cùng nàng hòa thuận. Ô, Trần Viễn cười cợt, ngươi biết nữ nhân sao cái đều như vậy kỳ hoa? ngươi không có hài tử, không hiểu tình huống của ta, thực sự là tất chó như thế, không nói bạch tĩnh, chính ta cái quái gì vậy đều muốn không vượt qua nổi, thật là phiền, không thèm nói nhiều với ngươi. Trần Viễn đối với những gia trưởng này bên trong ngắn không có hứng thú, bán hoặc là không bán đều là chính ngươi sự tình, chính ngươi quyết định. rảnh rỗi sao? buổi tối đi ra ăn một bữa cơm. rảnh rỗi? ở đâu ăn cơm? Lăng Thủy. Trưng 431, cầu hôn. Thời gian không còn sớm. Trần Viễn cho bảo bảo gọi điện thoại, lái xe đi lang thủy. Trải qua tiểu tiểu công ty, một đại hạ và xe mở ra đi ra, đích đích dùng sức xoa bóp hai lần kèn đồng. Trần Viễn đạp một chân phanh lại, cái kia chiếc xe lái tới. Đi đâu? Chu văn xuống xe nói. Lang thủy. Chu văn lấy ra thuốc lá, đưa cho Trần Viễn một nhánh. Sáng mai về tới vẫn là buổi tối trở về. Sáng mai. Thuận tiện đưa ta đoạn đường. Chu Văn cười nói, ngươi không phải có xe sao? Muốn ngồi ngươi rồn ròi sờ. Đã lâu không đụng tới ngươi, có chuyện cùng ngươi tâm sự. Chu Văn nói, được, xe ngươi dừng cái nào? Chu Văn chỉ chỉ hoàng quán cơm, dừng hoàng thần bên kia. Qua đem xe dừng tốt, Chu Văn ngồi lên trần viễn ghế lái phụ, nói, ta khoảng thời gian này ở trong đám thu viễn Vương công ty cổ phần, ngươi biết chưa? Biết. Ngươi đều định giá nói ba. Nam và Nguyên. Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Ngân hàng cho vay đều trả hết. Ngân hàng cho vay là cho vay, trước tiên trả lợi tức, tiền vốn sau đó trả lại. Trần Viễn phát động xe, muốn nói cùng ta cái gì? Quả nguyên công ty ở Quách Sinh hoạt Thao tác Giới, đã ở đi tới thị quy trình. Nên sang năm chính là ra thị trường Chu Văn Gái gãi hắn bên phải lông mày, nói tiếp, quả nguyên công ty đem tổng bộ thiết lập tại Thượng Hải. Mượn sát ra thị trường. Cái gì nha, đi đoàn hoàng ra thị trường xin. Ra thị trường điều kiện. Công ty mẹ không phải muốn liên tục mấy năm lợi nhuận siêu qua bao nhiêu. Tiểu tiểu công ty công ty mẹ là quả nguyên hương công ty, năm nay mới đăng ký bảng hiệu. Mỹ lệ hoa quả công ty đã sớm đạt đến ra thị trường điều kiện. Tiểu tiểu công ty sáng lập thời gian vừa qua khỏi 2 năm, nhưng 2 năm qua, năm ngoái lợi nhuận có gần 3.000 vạn. Năm nay lợi nhuận gần như một cái ức. Hiện tại xin ra thị trường, đi theo quy trình, nhanh nhất cũng phải lớn thời gian nửa năm. Tình huống khá hơn một chút, cũng phải sang năm cuối năm mới có thể thông qua. Không hiểu Trần Viễn nhún nhún vai, ra thị trường sau, liền có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Thuận tiện cổ phần lưu thông mà, ngươi cũng không phải không biết. Chu Văn cười cận, ra thị trường trước, còn có một lần tài chính. Khả năng muốn tan vào đến vài cái ức. Có hứng thú vào cô không có. Không. Trần Viễn nhen lửa ngậm lên môi thuốc lá, nói, ta chủ yếu tinh lực đều ở bảo thạch nông trường. Chu Văn hai tay mở ra, vốn là cố gắng tiểu tiểu công ty, liền bởi vì ngươi muốn bắt, đem công ty làm cho. Đây là đoán giận ta. Trần Viên nói, đem tiểu tiểu công ty hợp đồng đến quách thổ hảo sự nghiệp bên trong, cũng không phải chuyện xấu. Tối thiểu công ty ra thị trường sau, ngươi chính là đường hoàng gia dáng hàng tỷ phú hảo. Luôn cảm thấy, không vững vàng. Chu văn thật dài thở ra một hơi, nói tiếp, trước đây là áo nghị kiếm tiền. Mệnh một điểm, khổ cực một ít điểm, có thể kiếm lời mỗi một phần tiền, đều là qua trên tay mình kiếm lời đến. Hiện ở công ty kết cấu, hãy chờ xem, công ty là càng ngày càng kiếm tiền. Có thể nhưng không có trước đây cái kia phần ăn ổn. Một đường trò chuyện có không, đến Lăng Thủy, Trần Viễn đem Chu Văn đưa trở về, nói cẩn thận sáng sớm ngày mai trở lại tiếp án, sau đó cho Hùng Đại gọi điện thoại, vượt địa phương tốt. Cạnh biển một nhà ăn hải sản phong ăn. Trần Viễn đến thời điểm, Hùng Đại đã đến, điểm được rồi món ăn. Ta anh em họ, người là sao thế? Trần Viễn ngồi ở anh em họ đối diện. Ta chuẩn bị hướng về bạch tinh cầu hôn. Hùng Đại nói, không biết được nàng có đáp ứng hay không ngươi vợ trước sao làm? Nàng, thích sao làm? Ta nghĩ, nếu như Bạch Tĩnh đáp ứng cùng ta kết hôn, ta ở chỗ này mua một căn nhà. Hùng Đại nói cầm rượu lên, phải cho Trần Viễn rót rượu. Ta lái xe tới được, không uống rượu. Trần Viễn nhìn Hùng Đại, không biết nói cái gì tốt, Bạch Tĩnh đồng ý gả cho ngươi, Nên đồng ý đi. Vậy thì kết đi. Trần Viễn nói, nghĩ tới mua ở đâu phòng. Hoa hải đảo. Hùng Đại nói, đi hoa hải đảo mua cái nhà. Ở bên kia bắt đầu cuộc sống mới Ở người phụ nữ kia chạy tới sau Cuộc sống của ta liền hỏng bét Ta mẹ nàng, còn ủng hộ chúng ta phục hôn Này, không thể chứ Trần Viễn kinh ngạc Nói là vì hải tử Hung đại xoa thái dương huyệt Trước chúng ta ly hôn sau, ta liền không còn gì cả Tới nam đảo hơn một năm Ta cũng không tồn đến bao nhiêu tiền Cũng là trước ngươi cho ta cái kia một trăm cỗ Muốn bán đứng nó, bắt đầu ta cuộc sống mới Ta kiến nghị A Ngươi danh nghĩa cái kia 100 cỗ, ngươi vẫn là giữ lại. Lưu lại, sau đó hàng năm đều có một bút chia hoa hồng. 100 cỗ chia hoa hồng, cũng không ít, đầy đủ các ngươi một nhà cuộc sống bình thường chi tiêu. Còn mua nhà, hoa hải đảo có nhà nhỏ, một gian nhà mấy chục vạn loại kia, ta có thể mượn ngươi mấy chục vạn. Các loại viễn phương công ty sau đó có phần đỏ, ngươi trả lại ta. Trần Viễn nói. Hung Đại nhìn một chút Trần Viễn, trầm mặc hồi lâu, gật gù, cảm tạ. Khách khí cái gì? Chúng ta khi còn bé có thể xuyên qua một cái quần yếm. Trần Viễn nói. Khi còn bé, Trần Viễn trong nhà nghèo. Hùng Đại so với Trần Viễn lớn hơn một tuổi nhiều, nhanh hai tuổi. Khi còn bé, Hùng Đại ăn mặc quần áo, quần, không muốn. Trần Viễn mẹ liền cầm về sửa lại một chút cho Trần Viễn xuyên. Đương nhiên, những chuyện này Trần Viễn là không nhớ ra được. Nhưng khi còn bé cùng Hùng Đại cùng nhau chơi đùa cảnh tượng, Trần Viễn là nhớ tới. Cải lương không bằng bạo lực. Ăn cơm xong. Trần Viễn hay theo Hùng Đại đi ra ngoài chọn một viên nhẫn. Ở thương thành bên ngoài bố trí một hồi, chờ Bạch Tĩnh tan tầm. Một hồi lãng mạn cầu hôn, Bạch Tĩnh khóc lóc đưa vào Hùng Đại ôm ấp. Hiểu rõ Bạch Tĩnh qua, biết đây là một đáng thương cô nương, hy vọng nàng có thể nắm giữ hạnh phúc, không muốn bởi vì Hùng Đại bên này bắt nháo sự tình. Bạch Tĩnh tan tầm, đều nhanh 10 giờ. Thương thành bên ngoài quảng trường, mọi người không có mấy cái. Tiên nữ gậy bố trí ái tình thiêu đốt xong, Bạch Tĩnh từ Hùng Đại trong lòng ngực đi ra. Nhìn Trần Viễn, cảm tạ Trần Tổng. Cái gì Trần Tổng, muốn hô anh em họ. Cảm tạ biểu ca. Cảm ơn ta làm gì. Trần Viễn cười nói, đều là Hùng Đại gọi ta bố trí. Hùng Đại nhìn bạch tĩnh, chúng ta kết hôn đi. Sau khi kết hôn, chúng ta chuyển đi địa phương xa một chút đi làm, công tác. Trần Viễn nhìn hai người, lặng lẽ đi ra. Có lúc, sinh hoạt. Cần một điểm lãng mạn. Trở lại lục thành hoa viên nhà, bảo bảo cũng lại đây, nằm ở phòng khách trên ghế xa lồng. Tivi còn mở ra, người ở trên ghế xà lồng ngủ tiếp đi. Trần Viễn mở cửa thời điểm, Bảo Bảo liền tỉnh lại, đang làm bộ ngủ. Trần Viễn gión rén ôm lấy nàng, trở lại phòng ngủ, nhìn chăm chăm nàng nhìn đã lâu. Bảo Bảo rốt cục không giả bộ được, mở mắt ra, làm gì, vẫn nhìn ta, người đẹp đẹp a. Trần Viễn hôn xuống. Bảo Bảo cười đẩy ra Trần Viễn, làm sao muộn như vậy mới trở về, làm cái gì đi tới? Đi giúp Đại Lão Biểu cầu hôn. Hả, Đại Lão Biểu bạn gái? ta đều còn chưa từng thấy đây. Xinh đẹp không? Đẹp đẽ. Đại Lao biểu vợ trước, quá không ra gì, thật đúng thế. Bảo Bảo nói rồi chút gần nhất ở trong thân thích nghe được một ít lời ra tiếng vào, cuối cùng nói câu, không biết xấu hổ. Chương 432, chương Thắng. Người, đều có chuyện xưa của chính mình. Trần Viễn không khen ngợi nói, nhưng hùng đại vợ trước, thật chính là quá mức. Nam nhân, nhất không thể chịu đựng, nên chính là thê tử của chính mình quá trớn. Hùng Chi lúc trước sự tình huyên náo Đúng rồi, Hùng lão Biểu muốn ở Hoa Hải đảo mua nhà, ta đáp ứng mượn một khoản tiền cho hắn. Số tiền kia không vượt qua 100 vạn. Trần Viễn nói. Ừm. Bảo Bảo gật đầu. Mấy chục vạn, đối với Trần Viễn bọn họ tới nói là món tiền nhỏ. Bảo Bảo cùng Trần Tiểu Ít đi ra ngoài dạo mấy lần phố, liền có thể tiết kiệm mấy chục vạn. Một đêm qua. Bày hắt qua, Trần Viễn rời giường. Bảo Bảo còn chưa tỉnh ngủ, lại muốn ngủ một hồi. Ngày hôm qua nàng cùng Trần Tiểu đồng thời tới được, các nàng có mình lái xe. Trần Viễn liền không giống nhau, không chờ bà bảo, rửa mặt sau đi xuống lầu nhận Chu Văn, trở về quả Nguyên Trấn. Đến vàng quán cơm ăn bữa sáng, Trần Viễn lái xe, trực tiếp đi gây giống khu, lại cho sầu riêng mầm tới một lần linh dịch. Khoảng thời gian này, trong nông trường không có gì việc trọng yếu. Ngược lại, cụ thể sự tình, Trần Viễn đều giao tiếp đi ra ngoài, chỉ cần nhìn chằm chằm tiền cùng hạng mục tiến triển là tốt rồi. Banh hoa bãi chăn nuôi ở đại kiến thiết. Hơn 3.000 mẫu, hơn 1.000 mẫu nhất bằng phẳng thổ địa dùng để trồng trọt bắp nô các loại cây lương thực. Có khác 1.000 mẫu tả hữu hơi hơi bằng phẳng thổ địa trồng trọt ngũ thảo. Còn lại thổ địa, kiến thiết một cái trại chăn nuôi. Chăn nuôi trâu, heo. Nuôi trồng quy mô, 2.000 con trâu, 3.000 đầu heo. Đồng thời có một cái gây giống căn cứ. Mặt khác thêm một cái chăn nuôi tràng. Chăn nuôi tràng có 3, 400 mẫu. Quy hoạch cũng đã hoàn thành. Thổ địa cũng đã khai khẩn đi ra, đồng thời gieo. Như là bắp ngô, đều mọc ra. Mục thảo, trước nước mưa nhiều, mục thảo sinh trưởng rất nhanh. Có 500 mẫu cự nấm cổ, đã dài đến có cao nửa mét. Cự nấm cổ, tương tự hoàng trúc cổ một loại cây lâu năm họ lúa đứng thẳng bộ phát hình thực vật. 500 mẫu cự nấm cổ, dùng có 2.000 tấn linh dịch phân bón, có thể nói đưa vào to lớn thành phẩm. Bây giờ nhìn lại sinh trưởng tình huống khả quan. Chứ cự nấm cổ, còn trồng trọt 100 mẫu hoàng trúc cổ. Hơn 400 mẫu cỏ linh lăng, lúa mạch đen các loại mục thảo. Những này mục thảo cũng tất cả đều dùng linh dịch phân bón, chỉ là liều dùng tương đối ít, mỗi mẫu hai tấn. Mục thảo khu trồng trọt, mục thảo mọc khả quan. Trại chăn nuôi nuôi trồng lều dựng lên một ít. Đỗ Học Minh đang bề bộn cho bãi chăn nuôi tuyển mộ một tên tràng trưởng. Tên này tràng trưởng nhất định phải có loại cỡ lớn trại chăn nuôi kinh nghiệm làm việc. Tuyển mộ tin tức phát ra ngoài hồi lâu, cũng không có thiếu người lại đây phỏng vấn, nhưng vẫn không có chọn được hài lòng nhất người. Chứ công nhân, còn muốn dự định heo nhóc, châu ngẽ. Những chuyện này đều là Đỗ Học Minh ở bận tâm, hắn muốn phụ trách sự tình rất nhiều. Vợ của hắn, đều mỗi ngày theo hắn bận rộn, đảm nhiệm phụ tá của hắn. Thật giống chỉ lo quay người lại, Đỗ Học Minh liền tìm cái tuổi trẻ đẹp đẽ tiểu thư ký. Ngày hôm nay lại có người đến nông trường phỏng vấn. trần Tổng. trần Viễn đang ở trong phòng làm việc nghiền nát cà phê, Đỗ Học Minh đi lên. Chuyện gì? trần Viễn đứng lên nói có cái nhân vật lợi hại đến phỏng vấn. Đỗ Học Minh nói, thật lợi hại. Bách Hoa bãi chăn nuôi tuyển mộ trang trưởng, đã sớm tuyên bố tuyển mộ tin tức, có thể vẫn không có tìm được người thích hợp. Hôm nay tới phỏng vấn vị này, Trương Thắng, có phi thường đẹp đẽ lý lịch. Đỗ Học Minh nói, cái kia liền thu rồi. Trần Viễn nói, nhưng đối phương yêu cầu, lương một năm muốn một trăm vạn, thuế sau, cùng mới thôn một bộ không nhỏ hơn hai trăm mét nhà. Đỗ Học Minh có chút khó khăn. Trần Viễn cười cợt. Trương Thắng, trước đây ở nơi nào công tác? Quảng Tây. Hắn hiện tại vẫn không có từ chức. là nhìn thấy chúng ta bảng hiệu tin tức, vừa lúc ở bên này du lịch, thuận tiện lại đây phỏng vấn. Hắn là nông tín mục nghiệp, heo dê bỏ gây giống căn cứ trại chăn nuôi tràng trưởng. Nông tín mục nghiệp gây giống căn cứ là Quảng Tây to lớn nhất heo dê bỏ gây giống căn cứ. Nông tín mục nghiệp, Đỗ Học Minh vừa nói như thế, Trần Viễn nghĩ tới. Trần Viễn cùng bảo bảo trước đi Quảng Tây du lịch, từ nông nghiệp nghề chăn nuôi bên ngoài trải qua Một cái nghề chăn nuôi công ty, nhìn cùng một cái loại cỡ lớn khu công nghiệp khu như thế, siêu cấp lớn. Vậy hắn tiền lương đãi ngộ, nên không thấp. Chỉ yêu cầu lương một năm trăm vạn. Trần Viễn nói, còn muốn có mới thôn một căn biệt thự. Mới thôn, chính là tự kiến khu, đã phê hạ xuống. Trương Thắng đến phỏng vấn, cũng là muốn tham quan bảo thạch nông trường, sau đó bị Đỗ học Minh nói tương lai quy hoạch hấp dẫn lấy. Trương Thắng vị trí công ty, là một nhà loại cỡ lớn trại chăn nuôi heo dê bò nuôi trồng đều ở sưởng khu trong nhà lầu. Nhà lầu nuôi heo, đối với đại đa số người tới nói rất xa lạ, nhưng cũng có không xa lạ gì. Nhà lầu nuôi trồng, siêu mật độ cao nuôi trồng, trên căn bản toàn tự động, cơ giới hóa. Nuôi heo toàn bộ dùng thức ăn gia súc. Một nhóm heo sống, từ tiến vào nuôi heo lầu, có chút không tới 3 tháng liền có thể xuất chuồng. Trương Thắng phụ trách gây giống căn cứ khối này, cũng là dây chuyển sản xuất sản xuất. Này là mười mấy năm, đã rất phiền chán nơi đó công tác. Mà bên này hoàn cảnh công tác, liền rất thoải mái. Trương Thắng khởi đầu yêu cầu là lương 1 năm 200 vạn nguyên. Đỗ học minh méo miệng, nhún nhún vai, nói, hắn hiện tại tuổi trẻ chính là 150 vạn tả hữu. Là đưa ra muốn nhà, mới chủ động giảm xuống 50 vạn nguyên. Trần Viễn nghĩ đến mấy giây, mang ta gặp gỡ hắn. Hắn liền ở dưới lầu. Trương Thắng, vóc dáng không cao, nhỏ tóc hối cua, xem ra khoảng 40, rất tinh thần. Đây là chúng ta lão bản, Trần Viễn. Đỗ Học Minh giới thiệu, Trần Tổng Ngài Tốt, ta gọi Trương Thắng, đến phỏng vấn Bách Hoa Nông Trường Trang Trường. Trương Thắng nói, ngươi tốt Trần Viễn đưa tay ra, Bách Hoa bãi chăn nuôi nếu như giao cho ngươi quản lý, ngươi dự định làm sao quản lý. Vừa nãy nghe xong đỗ quản lý giảng giải bảo thạch nông trường tương lai quy hoạch, ta rất có một ít ý nghĩ. Bảo thạch nông trường cùng Bách Hoa bãi chăn nuôi, hẳn là một thể thống nhất. Cụ thể làm sao quản lý, giam ba câu nói không rõ ràng. Một cái mới lập bãi chăn nuôi đầu tiên muốn thành lập một cái quản lý hệ thống trương thắng nơi này có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ lo lắng trần viễn không nghe được kiên trì rằng giải dựa theo trương thắng lời giải thích bạch hoa bãi chăn nuôi không chỉ chỉ phụ trách cái kia một khối khu vực còn nên đem bảo thạch nông trường hết thể nuôi trồng chủ tính chung lên Liên tỷ như bảo thạch khu hiện tại trung ương thung lũng bãi chăn nuôi bảo thạch khu chăn nuôi đồng sân dê trần viễn còn hỏi một chút ngu xuẩn vấn đề liên nói thí dụ như nông trường sau này sẽ thả mộc rất nhiều dê làm sao hữu hiệu, hiệu quản lý Ghi chép xuất chuồng, tiến vào giao cản những vấn đề này. Dê bò, heo đều có thân phận thức biệt mã. Chính là lỗ thai lên cái kia tròn tròn. Là một cái trại chăn nuôi, dê bò, heo khẳng định đều muốn thành lập chuyên môn kho số liệu, đem hết thể ra súc ghi chép xuống. Làm sao quản lý, chăn nuôi bầy dê, khẳng định là ở khu vực nào chăn nuôi, liền khu vực nào điển viên quản lý phụ trách. Sau đó muốn thành lập một bộ chính mình quản lý hệ thống, trên mạng hệ thống. Bởi vì bảo thạch nông trường quy mô, đã là rất lớn. Hàn huyên hồi lâu, Trần Viễn cùng Đỗ Học Minh đều hai mặt nhìn nhau lên. Hoan nên ngài gia nhập. Trần Viễn đưa tay ra. Yêu cầu của ta, ngài đáp ứng rồi. Lương một năm trăm vạn, mới thôn một bộ 200 mét vuông trở lên nhà. Không thành vấn đề. Nhưng Trần Viễn cũng nói một chút yêu cầu của chính mình. Trường 433, Hoa Hải Đảo. Bài chăn nuôi tràng trưởng ứng cử viên xác định. Mặt sau chính là mua trâu, mua dê, mua heo. Hoàn thiện ngôi cái chức vụ độ ngành ứng cử viên. Chuyện này không bội vã, bánh hoa bãi chăn nuôi còn ở kiến thiết. Chuyện tuyên ngộ, đều từng bước một đến. Trương Thắng còn phải đi về xử lý đến tiếp sau sự tình. Trần Viễn bọn họ bên này cũng muốn làm làm tròn buồn phận điều tra, dù sao cũng là lương một năm trăm vạn chức vụ. Mấy ngày sau, Trần Viễn nhận được đại lão biểu điện thoại. Này, anh em họ, ta kết hôn. Chúc mừng. Trần Viễn nói, ngươi lúc nào đi xem phòng ốc, nói với ta một tiếng. Ta đem tiền cho người chuyển qua. Ai, qua mấy ngày đến xem phòng. Hoa hải đảo nhà, năm ngoái hơn nửa năm thời điểm giá cả còn rất cao. Có thể đến nửa cuối năm, giá phòng giảm xuống rất nhiều. Nửa cuối năm, trong nước cái nào cái nào giá phòng đều ở giảm. Đặc biệt hàng dùng rồi phòng, xuất hiện bán bất động dấu hiệu. Hoa hải đảo bên kia, có chút nhà tăng giá, có chút nhà giá cả giảm rất nhiều. Chủ yếu cũng xem đoạn đường. Về nhà, bảo bảo cùng Trần Tiểu ở phòng khách găn trái rửa. Xem TV. Ngươi không ra ngoài nói chuyện yêu đương, mỗi ngày bảo vệ bảo bảo làm cái gì? Trần Viễn nhìn chằm chằm Trần Tiểu, nói rằng: Ai cần ngươi lo? Trần Tiểu hướng về phía Trần Viễn làm cái mặt quỷ. Ngươi không biết, truy tiểu tiểu người có thể nhiều. Bảo Bảo nói: Nơi nào, ta tại sao không có gặp? Internet. Internet thật là nhiều người mỗi ngày xem lão bà. Lão bà. Ha ha ha bảo bảo cười to lên. Trần Tiểu một mặt hung ác vẻ mặt, đem bảo bảo đánh gục. Đại Lao biểu kết hôn. Trần Viễn nói, cùng bạch tĩnh. Vậy thì kết hôn. Trần Tiểu kinh ngạc. A lĩnh giấy hôn thú. Trần Viễn nói, bọn họ hai ngày nữa đi hoa hải đảo xem nhà. Vạn Hà nói bên kia nhà xuống giá. Thế nhưng có chút nhà chất lượng, không được. Bảo Bảo nói. Nhà chất lượng vấn đề này, khắp nơi đều có. Trần Viễn hai tay mở ra, chúng ta trong chương mục cũng không có thiếu tiền. Cảm thấy hoa hải đảo có thể đầu tư không? Không biết được A. Liên quan với đầu tư bất động sản, hiện tại là thần hồn nát thần tính. Đại khái xu thế rất rõ ràng. Vậy thì là tam tứ tuyến thành thị, đại khái là không cái gì làm đầu. Nhưng là nam đảo bên này. Có người nói có thể đầu tư, có người nói không thể đầu tư. Còn có rất nhiều phân tích làm sao đầu tư nam đảo bất động sản văn trương. Tiền, đặt ở trong ngân hàng là nhất không bảo quản. Muốn đầu tư đi ra ngoài, tốn ra. Trần Viễn có tiền, cũng không biết nên làm gì đầu tư. Hôm nào đi hoa hải đảo nhìn? Trần Viễn nói. Ừm. Cha mẹ trước đi hoa hải đảo xem qua nhà, rất yêu thích bên kia. Trần Tiểu nói. Hai ngày sau. Trần Viễn mở ra cụ lì nạn, mang theo ba mẹ đi tới hoa hải đảo xem nhà. Trần Tiểu cùng bảo bảo mở ra một cỡ lạ rèn, ra đi xem phòng úp, cũng nên làm chơi đùa. Hoa hải đảo đều muốn toàn diện làm xong. Trên đảo Thương Thành, cũng khai phá một chút. Một tay phòng muốn rút thăm, còn có hạn mua, nhưng giá cả rất tiện nghi. So với hàng dùng rồi phòng tiện nghi không ít. hung đại liền đi tham gia đoàn mua giúp thăm. Một tay phòng, thang máy nhà trọ loại hình, các loại ưu đãi hoạt động hạ xuống. Một hai vạn nguyên lên. Mà hàng dùng rồi phòng, một ba mươi lăm vạn nguyên lên. Hoa hải đảo bên trong bố trí vẫn được. Nhưng có một cái khuyết điểm, hoa hải đảo vị trí. Ở đây mua nhà người, đại đa số người không ở nơi này. Liên nghỉ phép thời điểm lại đây ở mấy ngày, hoặc là liền thẳng thắn cho rằng đầu tư. nhà mua lại đều không có trang trí. Trên đảo và ở tỷ lệ rất thấp. Dù sao như thế một lớn cái bàn, vẹn vẹn dân bản xứ, là không có cách nào tiêu hóa. Trần Viễn bọn họ qua, vừa vẫn có mới bàn mở bán. Cũng đăng ký giật cái ký, đánh nói dê can. Ở nhà trọ khu trung gian, xung quanh đều là nhà, mặc kệ tuyển cái nào tầng, đều không nhìn thấy biển. Liền không mua. hung Đại rút chúng một cái có thể nhìn thấy biển cảnh nhà, chọn một cái 16 tầng, 83 mét vông. Mỗi mét một 55 vạn nguyên, toàn khoản hạ xuống muốn 128 vạn. Tầng trệt rất tốt, phong cảnh phía ngoài cũng rất tốt. Thiếu bao nhiêu tiền? Ta chỉ có 5 vạn nguyên. Hùng Đại nói. Bạch Tinh có chút thật không tiện nói, ta có 26 vạn. Khoảng cách trả trước, còn kém rất nhiều. Trần Viễn cho Hùng Đại chuyển 130 vạn qua, toàn khoản đi. Cảm tạ. Hùng Đại không có khách khí. Ngược lại, số tiền này từ tương lai ngươi chia hoa hồng bên trong trụ. Trần Viễn cười cợt, đúng rồi. Các ngươi khi nào làm hôn lễ? Hung đại nhìn Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh lắc đầu, không làm. Tết đến làm? Hung đại nói. Trước nói cẩn thận không làm hôn lễ. Bạch Tĩnh lắc đầu, nhiều nhất làm cái nhỏ hôn lễ, mời mọi người tụ tập tụ tập tới. Trần Viễn mẹ đi tới, nàng biết Bạch Tĩnh trong nhà tình huống. Cha mẹ đều không ở, cũng không có ông bà. Hôn lễ hay là muốn làm? Trần Viễn mẹ nói, làm một cái đơn giản hôn lễ, điều này cũng rất tốt. Đại nương, Bạch Tĩnh hô. Đại nương. Trần Viễn mẹ cười đáp một tiếng, nhà tuyển xong chưa? Chọn xong. Nếu như kém tiền cho chúng ta nói Trần Viễn mẹ nói. Không thiếu tiền. Viễn lao biểu mượn chúng ta 130 vạn nguyên. Trước tiên không bội vã, bên này có thật nhiều trùng tu xong nhà, giá tiền cũng không mắc. Mua lại, liền có thể vận bao vào ở. Trần Viễn mẹ nói. Vậy chúng ta nhìn lại một chút. Bạch Tinh nói. Tiếp tục nhìn khắp nơi nhà. Hoa hải đảo, rất lớn. Chiếm diện tích. 12,000 mẫu, có cao tầng nhà trọ, có căn nhà lớn, có liên hợp biệt thự, biệt thự, còn có khu buôn bán. Ngày hôm nay mở bàn đều là cao tầng nhà trọ, không có căn nhà lớn cùng biệt thự. Nhưng bán ra hàng dùng rồi phòng, có không ít. Trần Viễn mẹ chọn lựa một bộ song bính biệt thự. Song bính biệt thự là do hai cái đơn nguyên biệt thự liều liên tạo thành biệt thự. Nó là liên hợp biệt thự cùng biệt thự trong lúc đó trung gian sản phẩm. Vừa vận này hai cái đơn nguyên đều xuất hiện ở bán. Tổng giá trị 967 văn nguyên. Trần Viễn mẹ đem này hai cái đơn nguyên toàn bộ bán đi, hợp thành một gian nhà, diện tích có 419 mét vuông. Đồng thời mang một cái đại viện. Một cái trong đó đơn nguyên là trùng tu xong, bao gồm sửa sang. Một bộ khác, mua nhà đưa trang trí, thực tế cũng không có trang trí gần như. Tổng tính ra, còn rất có lời. Chủ yếu là này hai gian nhà vị trí tốt, khoảng cách nhân tạo sofa chỉ có gần 200 mét, gạo. Bảo bảo cùng Trần Tiểu, vạn hà cùng nhau. Ở chỗ này xem hàng dùng rồi phòng. Bên này biệt thự, vị trí không phải cực kỳ tốt, 4,5 triệu một bộ. Vị trí tốt 4, 500 mét vuông biệt thự lớn, liền quý giá. Bên này nhà, có một ít Trần Viễn cảm thấy cũng khá, dùng khách du lịch không sai. Cảm thấy, nên có tăng giá tiềm lực. Ở hoa hải đảo nhìn 2 ngày, Trần Viễn muốn là chuẩn bị mua cái mấy chục bộ nhà nhỏ nhà trọ nhà, làm đầu tư công dụng. Nhưng, hạn mua sắm. Nam đảo nhà hắn mua, rất nhiều năm trước sự tình. Khắp nơi đều ở hắn mua, ước chế gia phòng. Thì như lăng thủy nhà hắn mua, tam á nhà cũng ở hắn mua. Có thể nhai châu bên này nhà cũng hắn mua, liền không nghĩ tới. Bên này trừ hoa hải đảo, không có da dáng kiến trúc. Trưng 434, thứ quả. Trần Viễn mẹ mua 2 cái đơn vị. Một cái đơn vị là dùng chính bọn họ tên, một cái đơn vị khác, dùng để trần tiểu tên. Nói cách khác, Trần Viễn cùng bảo bảo tên, cũng chỉ có thể mua một cái đơn vị. Đồng thời, mua nhà sau. Trong vòng 5 năm không thể chuyển bán đi. Một vòng xem hạ xuống, Trần Viễn cũng không có đặc biệt yêu thích kiểu nhà. Nhà vật này đi, nói như thế nào đây? Nếu như có thể đầu tư bảo đảm giá trị, xác thực cũng không tệ lắm. Nhưng không xác định đúng không có thể bảo đảm giá trị, mua hàng muốn liền rất thấp. Hơn nữa hoa hải đảo, khoảng cách Trần Viễn chỗ làm việc rất xa. Một vòng lớn xem hạ xuống, liền chọn một bộ hơn 400 mét vuông độc căn hơn 19 triệu. Phôi thô biệt thự, không có trang trí. Đại Lão biểu bọn họ cuối cùng mua bộ hàng dùng rồi thang máy nhà trọ một, bốn vạn một cái mét vuông bao gồm sửa sang. Nếu như mua phòng mới, còn phải dùng tiền đem chứa sửa, liền quăng giá. Xong xuôi thủ tục, Trần Viễn ba mẹ liền ở chỗ này để ở. Trần Viễn đem cụ ly nản để cho cha, ngồi đại Lão biểu xe trở lại Đình Châu. Phong bảo bảo cùng Trần Tiểu, bọn họ lại chạy đi Á Long Loan vừa. Muốn nói chơi, mua sắm, còn phải là Á Long Loan chơi vui. Các ngươi chuẩn bị chuyển tới Hoa Hải Đào ở. Trần Viễn hỏi. Ừm. Hùng Đại nói. Chuyện tới, các ngươi làm cái gì a? Bên kia ở khai phá du lịch. Chúng ta trên tay còn có chút tiền, dự định ở bên kia mở cái phòng cà phê, hoặc là mở tiệm trà sữa, hoặc làm một hồi chuyện làm ăn. Nếu như không được, sau đó lại đi nữa làm công. Cái kia Trần Viễn muốn là muốn hỏi hắn Hùng Hải tử làm sao bây giờ. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, vẫn là quên đi. Hoa hải đảo hành trình kết thúc. Trần Tiểu cùng phong bảo bảo lại đi á long Loan chơi. Trần Tiểu trên người là không bao nhiêu tiền Trước đi Tân Cương chơi Toàn bộ hành trình đều hoa Trần Tiểu Tiền Nên cũng gần như đưa nàng đảo làm Các nàng này đi Á Long Loan Chính là ăn ăn uống uống Không lại đi mua sắm Đùa 2 ngày sẽ trở lại Viễn Phương Nông Trường Số 2 viên thanh long rốt cục thành thủ Có hơn 1,500 mẫu thanh long Lần thứ nhất diện tích lớn kết quả Là một cái sản lượng cao quý Đám này thanh long Đặc cấp quả còn rất nhiều Đạt đến 73% trở lên Số 1 viên cùng số 2 viên, số 2 viên trước tiên thành thủ. Số 1 viên chấm 6, bảy trời. Số 2 viên sản lượng, 1.495 tấn. Số 1 viên sản lượng, 1.100 tấn. Viện Vương nông trường tiêu thụ quản lý là Chu Văn. Lần này sản xuất, đặc cấp quả có 1.950 tấn đặc cấp thanh long. 1.100 tấn bán đi tới Nhật Bản, 8. hai khối một cân. Đây là cả năm chọn mua giá, không phân mùa giá cả. Đặc cấp thanh long. Còn có một phần quả nguyên hương công ty thu mua. Có khác 50 tấn xuất khẩu đi quốc gia khác, mỗi tấn giá cả hai 5 vạn nguyên. Cũng chính là 12. 5 nguyên 1 cân. Đặc cấp quả, 3.236 vạn nguyên. Cấp một quả, 6 nguyên 1 cân. 300 tấn, 360 vạn nguyên. Cấp hai quả, 4. 5 nguyên 1 cân. 120 tấn. 108 vạn nguyên. Càng kém một chút thanh long, thứ quả. Nam nguyên một cân đưa đi bộ đội. Thứ quả có 225 tấn, bộ đội bên kia chỉ cần 50 tấn. Còn lại, Trần Viễn bên này cũng không chuẩn bị bán đi ra bên ngoài. Thứ quả là có rõ ràng tì vết hoa quả. Chỉ là ngoại hình cùng to nhỏ, nhưng không phải nát quả. Mặc kệ cái gì hoa quả, đều sẽ có lần quả tồn tại. Chính là không dễ nhìn mà thôi. Trần Viễn trong nhà cũng xếp vào một giỏ lớn thứ quả. Thứ quả không dễ nhìn, bán bên ngoài đi chỉ có thể bán tháo. Nhưng giá cả bán quá thấp. Đối với viễn phương nông trường cái này nhãn hiệu không có lợi. Còn lại thanh long, các công nhân tùy tiện ăn, ăn không hết sẽ đưa đi tới trại chăn nuôi. Tháng 11, viễn phương công ty vào sổ 3.716 vạn nguyên. Chu văn vui cười hớn hở thống kê sản xuất giá trị, tìm tới chân viễn, 3.716 vạn nguyên. Vườn số 1 đã dựng tốt đủ ánh đèn, mùa đông có thể bình thường sản xuất. Vườn số 2 không có giúp đỡ ánh đèn, nhưng nên còn có thể nhỏ thu một mùa. Viễn phương nông trường sản xuất là vượt qua ta mong muốn. Ừ. Viễn Vương công ty còn kém ta 5.000 vạn đây. Trần Viễn ở trong phòng làm việc, lấy ra trà cụ cho Chu Văn rót một chén trà. Mất hứng không phải Chu Văn lường một cái. Viễn Vương công ty trong chương mục có 5.139 vạn nguyên. Trần Viễn nói. Không vội vã đi. Chu Văn nói, các loại năm trước cho người thanh toán. Được. Mấy ngàn mẫu vườn thanh long, hơn nữa nam đảo khí hậu. Cùng với, đây là linh dịch đảo tạo cây ăn quả mà không phải dùng thuốc thúc hoa, thuốc quả. Viện phương nông trường hơn 2.000 mẫu thanh long, trừ có lớn sản xuất, còn có sẩy thai ra, Lớn sản xuất, một cái sản xuất, mỗi mẫu sản lượng đại khái một tấn tả hữu. Sẩy thai ra, chính là những kia không hợp quần thanh long. Viện phương nông trường thanh long, mỗi ngày đều ở hái. Chỉ là, không phải lớn sản xuất quý thời điểm, thành thục thanh long rất ít. Có lúc mấy chục cây, mới có một viên thành thục thanh long. Viện phương công ty xem như là đi tới quý đạo. Trần Viễn nói, sang năm liền có thể có phần hồng. Chờ mong. Chu Văn Cười ha ha nói, ngắm lại 5.750 mẫu thanh long toàn bộ trải lên bù ánh đèn, tháng 1 năm 1 hai tháng đều có sản xuất, vậy thì xoái. Một năm tháng 12, lớn sản xuất quý có thể có 15, 18 phê. Nếu như mỗi lần sản xuất, mẫu sản đều có 1 tấn, vậy thì... Đáng sợ. Nhưng không thể. Cao sản vườn thanh long, mỗi mẫu 1 vạn cân cũng không hiếm thấy. 1 vạn cân, 5 tấn. Cao sản nhất vườn thanh long, triệu bằng vũ nói có thể giảm sản lượng 1, 3, 1, năm và cân. Theo, đệ 1, năm cân tính toán, vậy thì là 7, năm tấn. Cao sản viên, trồng trọt mật độ lớn. Một huyệt 4 cây cao thấp phối hợp, một mẫu 6, 700 khỏa tà hữu Không nói những khác cao sản viên. Linh dịch thanh long sản lượng, trần viễn bọn họ cũng gần như thăm dò rõ ràng. Liên hiện tại trồng trọt mật độ, mẫu sản lượng là 6 tấn nhiều, không tới 7 tấn. Một năm bên trong tuy rằng có thể kết quả 16, 17 phê, nhưng có 4, 5 phê, mẫu sản lượng là không tới 1.000 cân. Ngược lại bất kể nói thế nào, sang năm nhất định sẽ nên đón sản lượng cao. Đầu tư viên phương nông trường người, cũng khẳng định có phân hồng. Cái này chia hoa hồng, một năm về vốn không phải là mậu. Đúng rồi. Trước ngươi mở ra 3. 5 vạn nguyên một cố, thu được bao nhiêu cố? 55 cố. Chu văn hai tay mở ra, nhỏ tán hộ nhóm trên tay không bao nhiêu cổ phần. Người những kia thân thích. Trần Viễn điện thoại vang lên. Chu Văn nhìn hắn, nói tiếp, người những kia thân thích, trên tay cổ phần lôi rất chặt, đều không có đồng ý bán. Trần Viễn cởi tiếp cú điện thoại, này, ba. Các người đưa tới thanh long, chúng ta thu được. Một năm nguyên một cân, đúng không quá tiện nghi. Phong kiến quốc nói, chúng ta bên này tra xét một hồi giá thị trường, cấp ba thanh long thị trường bán sỉ giá là ba năm nguyên một cân. Cấp ba quả, chúng ta bên này là không đối ngoại bán. Một năm nguyên một cân. Không rẻ. Trần Viễn nói. Nhưng là, muốn nói như thế nào đây? Các ngươi báo một cái giá thị trường đi. Quá tiện nghi cũng không tốt. Công ty chúng ta thị trường định vị không giống nhau. Cấp ba quả ở chúng ta bên này là thứ quả, không đối ngoại tiêu thụ. Chúng ta bên này còn còn lại hơn 100 tấn đây, chính chúng ta ăn một ít. Ăn không hết, liền đều đưa đi trại chăn nuôi. Trần Viễn quyết định ăn ngay nói thật. Dùng để cho heo ăn. Trần Viễn ngượng ngùng cười, ứng. Thứ quả vẻ ngoài không được. Mà công ty chúng ta thị trường định vị, là chỉ bán phẩm chất cao hoa quả. Thứ quả đều là không bán. Toàn bộ dùng để cho heo ăn, các ngươi cũng quá lãng phí. Một năm nguyên một cần, đúng không, lại cho chúng ta đưa 100 tấn, thật đúng thế. Lãng phí. Phong kiến quốc quát. Thứ quả bên trong cũng có một chút quả hình khá là đẹp đẽ, chính là cái đầu quá nhỏ. Ta khiến người ta đi trong kho hàng chọn một ít. Được. Trần viễn bên này hiện tại còn không có bao nhiêu heo. Còn lại thứ quả có hơn 170 tấn, toàn chất đống ở trong kho hàng. May là Thanh Long có thể thả. Ở râm mát trong kho hàng, thả mấy tháng không có vấn đề gì. Chương 435: Xem hoa quả. Cục điện thoại. Trần Viễn trở nên trầm tư, một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Chu Văn. Chu Văn cũng nhìn Trần Viễn, hai người hai mặt nhìn nhau. "Như vậy đạo hữu nãi, thật được chứ?" Trần Viễn nói. "Có cái gì không tốt?" Chu Văn hai tay mở ra, "Có thể kiếm lời càng nhiều tiền." cũng tránh khỏi tương lai khả năng xuất hiện phiền phức. Viễn Vương công ty bán ra thanh long, tất cả đều có dán vào Viễn Vương nông trường nhãn hiệu. Viễn Vương nông trường cùng Bảo Thạch nông trường như thế, là làm nhãn hiệu nông trường. Làm nhãn hiệu, nông trường và trang phục xưởng, xưởng dệt các loại nhà xưởng, kỳ thực không có quá to lớn không giống. Dù sao, bọn họ này hai cái nông trường đều là loại cỡ lớn nông trường, nghiêm ngặt không chế sản phẩm chất lượng. Làm sao không chế sản lượng, từ sản xuất phân đoạn liền bắt đầu vào tay. Bắt đầu. Ở hoa quả sinh trưởng quá trình bên trong, một ít rõ ràng thứ quả sẽ sớm loại bỏ đi ra, ném mất. Nhưng lượng lớn thành thục thời điểm, vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện có rõ ràng tì vết hoa quả. Bởi vì cái này lượng, quá to lớn. Ở hái thời điểm còn có thể lần thứ hai tuyển quả, đem hoa quả phân cấp. Đào ngưu mãi, cái này cũng là cắt giã cho kiến nghị. Hắn nói, như Nhật Bản, New Zealand các loại một ít quốc gia, có danh tiếng nông trường. Sản xuất thứ phẩm đều là chính mình tiêu hóa, sẽ không tiến vào thị trường. Các gia nói có đạo lý. Liên viên vương nông trường, toàn diện sản xuất sau, một năm hơn cái ước giá trị sản lượng. Muốn vẫn duy trì so với thị trường cao một chút giá tiền bán ra, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế song chất lượng. Đồng thời cấm thứ quả chảy vào thị trường. Lấy này hình thành một cái cao cấp nhãn hiệu ấn tượng. Lại nói bọn họ nông trường thứ quả tỷ lệ rất thấp, chỉ cần mấy cái khác đẳng cấp hoa quả tăng giá một chút. Liền có thể bù đắp đảo ngũ lãi tổn thất. Hoa quả không phải nói sản lượng càng cao, kiếm tiền liền càng nhiều. Quan trọng nhất giá cả, muốn đem giá cả bán đi tới. Trần Viễn cho Đỗ Học Minh gọi điện thoại qua, nhường hắn lại từ thứ quả bên trong chọn một ít tốt một chút hoa quả đi ra, sau đó cùng Chu Văn tiếp tục uống trà. Một lần mấy chục tấn, mấy trăm tấn thứ quả, là thật có chút đáng tiếc. Trần Viễn nói. Chu Văn nhún nhún bay, thứ quả lại không đáng giá. Hoặc là sắp sửa quả đưa đi bán sỉ thị trường bán. Nhưng này dạng, cũng bán không được vài đồng tiền, ngược lại. Mặc kệ tính toán lâu dài đến xem, vẫn là gần đây lợi nhuận, đảo Ngưu nãi đều không có chỗ xấu. Uống một chút trà, hàn huyên một hồi. Buổi trưa, ta về đi ăn cơm. Chu Văn nói, liền ở chỗ này ăn đi. Lão bà ta cùng Trần Tiểu đi viễn phương nông trường, các nàng buổi trưa không trở lại. Chúng ta đi nhà ăn ăn cơm, sau khi còn có chút vấn đề hướng về ngươi thỉnh giáo. Trần Viễn nói, vấn đề gì? Sinh thái nông trường quy hoạch. Trần Viễn nói, sinh thái nông trường quy hoạch cũng quan hệ đến viễn phương nông trường. Chúng ta chuẩn bị đem viễn phương nông trường cùng bảo thạch nông trường nhét vào một cái sinh thái vòng, trong này mới có lợi, cũng có chỗ hỏng. Xuống lầu. Dưới lầu có cái lớn bãi đậu xe, Trần Viễn cùng Chu văn xe đều đậu ở chỗ này. Làm sao còn mở ra ngươi hạ vật H6? Ngươi cũng là giá trị bản thân quá trăm triệu người, không cân nhắc đổi một chiếc xe. Trần Viễn nói, ngươi đừng nói Ta này cái xe mở lâu như vậy rồi, cái gì tật xấu không có, so với trước đây bộ kia mẩy bạch mở ra bất lo. Ân, sau khi chuẩn bị mua một đài hồng kỳ, mặc kệ kiểu gì, ủng hộ một chút hàng nội. Chu Văn ha ha cười nói, SL 5 mới gọi đại khí, nhưng chỉ có thể định chế, còn muốn chính thẩm, thật giống thật phiền toái. Trần Viễn nói, người cái chó nhà giàu Chu Văn nói, trước một bước ngồi vào tiểu khả ái chỗ ngồi lái xe lên, nói, ta chuẩn bị mua đài ông láo vui. Ngay ở vườn trái cây chấn một vùng mở. 5 lăng mini kiểu gì? Vẫn được. Trần Viễn ngồi trên ghế lái phụ. Vương sư phụ bọn họ cái kia khoảng 6 vòng mini, bao nhiêu tiền một đài. Ta muốn mua đài tỷ cả 6 vòng mini là bản lý mị tịt, bọn họ là từ Quảng Châu mua về. Trần Viễn nói nhún nhún bay, 6 vòng tỷ cả mini, Trần Viễn đều muốn mua một đài. Đi ra ngoài bách hoa khu, đến trên đường cái, một đài bộ đội xe trải qua. Chu Văn xoa bóp hai lần kèn đồng cái kia chiếc xe ngừng lại trên xe ngồi phong kiến quốc trương bảo thành còn có lưu hành trường cùng với tài xế lái xe trần viễn phong kiến quốc hô ba ngươi làm sao lại đây trương thúc lưu bá trần viễn hô ngươi thanh long quá bán tiện nghi lưu lão luôn nói ngươi là xem ở ta trên mặt đem hoa quả bán tháo cho bộ đội ta liền dẫn bọn họ tới xem một chút phong kiến quốc nói thanh long là viễn phương công ty là một nhà công ty cổ phần coi như tiện nghi bán Cũng không phải ta một người liền có thể định đoạn. Trần Viễn nói, mang chúng ta đi xem xem thanh long đi, trồng để ở nơi đâu. Trước tiên đi trung ương thung lũng nhà kho. Trần Viễn đối với Chu văn nói, trung ương thung lũng cái kia Trần Viễn cùng bảo bảo làm hôn lễ nhà kho, còn lại hơn 100 tấn thanh long, đều trồng ở bên trong. Lai xe đi, nhà kho nhóm mở ra, liếc mắt liền thấy chất đống góc tối thanh long. Còn có mấy chục tên công nhân ở đây chọn thanh long, thùng chứa con. Đúng, tốt như vậy thanh long. Liền cũng không muốn. Lưu Hoành chương nói. Phong Kiến Quốc cười nói, đó là ngươi chưa từng thấy viễn phương nông trường đặc cấp thanh long. Phong Kiến Quốc nói rằng lượm mấy cái thanh long lên, nhìn một chút, đúng là thứ quả. Cái này đầu, cũng quá nhỏ. Cùng đưa đi bộ đội thanh long so ra, nơi này thanh long còn muốn kém một chút. trần Tổng. Phong Đoàn Trưởng An Thành Bình ở góc tối. Thành Hòa. trần Viễn Hô. Ai? Phong Đoàn Trưởng, các ngài bên kia là lần thứ hai chọn lựa ra cuối cùng quả. Chúng ta bên này thanh long vẫn không có chọn, ngài tới bên này nhìn. Mấy người qua nhìn chọn lựa ra thanh long. Thứ quả, có chút cái đầu khá lớn thế, nhưng dài sai lệch thanh long. Còn có chính là cái nhỏ thanh long, 220 khắc trở xuống định nghĩa vì là thứ quả. Người cha vợ nói, những này thanh long các ngươi chuẩn bị dùng để cho heo ăn. Lưu Hành Chương nói. Trần Viện gãi gãi sau gái, lúng túng gật gù, những thứ này đều là chọn lựa ra thứ quả. Cũng không cần chọn, chỉ cần không phải xấu rơi trái cây. Đưa chúng ta bộ đội đi, hai khối một cân. Đưa 100 tấn. Lưu Hành chương nói. Hắn cẩn thận nhìn một chút, có nát quả, cũng là vận tải thời điểm trực tiếp đổ ra ép xấu. Mặt ngoài đều là tốt thanh long. hai khối một cân thanh long, thực sự tiện nghi. Ngày hôm qua đưa đi bộ đội thanh long, bọn họ đều ăn, rất ngọt, rất mới mẻ. Lại muốn 100 tấn, bọn họ bộ đội khẳng định là ăn không hết, nhưng có thể đưa cho huynh đệ bộ đội nếm thử. Ngược lại tiện nghi. Được. Trần Viễn đối với An Thành Bình nói, mau chóng chứa trên xe, liên hệ công ty vận tải đưa đi bộ đội. Ai? Sau đó có lần quả, đều ưu tiên liên hệ chúng ta ha. Thiện nghi mua cho chúng ta. Lưu Hoành Trương cười ha ha. Ừm. Trần Viễn đáp ứng nói. Lưu Hoành Trương lấy ra bên người mang theo dao nhỏ, cắt một cái thanh long, đưa cho người ở bên cạnh nếm trải thử. Đừng nói, này thanh long mùi vị, là thật không tệ. Trưng 436, phân hữu cơ. Thanh long ruột đỏ. Độ ngọt rất cao, có thể mùi vị, nhưng là tương tự ruột trắng thanh long mùi thơm ngát, ăn lên không có chút nào chán. Phong kiến quốc dùng sức vỗ một cái trần viên vai, sau này các ngươi bên này có so với giá thị trường thấp hoa quả, nhiều cho chúng ta đưa một ít. Mặc kệ đúng không thứ quả, chỉ cần mùi vị tốt, là khỏe mạnh hoa quả, là được. Được. Không bằng, các ngươi bộ đội hoa quả chọn mua đều giao cho chúng ta, bảo đảm là màu xanh lục khỏe mạnh hoa quả, đồng thời giá cả cũng so với trên thị trường thấp. Chu Văn nói. Cái này, ngươi phải cùng chúng ta lão tổng nói. Phong kiến quốc nhìn về phía Lưu Hoành Trương. Chu Văn cùng Lưu Hoành Trương cũng là nhận thức, năm ngoái Phong Gia Gia sinh nhật, Lưu Hoành Trương đã tới. Được a. Lưu Hoành Trương nhìn Chu Văn, muốn bảo đảm hợp lệ. Chúng ta đều là vườn trái cây lớn chọn mua, mỗi một lần chọn mua đều muốn làm thực phẩm an toàn giám sát, tuyệt đối là yên tâm hoa quả. Như vậy cũng tốt. Ngươi sửa đổi ngày tới một chuyến chúng ta bộ đội, ký cái hợp đồng. Sau đó chúng ta muốn cái gì hoa quả, muốn bao nhiêu hoa quả, liền đem tờ khai phân phát ngươi, ngươi đến chọn mua. Chúng ta không muốn cầu hoa quả có lớn hay không, nhìn có được hay không, chỉ yêu cầu mùi vị tốt, mới mẻ, ăn được kiên tâm, chủ yếu là giá cả tiện nghi. Cái này tiện nghi là giá trị ha, có thể đừng lừa gạt chúng ta. Yên tâm đi, ta thủ trưởng. Lưu Hành Trương nở nụ cười, gật gù. Mấy năm qua, quốc phòng dự toán một năm năm tăng cường, bộ đội đãi ngộ, thức ăn. Cũng so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Chỉ là cái này giá hàng, vẫn tăng, chứng đến còn rất nhanh. Hoa quả cái này chi, là từ tiền ăn bên trong chi ra. Hoa quả chi nếu như quá nhiều, thức ăn phương diện khẳng định liền muốn giảm thiểu. Đúng rồi, các ngươi có muốn hay không trái rửa? Trần Viễn nói, trong nông trường trái rửa rất nhiều. Các ngươi muốn, ra cho phí chuyên trở cùng hái phí là được. Ê! Phong kiến quốc cùng Lưu Hoành Trương hai mặt nhìn nhau. Muốn! Trương Bảo Thanh Đạo cũng không nói miễn phí, tiện nghi chút bán cho chúng ta, bốn khối một cái, thế nào? Trương Bảo Thành rất yêu thích bảo thạch nông trường bên trong trái dừa, nơi này trái dừa cái to, trái dừa dịch ngọt ngào. Còn có trái dừa thịt, trái dừa thịt rất thơm hậu. Nam đảo bên này trái dừa, năm rồi là 3, bốn khối một cái, tốt có thể bán 5, 6 khối. Đây là ruộng đầu bán xỉ giá. Mà trên đường cái bán trái dừa, thông thường 10 khối tiền tả hữu một cái. Tiện nghi 7, 8 khối một cái. Bảo thạch nông trường bên trong có 2300 mẫu rừng dừa. Ngẫm lại đi, bảo thạch khu 3600 mẫu, quả nho trồng trọt diện tích vẫn chưa tới 3000 mẫu. Còn lại thổ địa dùng tới làm chi? Xây nhà, nhà kho, con đường. Những này ki thực dùng không được quá nhiều thổ địa. Bảo thạch khu bên trong, khu sinh hoạt xung quanh đều là rừng dừa. Hiện tại cũng lượng lớn kết quả. Trong nông trường sự tình rất nhiều, bình thường không có bận tâm trái dừa lâm. Nông trường trái dừa, hết thảy mọi người có thể đi hái. Đến hiện tại, vẫn không có đối ngoại bán qua trái dừa. Được. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm. Trần Viễn mời nói. Đi tới nhà ăn. Nhà ăn cùng nhà ký túc xá xung quanh cũng đều là rừng dừa, cây dừa lên treo đầy trái dừa. Có hơn 200 mẫu trái dừa. Nông trưởng công nhân mỗi ngày mỗi người ăn một cái, cũng ăn không được bao nhiêu. Những này trái dừa đều không bán sao. Phong kiến quốc nhìn thấy trên cây rất nhiều lao trái dừa, hỏi. Chuyện của nông trưởng quá nhiều đều không quan tâm những này trái dừa. Trần Viễn nói, nơi này trái dừa cái to, vẻ ngoài cũng rất tốt, có thể trái dừa giá cả, liền như vậy đi. Trần Viễn trước hỏi qua Chu Văn, nơi này trái dừa hơn một thiếu tiền. Chu Văn đưa ra báo giá, bốn, năm nguyên một cái. Trần Viễn cảm thấy quá tiện nghi, liền không bán. Nông trưởng cơm trưa vẫn phong phú. Trần Viễn bọn họ đi lấy bàn ăn, đánh cơm. Trần Viễn đánh kho ruột già, bún thịt, một phần nồi lẩu thịt, cùng hai cái thức ăn chay. Này cơm trưa, thật là phong phú. Lưu Hoành Trương cười nói, ăn được, mới có sức lực làm việc. Trần Viễn nói, rất tốt, rất tốt. Ăn cơm xong, Trần Viễn dẫn bọn họ đi rừng dưa chuyển động, nếm trải thử trái dừa, phong kiến quốc bọn họ liền cáo tử rời đi. Trần Viễn cùng Chu Văn đến trong phòng làm việc ngồi một hồi nhi, đi tới Bách Hoa Nông Trường, nói tới sinh thái nông trường quy hoạch. Viễn phương nông trường thổ địa sử dụng đến cực hạn, hơn nữa vườn thanh long bên trong không thích hợp chăn nuôi súc vật. Sau này vườn thanh long cỏ thực vật, dài tươi tốt sau có thể đưa đến bãi chăn nuôi bên này. Sau đó chúng ta bên này cho viễn phương nông trường cung cấp phân hữu cơ. Trần Viễn nói, vườn thanh long bên trong không thể nuôi dê, cũng không thể nuôi ngỗng, gà. Nông củng gà sẽ ăn thanh long. Dê, nó sẽ ăn đi mềm mại thanh long cảnh. Chu Văn suy nghĩ một chút, muốn đất hoang hóa phân hữu cơ. Khẳng định, như vậy vườn thanh long bên trong cỏ thực vật, muốn biến thành cỏ linh lang, lúa mạch đen. Chúng ta cung cấp làm ẩm ướp chia lịa, đất hoang hóa phân hữu cơ, đồng thời còn cho viễn Vương nông trường cung cấp trạng thái lỏng phân. Lên men sau trạng thái lỏng phân Trần Viễn nói, chúng ta bên này sẽ xây một cái phân hữu cơ nhà xưởng, cung cấp có thể trực tiếp tới cùng hộ dễ phân hữu cơ. Này khoản buôn bán, cũng không tệ lắm. Chu Văn cười cợt. Như vậy, tuy rằng song phương đều muốn nhiều trả giá một ít thành phẩm, nhưng cũng là đôi bên cùng có lợi. Gần 6.000 mẫu vườn thanh long, muốn duy trì cao sản. Một năm cần phải có máy phân là 2 vạn tấn trở lên, có thể sẽ vượt qua 3 vạn tấn. Vườn Thanh Long trung gian hành lang, toàn bộ trồng trọt mục thảo, một năm sản lượng cũng là không thấp. Cứ như vậy, bãi hoa bãi chăn nuôi bên này có thể nhiều chăn nuôi mấy ngàn hơn vạn đầu heo sống. Nhưng vì sản xuất tốt phân hữu cơ, sẽ nhiều chăn nuôi mấy vạn con dê. Dê phân muốn làm khô một ít, làm được phân hữu cơ càng tốt hơn. Trần Viễn gọi điện thoại đem Triệu Bằng Vũ, Đỗ Học Minh cùng Trương Thắng hô lại đây, xác định hai cái nông trường hợp tác cùng với viễn vương nông trường bên này nên thanh toán bao nhiêu tiền cho bảo thạch nông trường phân hữu cơ có thể nói là phân chuồng nhưng cũng không hoàn toàn là phân hữu cơ chủ yếu bắt nguồn từ thực vật cùng hoặc động vật thì với thổ nhưỡng lấy cung cấp thực vật dinh dưỡng vì đó chủ yếu công năng đẩy thàn khí vật vật liệu kinh sinh vật vật chết động thực vật bỏ đi vật thực vật tàn thể gia công mà đến tiêu trừ trong đó có độc thai hại vật chết dầu có lượng lớn hữu ích vật chết là màu xanh lục thực phẩm sản xuất chủ yếu chất dinh dưỡng mà phân chuồng nhưng là không có tiêu trừ có độc thay hại vật chất, phân hữu cơ có tiêu độc, đất hoang hóa các loại quá trình, căn cứ công dụng còn có thể ở bên trong tăng thêm các loại nguyên tố vi lượng. chế tác phân hữu cơ là có thành bản. trương thắng liền biết làm sao chế tác phân hữu cơ, cũng biết bên trong thành phẩm. gọi triệu bằng vũ lại đây, chính là thương lượng một chút làm sao đều sản thành phẩm. viễn phương nông trường từ bảo thạch nông trường bên này nắm phân hữu cơ, tuy rằng viễn phương nông trường cung cấp cỏ xanh, nhưng cũng phải thanh toán một khoản tiền. Có điều, nâng phân hữu cơ giá tiền, nhất định phải so với chọn mua thảo nguyên phân hữu cơ tiện nghi nhiều lắm. Hiện tại trên thảo nguyên không chứa kích thích tố phân hữu cơ, mỗi tấn giá cả đã qua ngàn. Bảo thạch nông trường cung cấp cỏ xanh, đồng thời từ bên này chọn mua phân hữu cơ, giá tiền, muốn so với chọn mua thảo nguyên phân hữu cơ tiện nghi còn hơn một nửa. Hẳn là muốn tiện nghi còn hơn một nửa, cụ thể bao nhiêu tiền muốn sau đó xác định, bởi vì hiện tại cũng không biết cụ thể thành phẩm làm sao. Cùng mới Sản xuất phân hữu cơ đúng không có thể thỏa mãn hai cái loại cỡ lớn nông trường nhu cầu. Chương 437, hoàn thiện nông trường. Đem Viễn phương nông trường nhét vào bảo thạch sinh thái hệ thống, nói tóm lại, đối với song phương đều mới có lợi. Có điều mà, Trần viễn bên này được chỗ tốt khẳng định càng nhiều. Dù sao cũng là bảo thạch nông trường bên này làm chủ đạo. Tương đồng, bảo thạch nông trường cũng có đưa vào càng nhiều. Đưa vào tài chính, quản lý thành phẩm các loại. Viễn phương nông trường cũng không phải là không có chỗ tốt tối thiểu một điểm sau này phân bón chọn mua muốn tiết kiệm rất lớn một mức chi xác định hợp tác hiệp thương song phương chuyện cần làm đồng thời xây dựng một cái tử viễn phương nông trường thẳng tới bách hoa bãi chăn nuôi đường cái có trương thắng ở bách hoa bãi chăn nuôi kiến thiết tiến độ nhanh hơn rất nhiều bãi chăn nuôi gây giống khu nhóm đầu tiên làm gây giống công dụng châu đưa đến bãi chăn nuôi đầu cơ không phải là bán vé đầu cơ mà là trung quốc bản thổ châu đầu cơ thích đứng năng lực cường nén được thôn nuôi Chăn nuôi tính năng tốt, ở nóng bức mùa không sợ ánh nắng chiếu giỏi, không sợ khô nóng, bình thường hái thử, chăn nuôi cùng ngay lại. Nó còn có có khá mạnh kháng bệnh năng lực, hơn nữa đúng không thiếu bệnh tật cũng có đặc thù sức đề kháng. Tổng cộng 500 con bò, trong đó 20 đầu châu được, 480 đầu bò cái. Bò cái bên trong còn có hơn 100 đầu mang mang thai. Mặt khác chọn mua 150 đầu bột hải đèn châu. Cái này cũng là nguyên sinh châu, chỉ là bột hải đèn châu số lượng ít, lấy trương thắng năng lực. Một lần cũng chỉ có thể mua được nhiều như vậy. Trừ gây dông châu, có khắc 500 con châu độc, làm thịt bỏ chăn uôi. Tất cả đều là đầu cơ. Trừ châu, theo sát còn chọn mua hơn 600 con gây giống đông sơn dê, cùng hơn 300 con đông sơn dê dê con. Cùng với hơn 3,000 con sóng ngươi sơn dương. Lợn giống hơn 400 đầu, lợn thịt hơn 1 ngàn đầu. Tất cả đều là bản thổ heo đen, không có tam nguyên chư. Đây là một bút đầu tư lớn, tiền từ Trần Viễn trong trương ngục chi ra trực tiếp đem Trần Viễn móc giống, trong chương mục liền còn lại mười mấy vạn. Vốn là, Trần Viễn bọn họ cảm thấy muốn nuôi nhốt heo dê bò cái kia đều phải đợi sang năm, bởi vì trương thắng lại đây, hắn đem tất cả mọi chuyện sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng, không chỉ có kiến trúc thời hạn công trình nhanh hơn rất nhiều, heo dê bò chọn mua sự tình, cũng không phải thường nhanh tốc. Dù sao chuyên môn làm cái nghề này mười mấy năm người. Bận rộn bên trong, thời gian thoáng một cái đã qua. Cuối năm, bộ đội bắt đầu xuất ngũ. Nông trường ở xây dựng thêm, cần gấp nhân thủ. Trần Viễn bọn họ liền từ tạm thời làm việc bên kia tuyển mộ một chút phù hợp yêu cầu công nhân, nhân lực, tài nguyên, chỗ hổng còn rất lớn. Trần Viễn nhạc phụ bọn họ bộ đội đội ngũ một chút lính nghĩa vụ, một ít láo binh. Bộ đội chính là như vậy, có người đến, thì có người rời đi. Trần Viễn đến xem láo binh xuất ngũ, có chút cảm xúc. Buổi tối, Phong Kiến Quốc xin nghỉ, Trần Viễn đi tới bộ đội ngoài trụ sở diện tiếp hắn. Ba, có bao nhiêu người sẽ đi bảo thạch nông trường phỏng vấn? Bờ y giờ hán trên xe, Trần Viễn hỏi. Hơn 100 người. Phần lớn là Lao Bình, có thể thu xếp hạ xuống sao. Phong kiến cốm nói. Xuân ngũ, có chút sẽ thu xếp công tác, nhưng có chút, sẽ không thu xếp công tác. Lao Bình thông thường sẽ thu xếp công tác, nhưng thu xếp công tác, thông thường không chắc quá tốt. Có thể. Trần Viễn cười gật đầu, tiền lương đái ngộ vẫn là lúc trước nói cẩn thận. Phổ thông công nhân 5.000 một tháng. Sĩ quan chuyển nghề, đi tới nông trường sau có thể đảm nhiệm lớp trưởng. Khu vườn quản lý, 8.000 một tháng. Đến sang năm vào lúc này, mọi người tiền lương trướng cấp 1. Được. Có thưởng cuối năm đi. Phong kiến quốc cười nói. Có, khoảng cách Tết đến còn có không tới 2 tháng, thưởng cuối năm phát lại một tháng tiền lương. Trần Viễn nói. Phong kiến quốc trên mặt nụ cười không có biến mất, dùng sức xoa xoa mặt, này vẫn được, tính ra cũng là tiền lương hơn vạn. Trần Viễn cũng cười cợt. Sau này, thật chính là gia đại nghiệp đại. Mấy trăm công nhân. Cũng chính là mấy trăm cái gia đình theo cuộc sống mình. Trở lại nông trường. Sáng sớm ngày thứ hai, thì có người lần lượt đến phỏng vấn. Những người này, có chút vẫn không có cởi quân trang. Từng cái từng cái giá người thẳng tắp, đã không có suất ngũ ly biệt thời điểm sầu não, ba ba, năm năm phần mười quần, trên mặt nhiều là nụ cười. Suất ngũ sau còn có thể làm việc với nhau, cũng là không sai. Đại gia chuẩn bị trước cá nhân hồ sơ. Những này hồ sơ, tư liệu, có chút là bộ đội hỗ trợ chuẩn bị. Phỏng vấn liền đi qua tràng. Ở phỏng vấn trong hội trường phân tổ, chia lớp, phân phòng ngủ. Bách hoa khu có mấy căn công nhân nhà ký túc xá. Trần Viễn tiếp nhận tới được thời điểm, cái kia chính là đuối nát. Tiếp nhận bách hoa khu, sau đó liền đưa vào tài chính tiếp tục xây dựng nhà ký túc xá, đã toàn bộ xây xong. Có tổng cộng 185 cái gian phòng. Trần Viễn cùng Đỗ Học Minh tính toán một hồi phân phòng vấn đề. Gian phòng rất nhiều, có thể mỗi người đơn độc một gian. Có điều trong nông trường công nhân viên kỳ k còn đều là ba, bốn người một căn phòng ngủ. Bạch hoa mới thôn ở quy hoạch. Dự tính sang năm liền bắt đầu xây phòng, chúng ta này ký túc xá, một người một gian cũng là có thể. Đỗ học Minh nói. Được thôi. Vậy thì một người một gian. Năm người tổ một, năm tổ một tiểu đội. Trần Viễn Nhạc Phụ cùng Lưu Dung ở nơi đó hỗ trợ phân tổ, chia lớp. Toàn bộ phân được rồi sau, sắp xếp ký túc xá vào ở đi. Hôm nay tới phỏng vấn có 155 người, toàn bộ chúng tuyển. Vậy thì mang ý nghĩa nông trường sau này thời gian rất lâu không cần lại chiêu công. Lần thứ nhất phân tổ, chỉ là đơn giản phân tổ. Các loại tất cả mọi người thống kê được rồi sau, còn muốn lần thứ hai phân tổ. Thống kê từng người am hiểu đồ vật, đều là xuất ngũ lính nghĩa vụ, lao binh. Lính nghĩa vụ, rất nhiều là tốt nghiệp trung học đi ra làm lính. Cũng có tốt nghiệp đại học làm lính. Sinh viên đại học binh rất ít. Đại đa số người, phải nói 80% trở lên người, không có thành thạo một nghề. Còn lại 20% người, có am hiểu. Thì như có người hiểu được sửa chữa máy móc, mạch điện các loại. Đem những người này làm lại phân phối thành tiểu tổ. Có điều nhìn bọn họ, cơ bản đều từng người thành tổ. Hiểu được máy móc người, phụ trách máy móc nhà kho quản lý, sửa chữa cùng bao nuôi máy móc. Trong nông trường có rất nhiều máy móc, máy kéo, mở mương máy, thâm canh máy các loại. Mới vừa tới bên này vào trước, những người này khả năng vẫn chưa thể đảm nhiệm được công tác, nhưng nắm chắc con ở, có thể học tập. Còn có người hiểu mạch điện, liền tiến vào nông trường kỹ sư điện bộ ngành. Phụ trách trong nông trường mạch điện giữ gìn, đập chứa nước quản lý, mương nước quản lý những công việc này. Ngoài ra còn có đầu bếp, liền đi nhà ăn công tác. Còn lại là cái gì đều sẽ không người. Trương Thắng trực tiếp lôi bốn cái ban đi, cũng chính là 100 người. Bọn họ sắp trở thành bãi chăn nuôi công nhân, nuôi heo, nuôi bò, trồng trọt mục thảo, bắp ngô các loại. Vừa tới, chủ yếu nhất vẫn là học tập đi vào sẽ phân đến từng cái từng cái nhỏ bãi chăn nuôi bên trong công tác, trừ bách hoa bãi chăn nuôi, tương lai còn sẽ xây dựng rất nhiều loại nhỏ chăn nuôi tràng, chủ yếu là nuôi thả đồng sơn dê. Chăn nuôi tràng công tác cũng không chỉ chỉ là xem dê, còn giảm chịu rừng phong hộ, chăm nom cây ăn quả trách nhiệm. Những người còn lại liền toàn bộ giao cho vương sư phụ, quen thuộc công tác, phân phối chức vụ, học tập, huấn luyện các loại các loại công việc. Khởi đầu là lộn xộn, nhưng cũng là mấy ngày, mỗi cái bộ ngành liền ngay ngắn rõ ràng lên. Mặt sau một quang thời gian còn có người đến phỏng vấn, mãi cho đến 185 cái gian phòng toàn bộ sắp xếp đầy người sau, lúc này mới dừng chiêu mộ. Trưng 438, chỉ có 2 ngày. Tháng 12 hạ tuần, màu xanh lam phỉ thúy vườn quả nho đã là chua chua ngọt ngọt. Màu xanh lam phỉ thúy là lần thứ nhất lượng lớn sản xuất. Cái này vườn quản lý thời gian càng sớm hơn, cũng càng sớm hơn kết quả. Quả nho chua hóa, nhìn qua đặc biệt ngây nô nhưng đã là giòn. Mùi vị ngọt bên trong mang chua liền một chút vị chua nhi, Đối với thích ăn vị chua nhi quả nho người đến nói, những này quả nho đã thành thủ. Nhưng đá quý đen viên quả nho vẫn là cứng, vẫn không có cao cấp. Dự tính muốn tháng sau mới bắt đầu nhũ dần cao cấp. Toàn quen chín, muốn tháng 2 trung hạ tuần thời gian, cũng chính là qua sang năm. Năm nay mùa hè muộn, hết thảy hoa quả trì hoan thành thủ. Quả nho cũng vậy. Năm rồi vào lúc này, đá quý đen quả nho cũng là có thể ăn. Tuy không phải toàn quen chín nhưng đã bắt đầu nhũn dần, cao cấp. Màu xanh lam phỉ thúy trên thực tế chính là mẫu đơn. Chỉ có điều dùng linh dịch một lần nữa đào tạo. Màu xanh lam phỉ thúy hạt tròn lớn hơn một chút. Ngoại hình cùng mẫu đơn gần như, mùi vị có một số khác biệt. Màu xanh lam phỉ thúy có rõ ràng mùi sữa thơm nói, mặc dù có chua sót mùi vị, cũng ăn thật ngon. Hiện tại màu xanh lam phỉ thúy, màu sắc xinh đẹp nhất, thật giống như hồ nhỏ lam lam đậm như thế màu sắc. Cùng cấp bậc mẫu đơn đều 100 đồng tả hữu một cân. Ở quốc gia các ngươi, này nhất phẩm cấp nho Mẫu Đơn, tiện nghi nhất cũng phải hơn 300 nguyên một cân. Trung ương Thung Lũng, Trần Viễn nói, màu xanh lam phỉ thúy đã có thể hái, phẩm chất cũng vô cùng tốt. Đâu chỉ phi thường, tuyệt đối là nhất lưu, siêu nhất lưu phẩm chất. Mỗi chùm nho đều trải qua sửa hoa, trải quả, đưa vào rất lớn nhân lực. Đặc biệt trong đó 50 mẫu bảo thạch cấp màu xanh lam phỉ thúy, càng là tỉ mỉ chế tạo, mà mỗi mẫu sản lượng không chê ở 6000 tạ hữu. Mà vườn nhỏ khu Mỗi mẫu sản lượng đều là hơn ngàn cân. Quả nho thành thục, đây là một bút lớn chọn mua đơn. Cắt giá cùng chu văn đồng thời lại đây. Cắt giá ăn quả nho, mùi vị quả thật không tệ. Này có một chút vị chua nhi quả nho, càng như là vẽ rồng điểm mắt bình thường. Không phải là hết thể mọi người thích ăn thuần ngọt quả nho. Như Âu Mỹ quốc gia, đa số mọi người yêu thích mang một ít vị chua hoa quả. Cắt giá công ty bọn họ làm rất lớn, toàn cầu chọn mua hoa quả, cũng là toàn cầu tiêu thụ. Thương nhân trục lợi Công ty bọn họ cùng Quả Nguyên Hương công ty hợp tác sau, đối với Trung Quốc cái này thị trường có càng rõ ràng hiểu rõ. 20 nguyên một cân, ngươi cũng thật sự dám chào giá. Cắt giá cầm trên tay một chôi ăn hơn nửa màu xanh lam phỉ thúy, cái này quả nho mùi vị quả thật không tệ, vị cũng siêu tốt. Đặc biệt giòn, nhàn nhạt vị chua, độ ngọt cũng rất cao. Giòn, cũng không phải cứng giòn. mà là lênh lênh, mang theo nho mộng đơn đặc hữu hương vị, càng nhiều hơn một chút sữa thơm. Tình Vương sinh ra từ Nhật Bản chủng loại Bề ngoài nhìn như xanh nâng, không hạt, mùi vị thơm ngọt, sản lượng thấp, bình thường là trăm nguyên trở lên một cân. Ở Nhật Bản, ánh sáng, chỉ, hoa hồng cũng là nho mẫu đơn khác xương. Mẫu đơn là quốc sản chủng loại, ở quốc nội nhiều đều có trồng trọn, vẻ ngoài cùng vị đều cùng Nhật Bản nho mẫu đơn cực kỳ tương tự. Nho mẫu đơn cùng mẫu đơn chính là một cái chủng loại. Chỉ có điều, chỉ có Nhật Bản ổ cá mà sản mẫu đơn mới gọi nho mẫu đơn. Vậy thì cùng chảm ứng như thế. Phát qua trạm huyền sản khu vang có gas mới gọi trạm tỉnh, những nơi khác sản vang có gas đều gọi là vang có gas. 15 nguyên, 1 kg. Cắt giá lại ăn một viên quả nho, như là ăn chắc trần viễn, nhìn hắn, nói. Chu Văn hai tay mở ra. Hiện tại tiểu tiểu công ty, chỉ làm quả nguyên hương công ty con. Chu Văn là công ty chọn mua, nhưng lượng lớn chọn mua, hắn đã không thể quyết định báo giá. Lần này đến đàm luận giá tiền, Quách Sinh Hoạt sớm đã thông báo hắn cổ kẹ mặc cả cái này phân đoạn giao cho cắt giá phụ trách. Cắt giá công ty bọn họ cùng Quả Nguyên Hương công ty là chiến lược đồng bọn. Hơn nữa, Quách Sinh Hoạt còn có ý tiến vào cắt giá công ty bọn họ tư bản. Có điều chuyện này, Trần Tiểu Sáng tỏ phản đối, Chu Văn cũng không đáp ứng. Quả Nguyên Hương ra thị trường tài chính, chỉ có thể là trong nước tư bản. Các ngươi đàm luận giá cả, ta nhìn khắp nơi xem. Chu Văn nhìn về phía Trần Viễn, lộ ra xin lỗi nụ cười. Trần Viễn là muốn giá cao. Làm ăn này mà muốn nói. Nhưng cắt giá báo giá, Trần Viễn nhíu mày lên, ta cũng không nói nhiều, màu xanh lam phỉ thúy 32 vạn nguyên một tấn, đá quý đen 28 vạn nguyên một tấn. Bảo thạch cấp 6, 5 vạn nguyên một tấn, nam 5 vạn nguyên một tấn. Quá đắt. Ta cũng thành tín cho ngươi báo giá, 2 vạn, 1 5 vạn. Bảo thạch cấp phân biệt là 4 vạn, 3 vạn. Cắt giá nhìn Trần Viễn, chúng ta chỉ còn hoàn mỹ hơn quả nho, bất kỳ có tí vết cũng không muốn. 2 vạn nguyên 1 tấn, so với tỉnh vương cấp bậc còn cao hơn quả nho. 2 vạn nguyên 1 tấn, tương đương với 10 khối 1 cân. Trần Viễn hít sâu một hơi, nặng nặng sưng mũi, vậy thì, không nói chuyện, chờ mong sau đó còn có thể hợp tác. Trần Viễn nói rằng, thật dài thở ra một hơi. Cắt giá nhất thời một bước, không nói chuyện. Lần này, cắt giá cũng biết hắn báo giá rất thấp. Nguyên nhân mà, rất nhiều. Có quốc tế thế của nguyên nhân. Nhân dân tệ lại lại, lại tăng giá. Đương nhiên, Này không phải trọng điểm, cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất, năm nay là một cái lớn sản lượng cao năm. Mặc dù nói năm nay quả nho phẩm chất rất tốt, màu xanh lam phỉ thúy, cái này chủng loại vốn là thích hợp chứa đựng. Ở tốt trong hoàn cảnh chứa đựng lớn mấy tháng, không có vấn đề gì. Vốn là bào giá không nên như thế thấp. Chính là đi, bảo thạch nông trường bên này sản lượng rất cao. Cao đến đáng sợ. Màu xanh lam phỉ thúy viên, mẫu sản lượng phòng trữ có 1 2 vạn cân trở lên. Giàn cây nho lên, mang theo đều là lít nha lít nhít quả nho. 1.462 mẫu màu xanh lam phỉ thúy, lớn sản lượng cao. Ngoài ra còn có 1.500 mẫu đá quý đen quả nho, cũng là lớn sản lượng cao, mẫu sản lượng chí ít ở 1. vạn cân trở lên. Mẫu xanh lam phỉ thúy sản lượng muốn cao hơn một chút. Tổng cộng gần 3.000 mẫu quả nho, tổng sản lượng khả năng ở 1. vạn tấn tả hữu. Nhiều như vậy quả nho, lấy cắt ra đối với Trần Viễn hiểu rõ. Hắn thật giống không có đặc biệt ra hàng con đường, hiện tại quả nho đều muốn ra thị trường, cắt giá hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp để thấp giá cả. Nam đảo quả nho vốn là rất đắt. Không nói phẩm chất làm sao làm sao. Nam đảo bên này cũng đã có ra thị trường quả nho, chỉ cần không phải có rõ ràng tí vết quả nho, bán sỉ giá đều ở 14 nguyên tả hữu, 1 cân. Trần viên báo giá, nếu như không nhìn phẩm chất, giá cả là hơi hơi quý giá một chút nhỏ, nhưng cũng chỉ quý giá một chút nhỏ. Nếu như xem phẩm chất nói chuyện, Trần Viễn báo giá, đó là không có chút nào quý. Ta có thể tăng giá. Cắt giã nhìn thấy Trần Viễn phải đi, vội văng nói, hai một vạn, một sáu vạn, đơn vị tấn. Ta cũng nhường một bước, hai tám vạn, hai năm vạn. Hai một vạn mỗi tấn, ta điểm mấu chốt. Trần Viễn cười nói, điểm mấu chốt không thể lại cao hơn một chút. Xin lỗi. Được rồi. Trần Viễn không muốn phản ứng hắn. Thật cái quái gì vậy, cho hắn mặt không phải. Cho rằng trừ hắn, lão tử hoa quả liền bán không được. Đùa giỡn. Trần Viễn tuy rằng không có chủ động đi ra ngoài chào hàng hoa quả, thế nhưng có không ít hoa quả đại lý tiêu thụ đi tìm Trần Viễn. Trong đó không thiếu nắm giữ thực lực đại quả thương, cùng trăm vườn trái cây loại hình tập đoàn tiêu thụ thương. Mà bọn họ cho báo giá cũng không thấp. Thế nhưng có bao nhiêu đi ra yêu cầu, vậy thì là Trần Viễn bên này phụ trách đóng gói cùng vận tải. Nhìn một chút internet tỉnh vương quả nho bán bao nhiêu tiền một cân đi. Trần Viễn cái này báo giá. Trần cắt ra hô. Chúng ta không phải một lần hai lần hợp tác rồi. Trước chúng ta một lần chọn mua ngươi hoa quả, cho giá tiền đều xa cao hơn giá thị trường. Không phải xa cao hơn, là hơi cao hơn da. Lại nói ta cung cấp hoa quả, cũng là trên thị trường phẩm chất tốt nhất. Chú ý là tốt nhất, không phải hơi tốt. Trần Viễn nói. Công ty chúng ta muốn mở rộng Âu Mỹ thị trường, không có quá nhiều tiền mặt chảy. Năm nay báo giá khẳng định không có năm ngoái báo giá cao. Ý của ngươi. Trần Viễn nói. Năm nay cho chúng ta một cái giá rẻ, sang năm chúng ta cao đến đâu giá chọn mua. Cắt Dã nói. Cái này không thể được. Trần Viễn nhìn đồng hồ, chỉ một hồi xe của hắn, thời gian không còn sớm, ta đưa ngài đi ra ngoài. Mặt sau còn có rất nhiều quả thương mang theo cùng ta đàm luận. Cắt Dã ra, ra mặt nhẹ nhàng co rúm. Một lần cuối cùng báo giá, 2 năm, 2. Các ngươi muốn phụ trách thùng chứa cùng vận tải cắt Dã nói, vận tải trên đường xuất hiện nát quả, do các ngươi gánh chịu tổn thất. Làm ăn mà. Ai ra giá cao, ta bán cho ai. Trần Viễn qua cho cắt Giả mở cửa xe ra. Rất hiển nhiên, ngươi báo giá quá thấp. Xin lỗi, chờ mong sang năm lại hợp tác. Công ty chúng ta chuẩn bị chọn mua một vạn tấn. Cắt Giả nói, trừ công ty chúng ta, trên thế giới bất kỳ một nhà hoa quả tiêu thụ công ty nên không thể một lần ăn nhiều như vậy. Trần Viễn hai tay mở ra, thế giới lớn như vậy, cũng không phải chỉ có các ngươi một nhà hoa quả tiêu thụ công ty có thể ăn một vạn tấn quả nho. Mặc dù ở các ngươi Nhật Bản. Công ty của các ngươi cũng là có đối thủ cạnh tranh tồn tại. Trần Viễn đắp cắt ra vai, đẩy hắn ngồi vào trên xe, còn hướng hắn nháy mắt một cái, không phải sao? Người cắt ra muốn nói gì? Nói đều đến nít hầu, ngạnh lại đi. Nói, có thể hoãn ta hai ngày. Ta muốn hướng về công ty báo cáo. Được, hai ngày, chỉ có hai ngày. Chương 439, xin lỗi, tăng giá. Bán đi tiểu tiểu công ty quyền cổ phần không chế gì chứng về sau, từ từ hiển lộ ra. Trước đây tiểu tiểu công ty. Trần Tiểu cùng bảo bảo liền cổ phần khống chế. Hiện tại, Quách Tổ Hào trở thành cổ đông lớn. Hơn nữa Trần Tiểu cũng không có ở tiểu tiểu công tác công tác, đối với công ty sức ảnh hưởng đã rất nhỏ. Làm ăn chính là như vậy, đều muốn kiếm lời nhiều tiền hơn, điều này cũng bao quát Trần Viễn. Đưa đi cắt dã, Trần Viễn lái xe đi xưởng cất rượu. Xưởng cất rượu xây ở gây Geyonggu, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Một lần có thể cất rượu 5000 tấn trở lên, rượu vang bình chứa cũng là vạn tấn trở lên quy mô nhưng vẫn không có toàn bộ dựng thành. xưởng cất rượu kiến thiết rất đơn sơ, so sánh phường cấp bậc còn muốn kém. Lên men ao là xi măng ao, nhà xưởng là ghép lại cách Nhật Bản, thông gió hệ thống làm cho không sai. Hiện tại xây xong lên men ao, đã có thể lên men 3.000 tấn. Bình chứa cũng lắp đặt một nửa, đại khái có thể chứa được 5.000 tấn rượu dịch. Này Chu Văn gọi điện thoại tới, ở chỗ nào? xưởng cất rượu bên này. ân cắt ra đi rồi. Mới vừa đi. Được thôi. Ta cũng trở về đi tới. Chu Văn không có hỏi đàm luận như thế nào, hắn biết đàm phán kết quả, khẳng định không thể đồng ý. Các giã bên này báo giá, Chu Văn là biết đến. Ừm. Cảm tạ. Lời không thể nói lung tung, cứ như vậy đi, ta cũng đi về trước. Chu Văn cười nói. Trần Viễn cũng cười cúp điện thoại. Các giã công ty bọn họ ở Nhật Bản có đối thủ cạnh tranh. Chuyện này, Chu Văn nói cho Trần Viễn. Đồng thời, các giã bên này báo giá, Trần Viễn cũng sớm biết. 2 năm vạn cùng 2 vạn nguyên 1 tấn, cái này báo giá, sắc thực thấp một chút. Không phải một ít, là thấp quá nhiều. Đồng thời còn yêu cầu Trần Viễn bên này vận tải, làm sao có khả năng. Trần Viễn tìm một chỗ thanh tĩnh, đánh lên một điếu thuốc, đỗ học minh gọi điện thoại tới, nói là trăm vườn trái cây lại người đến. Thuất hoa quả là không lo bán, chỉ là giá vấn đề tiền. Trăm vườn trái cây trước liền đến hơn người, báo giá đến 2. 6 vạn cùng 2. 2 vạn, cũng phải cầu Trần Viễn bên này vận tải. Đồng thời muốn gánh nặng vận tải trên đường tổn quả. Tổn quả, vận tải trên đường tổn thất hoa quả. Hiện tại làm ăn này, là càng ngày càng khó thực hiện. Bảo thạch nông trường quả nho, đó là thật đẹp đẽ. Đem quả nho đặt tại trong phòng khách, có thể làm trang sức, trang trí, không nợ ăn loại cấp bậc đó. Phẩm chất tốt, Trần Viễn mới dám muôn giá cao. Vấn đề lớn nhất chính là lượng quá to lớn. Cùng trăm vườn trái cây bàn bạc, đỗ học minh phụ trách, không tự mình đi. Đến tối. Nghe Đỗ Học Minh nói đúng mới tăng giá 1000 nguyên. Nhưng hay là muốn cầu Trần Viễn bên này vận tải? Hơn vạn tấn hoa quả vận tải, cái này là hạng mục lớn, rất phiền phức. Hơn nữa muốn qua biển, vạn nhất ra điểm vấn đề, tổn thất này liền lớn hơn. Buổi tối, Trần Viễn ôm cứng nhắc mở ra hồng thư. Chu Văn cho Trần Viễn đã nói Nhật Bản hai đại hoa quả tiêu thụ công ty. Một nhà là cắt giá công ty bọn họ, một nhà khác chính là cắt giá công ty bọn họ đối thủ cạnh tranh. Trần Viễn cho cái kia nhà đối thủ cạnh tranh công ty phát qua thư tín, đối phương chưa hề trả lời. Bảo thạch nông trường hái sắp tới, chuyện này, không thể kéo dài quá lâu. Sau một ngày, cắt Dã trở lại đến bảo thạch nông trường. 28 bạn, 23 vạn nguyên. Đây là chúng ta cuối cùng báo giá, các ngươi muốn phụ trách giao hàng đến Nhật Bản. Cắt Dã tỏ thái độ vẫn hung hăng, công ty bọn họ cùng quả nguyên hương công ty kết thành chiến lược tính hợp quần, tổng cộng muốn 1 vạn tấn quả nho. Hắc, người này. Trước đây cùng Trần Viễn lúc đàm phán, tư thái đều thả đến mức rất thấp. Kể từ cùng quét sinh hoạt cám rỗ, đều trở nên kiêu ngạo. Trần Viễn đi, thích mềm không thích cứng. Hơn nữa, Trần Viễn đã là không quá đồng ý đem hoa quả xuất khẩu đến nước ngoài. Chuột bạch thí nghiệm vẫn còn tiếp tục. Sớm nhất cái kia 60 con 30 tháng chuột bạch, đến hiện tại đều còn có 2 năm con sống sót. Cắt giá báo giá, đã tiếp cận Trần Viễn trước ra giá. Lần trước cùng cắt giá đàm phán, Trần Viễn ra giá là 28 vạn, 2 Nam vạn chính là điền viên giá. Nhưng này, không bao gồm vật tải, cũng không bao gồm quả giỏ, quả tổn những thứ này. Trong nông trường quả nho, toàn thể phẩm chất so với năm ngoái càng tốt hơn một chút. Liền xem quả ngạnh cùng tuông ngạnh, năm nay ngạnh chất gỗ càng tốt hơn. Đặc biệt đá quý đen quả nho. Tuy rằng sản lượng càng cao hơn. Có thể hiện tại là 2 năm sinh cây nho, bộ dễ muốn càng phát triển, kết ra quả nho, cũng càng tốt hơn. Đã rất gần gui trước người ra giá. Cắt ra nói, Hơn nữa chúng ta muốn một vạn tấn. Ba năm vạn, ba ba vạn. Trần Viện trong lòng có tính toán, đã không muốn cùng cắt dạ nói chuyện, yêu muốn muốn, không yêu có muốn hay không. Trần Viện nghĩ thông suốt một ít chuyện, cả người nhất thời kiên cường lên, năm nay quả nho các ngươi muốn, chính là cái giá này. Không muốn thì thôi Trần Viện nói cười cợt phải biết có thực lực công ty, không ngừng các ngươi một nhà. Ai, trước còn 2 điểm, 2 giờ 8, 2 điểm, 2 giờ 5. Làm sao hiện tại Chu Văn nói, Không hiểu nổi Trần Viễn đường lối. Hắn làm như vậy, thật được không? Cắt giá cũng nhăn lại lông mày. Lúc trước là lúc trước giá bán. Ta lúc trước đưa ra giá bán, các ngươi không chấp nhận. Ta hiện tại tăng giá, các ngươi tùy ý. Trần Viễn nói. Hiện tại nhập khẩu quả nho bán sỉ giá cũng mới 18 nguyên một cân. Chu Văn nói. Đặc cấp quả nho bao nhiêu tiền một cân? Trần Viễn nhìn Chu Văn. Quả nho cùng thanh long như thế, cũng phân là cấp. Đặc cấp quả nho bán sỉ giá. Đại khái ở 15 nguyên một cân. Nhưng nhập khẩu đặc cấp quả nho cùng trần viễn nơi này quả nho có thể so sánh sao? Mặc kệ quả hình, quả hạt to nhỏ, bảo thạch nông trường quả nho, trừ không ít có tì vết, nhảy ra quả nho cũng giống như là tác phẩm nghệ thuật. Đồng thời, bảo thạch nông trường vườn nho, cái này mùa đông không đánh qua thuốc trừ sâu, tuyệt đối màu xanh lục khỏe mạnh. Thậm chí bảo thạch nông trường quả nho ẩn chứa một chủng loại như NmN, Niacinamide, -si Mole ngủ cờ lì họ tài, vật chết. So với NMN càng thần kỳ. Nếu như phối hợp NMN đồng thời ăn, có thể ở trong người sản sinh kỳ diệu phản ứng hóa học. Cái này cũng là chuột bạch thí nghiệm bên trong, kéo dài chuột bạch then chốt. Không chỉ chỉ là bảo thạch nông trường quả nho, mà là trải qua linh dịch cải tạo hoa quả, bên trong đều có loại kia tương tự NMN vật chất. Nói tới loại kia thần bí vật chất phát hiện, đỗ học minh không thể không kể công. Muốn phải thấu hiểu loại kia thần bí vật chất, đến biết trước cái gì là NMN. NMN. Nhi à Senami đỡ ngọ nổ ngủ cơ lý họ tảy, là thân thể bên trong trường thọ lòng trắng trứng phụ ướt số NAR trước thể vật chất, công năng cũng chủ yếu thông qua NAR thể hiện. NAR là thân thể bên trong mấy trăm cái môi lòng trắng trứng bao quát trường thọ môi lòng trắng trứng không thể thiếu cổ hiện dìm thành phần, chủ đạo thân thể bên trong mấy trăm hạng sinh mệnh hoạt động. Cái này tác dụng tùy theo từng người. Hiện ở trên thị trường đã có thể mua được NMR, cụ thể có tác dụng gì? Đồ chơi này Đối với đại đa số người tới nói hẳn là không rõ ràng tác dụng. Tác dụng khẳng định không nổi bật, bằng không đã sớm gây nên thế giới chấn động. Dù sao cũng là kéo dài nhân loại tuổi thọ đồ chơi. NMN tiến vào trong cơ thể biến thành NAD sau đối với năng lượng cùng vật chất thay thế sản sinh tác dụng. Trên lý thuyết, đây là thân thể tam đại dinh dưỡng, đường loại, lipid, amin, cuối cùng thay thế đường đi, cũng là đường loại, lipid cùng amin thay thế liên hệ chỗ then chốt. Xương là chi cắt bổ tỷ liệp tuần hoàn. Chi cắt bổ tỷ liệp tuần hoàn đồng thời vì là cơ thể cung cấp lượng lớn năng lượng, là cơ thể năng lượng trô then chốt. NAR với thân thể người khỏe mạnh phát huy căn bản tính ảnh hưởng, thế nhưng trưởng thành theo tuổi tác NAR trên cơ thể người bên trong hàm lượng từ từ hạ thấp, dây hạt thể cùng nhân tế bào trong lúc đó giao lưu bị hao tổn, NAR giảm thiểu cũng tổn hại tế bào sản sinh năng lượng năng lực, do đó dẫn đến già yếu cùng bệnh tật. Kéo dài tuổi thọ, tăng cường trong cơ thể NAR hàm lượng Ở này khoa học lên, hình như là bị chứng minh qua, là có thể được. Có điều lại nói ngược lại, sinh mệnh vật này, quá huyền ảo, thật có thể hiểu rõ. Ngược lại có chút thí nghiệm chứng minh có thể kéo dài tuổi thọ, đến tuột cùng có phải là thật hay không, phổ thông đại chúng cũng rất khó biết. Mà liền ngay cả Trần Viễn hoa quả, chuột bạch thí nghiệm cho thấy xác thực kéo dài chuột bạch tuổi thọ, còn lịch chuyển chuột bạch dài yếu. Trần Viễn bọn họ ở làm cái này thí nghiệm. Nhưng là Trần Viễn... Cũng không dám nhảy đi ra nói mình hoa quả có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Trưng 440, hung hăng. Cắt giã nhường Trần Viễn làm cho nổi giận đùng đùng, đi rồi. Trần Viễn nhìn hắn, hai tay mở ra. Ngươi muốn làm cái gì a Chu Văn Phiền muốn nói, ngươi nhiều như vậy quả nho, không bán cho chúng ta, ngươi bán xong sao? Bán xong. Trần Viễn cười nói, quách thổ hào xem ta trong nông trường quả nho sản lượng cao, đã nghi ép giá. Lần này lần báo giá, là quách thổ hào ý tứ chứ. Chu Văn nhìn Trần Viễn, gật gù, cũng là cắt giá ý tứ. Chu Văn trước cho Trần Viễn đơn độc báo qua giá, cho chính là 29, 27 nguyên/kg, điền viên giá. Hiện tại chứ bách quả viên đến báo giá, lượng lớn chọn mua, còn có rất nhiều quả thương nhìn chằm chằm. Bọn họ cao nhất báo giá có vượt qua 30 nguyên. Nhưng muốn lượng có chút thiếu. Cắt giá chỉ cho đến 28, 25 nguyên, còn muốn cầu Trần Viễn thanh toán phí chuyên trở, tính toán tổn quả. Dáng dấp như vậy, Trần Viễn khẳng định không đáp ứng. Đưa đi Nhật Bản, phí chuyên trở quá cao. Trên đường xuất hiện 10% tả hữu tổn quả đều không quá đáng. Giống như trước, đưa đi Nhật Bản quả nho đều bị hư hỏng quả. Tổn quả tỷ lệ là 5% tả hữu. Những kia tổn quả cũng không có hư hao bao nhiêu, chỉ muốn an bài tốt ra hàng thời gian, vẫn là có thể bán đi. Năm nay sản lượng sắc thực cao. tám nguyên, 25 nguyên, đây chính là Trần Viễn trong lòng mức giá. Nhưng là xem các giá hùng hổ dọa người thái độ Thái độ này, cũng coi như bình thường đi. Nhưng là cùng trước đây thái độ tương đối so với, cũng làm người ta trong lòng rất không thoải mái, thật giống chính mình có nhược điểm gì cho đối phương kéo lại như thế, không phải bán cho bọn họ không thể. Nói cho các giá, công ty bọn họ nếu như như chọn mua ta quả nhỏ, 35, 33 nguyên, 5.000 tấn lên bán sỉ, điền viên giá, lúc trước sau hàng. Đúng là, cho hắn mặt, có muốn hay không? Trần Viễn nói, thoải mái uống một hớp trà. Khoảng thời gian này Trần Viễn nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Vậy thì là, này một mùa quả nho, chính mình muốn kiếm lợi bao nhiêu vấn đề tiền. Ngoại trừ chi tiêu thành phẩm, nhiều tiền chính là lợi nhuận. Cùng với, Trần Viễn mặt sau cần bao nhiêu vấn đề tiền. Muốn đổi quách sinh hoặc một, năm ức. Sau đó duy trì sang năm chi. Nói cách khác, năm nay quả nho, chỉ cần có thể mang cho Trần Viễn hai cái ức thu vào, vậy là được. Năm nay lớn sản lượng cao, muốn bán hai cái ức, không khó. Mặc dù không có tập đoàn lớn chọn mua, Trần Viễn toàn bộ bán cho quả thường, thu hồi hai cái ức, dễ dàng. Còn có quách sinh hoạt, hắn cho rằng nắm chính mình mạch máu liền có thể nắm giữ quyền chủ động, có thể ép giá. Thực sự là cho hắn mặt. Rất sớm rất sớm, Trần Viễn đã nói tiểu tiểu công ty không có hạt nhân giá trị, không có hạt nhân cạnh tranh lực. Trần Viễn nói hạt nhân cạnh tranh lực là bản chất nhất, là có thể để cho một cái xí nghiệp sừng sững không ngã đổ vật. Tiểu tiểu công ty trước đây phát triển rất tốt. Trần Viễn bên này cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút cống hiến. Người này, Chu Văn khiếp sợ nhìn Trần Viễn, đến cùng muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì? Chính là, không muốn được người chế trụ. Trần Viễn xoa xoa mi tâm, năm nay mùa đông quả nho giá cả, nói tóm lại cũng khá. Ta lúc trước báo giá, 28, 25 nguyên, cũng không phải quá phận quá đáng đi. Các loại hoa quả giá cả xu thế, Chu Văn là lại quá là rõ ràng. Trên thị trường tốt nhất nhập khẩu đặc cấp quả nho, cung bảo thạch nông trường quả nho so ra, vậy thì là đệ đệ. Mà nhập khẩu đặc cấp quả nho, bán sỉ giá đều ở 28 khối trở lên, kg. Trong siêu thị lên giá đặc cấp quả nho, cơ bản đều ở 40 nguyên trở lên. Internet bán, còn muốn hơi đắt. Năm ngoái, bảo thạch nông trường quả nho cũng bán được ngoài 30. Năm nay sản lượng càng nhiều, đơn giá hơi rẻ không có vấn đề, nhưng không thể tiện nghi quá nhiều không phải. Được, 28 nguyên, 25 nguyên. Chu Văn nhìn ra Trần Viễn là thật tức rồi, công ty chúng ta chọn mua 1-3 vạn tấn. Ngươi có thể làm chủ. Điểm ấy quyền lợi, ta vẫn có. Chu Văn có chút đau đầu, quách sinh hoạt hắn vốn không biết làm sao kinh doanh một cái hoa quả tiêu thụ công ty. Một cái tâm tư ở tư bản trong vòng, nghĩ làm sao đem công ty đẩy ra thị trường. Hắn không phải không hiểu, chỉ là cho rằng Trần Viễn bên này kiếm lời quá nhiều, Trần Viễn sẽ không có hiện tại lợi nhuận. Hoa quả bên mua, hung hăng để thấp hoa quả chọn mua giá cả là chuyện rất bình thường. Chu Văn đi ra ngoài đàm phán, hắn cũng là liều mạng để thấp chọn mua giá. Nhưng này đều là bình thường hoa quả. Bình thường hoa quả, đại chúng hình hoa quả, ta báo một cái giá, ngươi không bán. Có người bán đấu giá? Có thể Trần Viễn hoa quả, ngươi không tìm được thay thế. Ta không bán cho ngươi, ngươi ở trên thị trường sẽ không tìm được tốt như vậy quả nho. Quên đi. Không muốn ngươi khó làm Trần Viễn nói, ta chuẩn bị đổi một cái bên hợp tác. Bách quả viên, bách hội viên, bọn họ đều có đến báo giá cho ra giá tiền cũng đều cũng không tệ lắm. Lần này quả lớn chọn mua đàm phán. Cắt giá tới liền hùng hổ doan người, đặc biệt lần thứ nhất báo giá, quả thực, bắt nạt người. Trần Viễn cảm thấy nên nhường bọn họ biết, đến tột cùng ai mới là ba ba. Không cho bọn họ một chút màu sắc xem, thật chính là nhẹ nhàng. Đừng A, Chu Văn cười theo, ta thế cắt giá xin lỗi người, thế công ty nói với ngươi tiếng xin lỗi. Ta trần tổng, trần ca. Ta lời nói lời nói thật lòng, mỗi lần đến quả lớn chọn mua quý, Người báo giá đều xa xa cao hơn giá thị trường, đúng không? Ta hoa quả phẩm chất, không thể chê đi. Xác thực. Xác thực không nói. Trên thị trường căn bản không tìm được có thể cùng đá quý đen, màu xanh lam phỉ thúy đánh ok hoa quả. Coi như có thể tìm tới phẩm chất gần như, nhưng là giá cả kia, quả nho người căn bản không có cách nào chịu đựng. Tiền nào đồ nấy. Trần viên đá quý đen, màu xanh lam phỉ thúy, nếu như chỉ có mấy chục mẫu, coi như phổ thông cấp bậc. Bán ra trăm nguyên một cân giá trên trời, vậy cũng là có thể. Vấn đề là, Trần Viễn bên này có mấy ngàn mẫu, còn tất cả đều là mẫu sản hơn ngàn cân. Như thế cao sản lượng, ngươi gọi người sao cái gặp được. Căn bản là gặp không được, được rồi. Chỉ đua một chút. Bảo thạch nông trường quả nho, giá trị Trần Viễn báo giá. Dù sao từ năm trước cùng năm nay mùa hạ tiêu thụ số liệu đến xem, bảo thạch nông trường quả nho giá cả coi như cao một chút, cũng là không lo tiêu. Siêu phẩm chất cao hoa quả. Khách hàng quen cũng đặc biệt nhiều lắm. Tiểu tiểu tươi quán ăn cho rằng tiêu thụ số liệu, mua qua Trần Viễn hoa quả khách hàng, quay đầu lại tỷ lệ đạt 70% trở lên. Đồng thời rất nhiều người vẫn ở mua. Đây là một cái rất trâu số liệu. Liên nói như vậy được rồi, một ba vạn tấn. Chu Văn ngượng ngùng cười, ngày hôm nay Trần Viễn, biểu hiện đặc biệt hung hăng. Ta không nói đùa với ngươi. Trần Viễn nhìn Chu Văn, ta là thật chuẩn bị đổi một cái hợp tác đồng bọn. Đừng A. Chu Văn đầu to. Đừng quên Trần Tiểu ở công ty có cổ phần, lão bà ngươi ở Quả Nguyên Hương cũng có cổ phần. Lam An, Hoa Thuận thì phát tài, đừng làm cho lưỡng bại cầu thương. Trần Viễn xoa xoa mi tâm, 28 nguyên cùng 25 nguyên, bán cho các ngươi không có vấn đề. Nhưng chúng ta muốn ký hiệp nghị, bán cho các ngươi hoa quả không thể xuất khẩu. Chuyện này, các ngươi nếu muốn xuất khẩu, vậy thì toàn bộ 30 nguyên. Hoa Thuận thì phát tài a 28 nguyên, 25 nguyên, cái giá này đã không thấp. Chứ chúng ta Còn có người ra càng cao hơn giá. Giá giá so với các người cao, có rất nhiều. Trần Viễn lửa một cái. Quả thật có tốt hơn một chút quả thương ra giá vượt qua 30 nguyên. Chỉ là bọn hắn muốn hàng lượng, cũng không nhiều. Toàn bộ cộng lại, tổng cộng cũng là muốn hơn 2.000 tấn. Trưng 441, nhìn một chút. Chu Văn tức sôi ruột. Cái này tức không phải Trần Viễn cho, mà là quách thổ hào bên kia cho. Trần Viễn tính tình của người này, Chu Văn là quá rõ ràng. Có lúc, Trần Viễn có vẻ tham. Lòng tham không đáy tham. Có thể nhân ra có cái này thực lực và sức lực. Trần viễn bảo thạch nông trường, nếu không phải quy mô quá lớn, sản lượng quá nhiều. Bảo thạch nông trường quả nho, đến trên thị trường giá cả ít nhất có thể tăng gấp đôi, hai lần. Trần viễn hoa quả, mỗi một lần báo giá đều so với thị trường đồng loại hoa quả cao. Nhưng báo giá, có thể đàm luận. Cố gắng đàm luận, cũng có thể nói tới cùng thị trường vẫn giá cả. Lại nói cùng trần viễn hợp tác lâu như vậy, cái nào một lần không kiếm tiền. Tiểu tiểu công ty cùng Trần Viễn hợp tác, xưa nay đều không phải Trần Viễn cần tiểu tiểu công ty, mà là tiểu tiểu công ty cần Trần Viễn. Mặc kệ làm cái gì, cũng phải có có thể đem ra được đồ vật. Hoa quả ngành nghề cạnh tranh là rất lớn. Có một câu nói như vậy, hạn hạn chết, lão lão chết. Có thể sản xuất đỉnh cấp phẩm chất nông trường đều kiếm tiền, vẫn là kiếm lớn. Mà chỉ có thể sản xuất phổ thông phẩm chất hoa quả nông trường, định giá quyền, đại khái chính là thu mua thương trên tay trong trọt hộ không có quá nhiều quyền lên tiếng trở lại tiểu tiểu công ty sở phương nhìn thấy chu văn một mặt tái nhợt cười hì hì hỏi cậu ngài đây là làm sao không có gì chu văn hít sâu một hơi đàm luận thành không bao nhiêu tiền một tấn không đàm luận thành chu văn xoa xoa mi tâm trần viễn cân nhắc đem quả nho bán cho bách hối viên bách quả viên này sở phương hơi sững sờ nói bọn họ đều là thực thể tiệm tiêu thụ đưa ra báo giá có thể có chúng ta cao Chu Văn hai tay mở ra, Trần Viễn không nói đối phương báo giá. Ngươi biết hắn đã lâu như vậy, còn không hiểu hắn. Không biết. Trần Viễn người kia, thích mềm không thích cứng. Cắt giá cùng ta mấy lần trước đi đàm luận, cắt giá thái độ có chút cái kia, như là ăn chắc Trần Viễn. Chu Văn nói. Người không lo xa tất có phiền gần. Chu Văn cũng nghĩ tới Trần Viễn tình cảnh. Nếu như đổi vị suy nghĩ, nhường Chu Văn ở vào Trần Viễn vị trí, nói không chắc cũng sẽ lấy hơi hơi tiện nghi giá tiền bán cho công ty khác. Chu Văn cùng Trần Viễn đàm phán còn không kết thúc. Chu Văn hắn đại biểu đã không phải tiểu tiểu công ty, mà là quả nguyên hương công ty. Rất nhiều chuyện, Chu Văn hắn nói rồi là không tính. Nếu như ở vào Trần Viễn vị trí, Chu Văn cũng đang nghĩ, có biết dùng hay không hơi hơi tiện nghi giá cả, đem quả nho bán cho công ty khác. Đáp án là Sẽ Làm tiền đến số lượng nhất định thời điểm. Nhiều hơn chút tiền, thiếu một ít tiền, kỳ thực. Không đáng kể. Thiếu kiếm lời một ít tiền. Thêm một cái hợp tác đồng bọn. Hợp tác đồng bọn chính là tài nguyên. Tài nguyên, trình độ nào đó tới nói cũng là tiền. Không có tiến triển. Sở Phương hỏi. Nói chuyện một hồi, giá cả 28 nguyên, 25 nguyên. Này có thể so với Nam Đảo mấy cái khác vườn nho giá bán thấp rất nhiều. Nhưng hắn có một yêu cầu, quả nho chỉ có thể ở quốc nội bán ra, không thể xuất khẩu. Đồng thời, chúng ta không phải độc nhất, cũng không có giá bán ràng buộc. Chu Văn nói rằng, giá bán ràng buộc. Chính là Trần Viễn có thể dùng càng giá tiền thấp bán cho nhà khác. Nếu như muốn xuất khẩu, cái kia. Thống nhất giá, 30 nguyên. Một vạn tấn lên bán. Chu Văn nói, ta hiện tại rất phiền, ngươi đây. Ta cũng vậy. Sở phương cao mày, đúng rồi, công ty muốn tài chính. Tài chính mười ức, dùng để mở rộng thực thể tiệm. Ta chuẩn bị đem trên tay cổ phần bán đi một ít. Có người mua sao? Có. Chu Văn xoa xoa mi tâm, đừng nội, nhìn lại một chút. Các loại tài chính sau lại nhìn. Ta phòng trừng, Trần Tiểu cùng phong bảo bảo các nàng, hẳn là không chuẩn bị bảo lưu công ty cổ phần. Chu Văn nhớ tới Trần Viễn đã nói một câu nói, tiểu tiểu công ty, không phải là bất cứ cái gì. Về tới phòng làm việc, Chu Văn mở ra máy vi tính, liên hệ quách sinh hoạt, mở ra video trò chuyện, quách tổng, tài chính sự tình, tiểu gì? Tất cả thuận lợi. Tài chính 10 cái ức, mỗi cố 13 nguyên. Tiểu gì? quách sinh hoạt một mặt đắc ý. Đàm luận thành sao? Lúc nào ký kết? Trước cuối năm ký kết? Liền mấy ngày nay a, Chu văn cười. Âm lịch cuối năm. Đúng rồi, các ngươi cùng Trần Viễn đàm luận thế nào rồi? Bảo thạch nông trường mùa đông quả nho, chúng ta nhất định phải toàn bộ bắt, tranh thủ có một cái tốt tài vụ bảng báo cáo. quét sinh hoạt vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Xem ra, hắn đối với hoa quả tiêu thụ công ty kinh doanh không phải một chữ cũng không biết. Hắn biết rõ hoa quả tiêu thụ công ty hoạt động. Ừm. Trần Viễn bên này ra bán. 20 tám nguyên, 25 nguyên, điền viên giá. Đồng thời, cái giá này, chúng ta không thể xuất khẩu, chỉ có thể ở quốc nội tiêu thụ. Mà khác, Trần Viễn còn chọn công ty khác đến tiêu thụ hắn hoa quả. Như Bách Quả Viên, Bách Hối Viên những này tập đoàn lớn. Chu Văn Cười, trên thực tế là một mặt không nói gì. Bán Trần Viễn hoa quả, còn có một cái rất nhiều chỗ tốt chính là có thể tăng lên tự thân nhãn hiệu bức cách. Có chút công ty giá cao chọn mua đỉnh cấp hoa quả, nhưng cũng là lô vốn bán. Như vậy ví dụ có rất nhiều. Bán đỉnh cấp hoa quả, tăng lên tự thân nhãn hiệu hình tượng. Chỉ cần lượng đủ lớn, còn có thể dùng để mở rộng đường dây tiêu thụ. Trước đây, Chu Văn cũng từ Trần Viễn nơi này chọn mua quả lỗ vốn bán hoa quả. Trần Viễn năm nay quả nho có 15,000 tấn trở lên đi. Hắn nhiều như vậy hoa quả, bán xong sao? Quách sinh hoạt linh cảm đến không ổn, hỏi. Trần Viễn bên kia có xưởng cất rượu. Dựng lên. Có thể chứa được hơn 1 vạn tấn rượu. Nhân gia không cần bán xong, có còn lại hay dùng đến cất rượu. Sau đó dùng nhưỡng rượu cho heo ăn, cho bò ăn. Bánh hoa bại chăn nuôi, chăn nuôi mấy ngàn con trâu, mấy ngàn con heo. Cái này nuôi trồng quy mô còn đang khuyết đại. Đừng xem sản lượng cao, nhân gia lại không nói cần phải toàn bộ bán xong. Chu văn lén lút dựng thẳng lên một ngón giữa, cam. Năm nay tiêu thụ, Trần Viễn là không có chút nào hoảng. Nói rằng này, nên quét sinh hoạt hoảng rồi. Bảo thạch Khu, văn phòng. Trần Viễn nhìn Đỗ Học Minh đưa tới báo giá đơn. Báo giá đơn trên có mỗi cái quả thường báo giá, cùng với muốn số lượng. Cao nhất báo giá, 35 nguyên, 33 nguyên. Nhưng chỉ cần 500 tấn. Có khác 33 nguyên, 31 nguyên báo giá. 32 nguyên, 31 nguyên báo giá. Vượt qua 30 nguyên báo giá, tổng nhu cầu lượng là 2.950 tấn. Trần tổng, chúng ta tiêu thụ phương thức, có vấn đề. Đỗ Học Minh nói. Ừm. Trần Viễn gật đầu. Vấn đề này, Trần Viễn cũng ý thức được. Trần Viễn hắn không nên nhường đại lý tiêu thụ đến báo giá, mà hẳn là chính mình ra giá. Chỉ cần giá tiền thích hợp, hợp lý. Trần Viễn hoa quả, là không lo bán. Trần Viễn trước đây dòng suy nghĩ còn đứng ở nông trường nhỏ thời kỳ, một lòng chỉ muốn bán ra càng cao hơn giá tiền. Có điều muốn làm một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Hiện tại Trần Viễn, thực lực còn chưa đủ mạnh. Không làm được thích làm gì thì làm, vẫn cần hoa quả đến cho mình kiếm lấy nhiều tiền hơn. Cùng Chu Văn bọn họ đàm phán thế nào rồi?" Đỗ Học Minh hỏi. Trần Viễn Tử trong ngăn kéo lấy ra xì gà hộp, cắt điếu xì gà, nhen lửa hút một hơi, lắc đầu, "Không đàm luận tốt. Tuy rằng nói chuyện giá tiền, nhưng mà cái gì thời điểm ký hợp đồng cũng không có đàm luận." Trần Viễn lại cho Đỗ Học Minh cắt một cái, nói, "Trước tiên mặc kệ bên kia. Ngày mai hái quả nho Trần Viễn lật xem mặt trên báo giá đơn, cái này báo giá đơn đều là điển viên giá, màu xanh lam phỉ thúy 28 vạn một tấn. Bảo thác cấp 15 vạn một tấn, liên hệ báo giá cao quả thường, ngày mai đến ký hợp đồng. 28 vạn nguyên một tấn, liên hiện tại đại lý tiêu thụ báo giá, có thể bán ra hơn 4.000 tấn. Đồng thời có báo giá càng cao hơn quả thường. theo, đệ Trần Viễn hiện tại ra bán, nên có thể ra hàng càng nhiều. Được. Chờ đã Trần Viễn suy nghĩ một chút, đệ lên ngực một luồng khí, vẫn là các loại chu văn bên kia tin tức. Ừm. Tiểu tiểu công ty cần Trần Viễn đám này quả nho. Bất kể nói thế nào. Trần Tiểu Cung bảo bảo ở quả nguyên hương công ty có cổ phần. Hơn nữa Trần Viễn cũng nghe nói quả nguyên hương công ty ở tài chính. Quả nguyên hương công ty chủ yếu lợi nhuận đều ở tiểu tiểu công ty nơi này. Tiểu tiểu công ty lợi nhuận nhiều, quả nguyên hương công ty mới có thể tài chính đến nhiều tiền hơn, công ty giá trị mới sẽ càng cao hơn. Hiện tại liền đấu khí, không thích hợp. Chương 442, bàn xong xuôi. Phim Hồng Công bên trong có một câu đối lời thoại. Xin lỗi, có tiền thật muốn làm gì thì làm. Có tiền, mới có thể làm thích làm gì thì làm. ân tiền đề là không thể làm chuyện phạm pháp. Trần Viễn hiện tại có tiền sao? Có tiền, tuy nhiên không tiền. Mấy trăm lỗ hổng người theo chính mình kiếm sống đây. Có lúc, Trần Viễn cũng rất muốn tùy hứng. Có thể phần ngoài điều kiện không cho phép. Tâm tình không tốt, cùng đỗ học Minh Hàn huyền một lúc, Trần Viễn lái xe đi lăng Thủy Loan. Lục thanh Hoa Viên, Trần Viễn ở bể bơi bên trong nước nóng, phao tám. Biếng nhác, nằm ngoài bể bơi một bên. Xem phong cảnh phía ngoài. Tắm một cái, chưng một lúc xin Kiếm tiền, là rất mệt. Đặc biệt muốn kiếm đồng tiền lớn. Phong khách chuyển đến tiếng mở cửa. Lao công. bảo bảo hô. Đang tắm. Trần Viễn trả lời một câu. Từ trên ghế gỗ lên, hướng một cái tắm. lau khô thân thể, mặc vào áo tắm. Trần Tiểu cũng ở. Ca. Ừm. Các người đi Thượng Hải, đàm luận thế nào? Khoảng thời gian này quả nguyên hương công ty ở tài chính. Trần Tiểu là công ty cổ đông lớn Cùng bảo bảo đi tới một chuyến Thượng Hải. Ký rồi cái ý đồ hợp đồng. Trân Tiểu nói, nghe la Mỹ lệ nói, ngươi không dự định đem quả nho bán cho công ty chúng ta. Xảy ra chuyện gì? Lúc trước cùng cắt giá đàm phán, trước hai vòng, cắt giá báo giá quá thấp. Trân viễn nói, có người muốn mua chúng ta cổ phần. Bảo bảo hi hi nở nụ cười, chín khối. Như thế cao. Ừm. Trân Tiểu cùng bảo bảo trên tay còn có rất nhiều cổ phần. Nguyên lai, like, mỗi cố là 10 khối. Mười khối đó là giá trị ước tính, cũng không phải chân thực giá trị. Bán được, mới là chân thực giá trị. Mặt khác tài chính mỗi cổ bao nhiêu tiền, cũng bằng là chân thực giá trị. Lúc trước vì mua được bách hoa khu khối này thổ địa, nhường quách sinh hoạt tham hoạt tiến vào tiểu tiểu công ty. Sau lại vì bắt được gây giống khu mảnh đất kia, làm mất đi công ty quyền cổ phần khống chế. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không đến nỗi nói hối hận. Chính là xuất hiện đến tiếp sau phản ứng dây chuyền, nhường Trần Viễn trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ. Trước đây cùng tiểu tiểu công ty hợp tác đều là rất tốt. Tiểu tiểu công ty thu mua Trần Viễn bên này hoa quả, cũng là tận lực đưa ra cao nhất giá cả. Lần này đi Thượng Hải, không đi ra ngoài mua sắm sao. Trần Viễn nhìn các nàng hai liền kéo một cái hành lý xương trở về, cười hỏi. Không. Trần Tiểu nói. Chủ yếu là không tiền. Bảo Bảo nói. Trần Viễn trở về nhà thay quần áo khác, đi, đi ra ngoài ăn cơm, xem phim. Có mới điện ảnh chiếu phim, nghe nói rất ưa nhìn. Đi ra ngoài ăn cơm, dạo thương thành, xem phim. Trần Viễn ngày thứ hai trở lại nông trường, Chu Văn cùng cắt dã trở lại đến nông trường. Bảo thạch nông trường quả nho đã ở hái. Trong nông trường có hoa quả hòm, giỏ trái cây. Hiện giai đoạn màu xanh lam phỉ thúy, quả hạt còn rất cứng, ăn đặc biệt giòn thoải mái. Như vậy quả nho, hái xuống là có thể thời gian dài bảo tồn. Làm sao ở hái? Cắt dã nhìn Chu Văn. Chu Văn hai tay mở ra cũng không phải chỉ có chúng ta mới có thể thu mua hoa quả. Liên bảo thạch nông trường quả nho, đồng ý cho giá cao thu mua những này quả nho quả thương, rất nhiều. Chu văn nhìn thấy, nhìn cắt dã trong ánh mắt hơi có chút xem thường, đừng quên nơi này là Trung Quốc, một cái 14 ức nhân khẩu lớn thị trường. Khả năng, ở quốc gia các ngươi cảm thấy một vạn tấn quả nho rất nhiều, nhưng ở quốc gia chúng ta Chu văn nắm bắt ngón út. Năm ngoái, quốc gia chúng ta quả nho tổng sản lượng là 1.500 vạn tấn. Này con chỉ là thống kê đi ra số liệu. khác có rất nhiều không có thống kê số liệu Trung Quốc nông nghiệp hình thức, có rất nhiều nhỏ trồng trọt hộ. Nhỏ trồng trọt hộ sản xuất bao nhiêu quả nho, đây là rất khó thống kê. 1.500 tấn, mà 99% trở lên là mùa hạ quả nho. Mùa đông có thể sản xuất quả nho vườn trái cây, rất ít. Nam Đảo có, Quảng Đông cũng có, nhưng những này vườn nho sản lượng đều không cao. Trung Quốc là hoa quả sản xuất đại quốc, cũng là tiêu phí đại quốc. Cắt dã nhường chu văn chặt lại, ngực khó chịu. Đại gia cẩn thận một ít ha. Hái quả nho không nội vã. Hái trước nhìn rõ ràng, bất kỳ có một chút tì vết hoa quả đều đừng hái, ở lại trên cây. Vương sư phụ ở đồng ruộng tuần tra, kiểm tra hái xuống quả nho, một chút tì vết quả nho cũng không thể hái, nhìn rõ ràng lại cắt. Có sưởng cất rượu. Trên giá có tỉ vết quả nho. tỉ như có nát quả, có chút quả hình phát triển đi ra không dễ nhìn, đều đừng hái, giữ lại các loại hoàn toàn chín mùi sau cất rượu. Trần Viễn tiên sinh. Trần Viễn buổi sáng trở về nông trường, liền đến vườn nho bên trong nhìn chằm chằm hái quả nho, lúc này đang ngồi ở ven đường hút thuốc. Cắt dã lại đây, trước tiên cho Trần Viễn bái một cái. Ê! Trần Viễn đứng lên, thương đương không nói gì. 28 nguyên cùng 25 nguyên, công ty chúng ta tiếp thu. Cắt dã nói, chúng ta phụ trách vận tải, đóng gói. Cắt dã cũng là cúng lên, nén giận. Không có ai sẽ cùng tiền không qua được. 28 nguyên 1 cân quả nho, bán sỉ giá, cái giá này ở Trung Quốc là rất đắt. Nhưng ở Nhật Bản, chỉ có thể chọn mua đến phẩm chất bình thường quả nho, quốc tế tiêu chuẩn. Cấp 2 dùng ăn quả nho. Mùa đông, Nhật Bản là không sản xuất quả nho, toàn bộ là nhập khẩu. Nhập khẩu giá, nhất định phải so với Trần Viễn bên này tiện nghi. Vấn đề là, chất lượng không có Trần Viễn bên này quả nho tốt. Còn có một cái khách hàng quen vấn đề. Nhật Bản nông nghiệp coi trọng nhãn hiệu, mặc kệ hoa quả vẫn là cái khác đều coi trọng nhãn hiệu. Bảo Thạch nông trường quả nho ở Nhật Bản là rất minh tên. Khách hàng quen cũng rất nhiều. Trần Viễn gãi đầu, nhìn Chu Văn. Chu Văn vẻ mặt một mặt vô tội. Nước mưa năm nay ít, quả nho chất lượng rất cao. Đã có tập đoàn cùng chúng ta đàm luận bao viên chọn mua, mặt khác cũng có xuất khẩu công ty liên hệ chúng ta. Vì lẽ đó Trần Viễn cũng học Chu Văn dáng vẻ, làm ra vẻ mặt vô tội. Trần Viễn không nói láo, có xuất khẩu công ty báo giá, báo giá đúng là rất cao, thế nhưng muốn số lượng liền mấy trăm tấn, trừ phi công ty của các ngươi cũng có thể bao viên. Trần Viễn nói, toàn viên hái, thứ quả nói thế nào? Chu Văn nói, thứ quả chính chúng ta lưu lại. Trần Viễn nói, cái này áp lực hơi lớn a. Chu Văn đếm trên đầu ngón tay tính toán một lúc, năm nay quả nho có chừng bao nhiêu tấn sản lượng? Toàn sản lượng, phỏng chừng là một sáu vạn tấn trở lên, nhưng chúng ta chỉ bán đặc cấp quả. Trần Viễn nói, thứ quả chúng ta toàn lưu lại. Thứ quả tỷ lệ cũng không phải rất tốt. Tuyển chọn tỉ mỉ, 10% thứ quả tỷ lệ. Cũng chính là có một chút tì vết quả nho. Trước tiên ký một ba vạn tấn đi. Chu Văn nói, mặt sau lại nói. Trước tiên tiền sau hàng, không cho nợ. Trần Viễn nói. Được. Chu Văn nắm chặt nắm đấm, Trần Viễn cười cùng hắn đụng một cái. Sớm như vậy, ta khoảng thời gian này liền không cần như thế nén lín dận. Cắt giã ngựa ngùng cười, bảo thạch cấp giá cả. Đúng rồi, còn có bảo thạch cấp quả nho. Tổng cộng là 100 mẫu bảo thạch cấp quả nho, các ngươi muốn toàn bộ chọn mua, mỗi tấn 16 vạn nguyên, không nói giá. Muốn, chúng ta ngày hôm nay liền ký hợp đồng. Các ngươi không muốn, ta liền cùng người khác ký hợp đồng. Trần Viễn nói, muốn, muốn hết. Chu Văn hít sâu một hơi. Vào lúc này, không thể lại trêu chọc Trần Viễn không cao hứng. 28 nguyên, 25 nguyên. Cái này bán nhà rất cao. Nếu như Trần Viễn không bán cho bọn họ, lựa chọn chính mình bán tìm những khắc quả thường cùng công ty cũng có thể bán được cái giá này. Chính là cần thời gian, trả giá càng nhiều tinh lực. Nhưng lại nói ngược lại, Trần Viễn không thiếu thời gian. Màu xanh lam phỉ thúy còn có thể trên cây treo 2 tháng. Đa quý đen còn muốn 1 tháng mới có thể hái. Hơn nữa, chỉ cần không vội vã một lần tụt tay, Trần Viễn có thể thuê mấy cái loại cỡ lớn nước lạnh kho, đem quả nho bảo tồn lại chậm rãi bán. Ổn định ra hàng lượng, Trần Viễn những này quả nho hoàn toàn có thể bán ra càng cao hơn giá tiền. Trả giá tinh lực cũng mang ý nghĩa sau này có càng nhiều đường dây tiêu thụ Từ lâu dài tới nói trần viễn nên trả giá càng nhiều tinh lực miễn cho tương lai lại quách sinh hoạt bên kia gây ra cái gì không vui có thể trần viễn muốn cân nhắc trần tiểu cùng bảo bảo lợi ích lần này hoa quả thu mua trần viễn lùi nhường một bước có thể đổi lấy trần tiểu các nàng lợi ích vậy cũng là một số tiền lớn nay một mùa quả nho buôn bán cùng dĩ vãng không giống là quả nguyên hương công ty càng bức thiết đạt đến hợp tác mà không phải trần viễn Đã là mùa đông. Mùa đông mới mẻ hoa quả, rất ít. Như Nam Đảo, mùa này, đã không có lượng lớn hoa quả sản xuất. Có hoa quả, cũng đều là lều lớn hoa quả, sản lượng cũng không nhiều. Chương 443, ký hợp đồng. Đi tới tiểu tiểu công ty. Công ty phát triển rất tốt, xưởng khu quy mô đã có hơn trăm mẫu, mười mấy cái xưởng lớn phòng. Mười ba cái loại cỡ lớn kho lạnh chứa hoa quả. Năm nay mức tiêu thụ, hình như là qua mười ức cái này mức tiêu thụ bao quát thực thể tiệm, cửa hàng online, quả lớn bán sỉ, chủ yếu mức tiêu thụ đến từ quả lớn bán sỉ, bán sỉ cấp nước quả đại lý, loại cỡ lớn chuỗi siêu thị, hoa quả bán sỉ thị trường, tiểu tiểu công ty nghiệp vụ làm rất lớn, dù sao cũng là thu mua chu văn toàn bộ nghiệp vụ. đi tới tiểu tiểu công ty, trần viễn đang chuẩn bị ký hợp đồng, đỗ học minh một cái điện thoại đánh tới lại đây, nói là bách hội viên láo tổng muốn tham quan bảo thạch nông trường, đồng phát ra mời báo giá. Đỗ Học Minh là mới vừa nhận được điện thoại, vẫn cùng bách hối viên láo tổng video xác nhận qua. Bách hối viên, cũng là mấy năm gần đây mới nô ra một cái hoa quả toàn sản nghiệp dây xích xí nghiệp. Quy mô so với bách quả viên nhỏ, nhưng so với quả nguyên hương lớn. Đối phương báo giá bao nhiêu? Trần Viễn hỏi. 28 nguyên. Toàn bộ 28 nguyên, toàn viên chọn mua, điền viên giá. Mà đồng ý từ trước thanh toán 200 triệu tiền đặt cọc. Đỗ Học Minh nghe âm thanh có chút giọng. Khoảng thời gian này. Vì là ứng đối quả nho tiêu thụ, đố học Minh mỗi ngày đều muốn tiếp đón rất nhiều quả thương, chọn mua. 28 nguyên, cũng chính là 14 nguyên 1 cân. Trần Viễn nhìn một chút sát bên Chu Văn, Sở phương. Xảy ra chuyện gì, Trần Viễn bên này vừa mới đáp ứng ký kết, làm sao liền. Trần Viễn đi tới tiểu tiểu công ty, cũng là khắp nơi tham quan một hồi, vẫn chưa tới thời gian một tiếng đây. Bách hối viên đối với bảo thạch nông trường quả nho cảm thấy hứng thú, đối phương còn đưa ra quá giải kỳ hợp tác ý nguyện cùng đem bảo thạch nông trường nhét vào bách hối hệ thống. Bách hối hệ thống, một cái tập trái cây sản xuất, gia công, mậu dịch, bán lẻ làm một thể hệ thống. Quả nguyên hương cùng bách quả viên cũng có tương tự hệ thống. Là báo ra tiết lộ. Vấn đề ở chỗ nào một bên. Là tiểu tiểu công ty bên này tiết lộ tin tức. Thật giống, không có khả năng lắm. Vậy thì là trần viễn bên này tiết lộ ra ngoài tin tức. Bách hối viên hệ thống muốn so với quả nguyên hương lớn. Đồng thời. Bách hối viên cũng đang chuẩn bị ra thị trường, tranh thủ tài chính. Cùng quả nguyên hương là to lớn nhất cạnh tranh quan hệ. Trần Viễn nghe điện thoại, không có lảng tránh Chu Văn cùng sở phương, còn cố ý mở loa. Chu Văn cùng sở phương hai mặt nhìn nhau. Trần Viễn nói, đi ký hợp đồng đi. Chu Văn thở phào nhẹ nhõm, đi ở Trần Viễn bên người, bách hối viên thật cho 28 nguyên. Toàn Viễn hái. Ừm. Trần Viễn nhún nhún vai, Đỗ học Minh nói như vậy. Chu Văn mặt lộ vẻ nụ cười, tiến vào tới phòng làm việc. Nhường pháp vụ bộ lấy ra chuẩn bị kỹ càng hợp đồng. Trần Viễn nhìn một chút, trước tiên tiền sau hàng. Đồng thời ta muốn một bút dự chi khoảng 200 triệu. Chuyện này, đừng nói các ngươi không bỏ ra nổi đến. Trần Viễn nói, nếu như 200 triệu đều không bỏ ra nổi đến, cuộc trao đổi này cũng sẽ không nói chuyện. Trước tiên tiền sau hàng, đây là viết hợp đồng bên trong. Mà bán hoa quả biến hiện, cái này cần thời gian. Bọn họ hiện tại không bỏ ra nổi 200 triệu, đến giao hàng thời điểm. Vậy cũng là phiền phức Được. Ngày mai trước tiên cho ngươi đánh một ức, còn lại cái kế tiếp ức, tháng sau số 10 trước cho ngươi. Sở Phương nói. Được. Nếu như ngày mai tiền không có tới sổ, hợp đồng hết hiệu lực. Trân Viễn nói, khiến người ta sửa chữa hợp đồng. Mấy lần xác nhận sau, ở phía trên ký tên. Hợp đồng ký kết, đại gia đều thở phào nhẹ nhõm Có thể không nên coi thường này bút hợp đồng. Đây chính là một vạn tấn nhiều giá cao quả nho. Coi như dựa theo hợp đồng chỉ chọn mua 13,000 tấn, vậy cũng có 26 triệu cân. Mỗi người ăn 1 cân, đủ 26 triệu người phân. 28 nguyên cùng 25 nguyên giá cả thu mua, bán sỉ giá ít nhất muốn 30 nguyên, 27 nguyên. Có khác khoảng một nửa muốn xuất khẩu. Mà trong nước bán lẻ giá, hẳn là 40 nguyên tả hữu. 40 nguyên kg, cũng chính là 20 nguyên một cân. Hợp đồng chỉ là cùng tiểu tiểu công ty ký, còn bọn họ làm sao tiêu thụ? chính là vấn đề của bọn họ. Ký rồi hợp đồng, Trần Viễn trở lại nông trường tìm tới Đỗ Học Minh. Trần tổng Đỗ Học Minh cười nói, hợp đồng ký rồi chứ? Ký rồi. Trần Viễn cười gật gù, Bạch Hối Viên bên kia xảy ra chuyện gì? Trước cùng bọn họ đàm phán, vẫn không thuận lợi. Bạch Hối Viên bên kia cùng bảo Thạch nông trường có bao nhiêu lần bàn bạc. Nhưng đối phương nhìn thấy trong nông trường quả nho sản lượng, cũng là dùng sức ép giá. Mấy ngày trước báo giá không cao, cao nhất báo giá cũng mới 27 nguyên còn không phải toàn viên hái. Ngay buổi sáng mới ra đi, phía ta bên này liền nhận được bách hối viên điện thoại. Bọn họ phát tới cuối cùng báo giá. 27 năm nguyên, 25 nguyên, muốn chọn mua 1 vạn tấn đặc cấp quả. Ta liền cùng bọn họ nói ngài đã đi ra ngoài ký kết, bao viên, 28 cùng 25 nguyên, kg. Đối phương nghe được tại chỗ cút điện thoại, có thể cũng không lâu lắm lại gọi điện thoại tới. Bọn họ thật đưa ra 28 nguyên. Thật! Nhưng bảo thạch cấp quả nho. Bọn họ nói chúng ta chào giá quá cao. Chỉ có thể trước tiên hàng, bán bao nhiêu, kết toán bao nhiêu. Đỗ Học Minh cười nói. Trần Viễn cũng là lừa một cái. Bảo thạch cấp quả nho có 100 mẫu đại khái 300 tấn. Trần Viễn giá bán là 80 nguyên một cân, 1 tấn 16 vạn. Bạch hối viên tổng thể bảo giá cao, nhưng là bọn họ cũng không chắc chắn bán đi Trần Viễn bên này giá trên trời quả nho. Tổng hợp đến xem, bán cho ai, đều không khác mấy. Nhưng Trần Tiểu cùng bảo bảo ở quả nguyên hương có cổ phần. Bán cho quả nguyên hương, Trần Viễn bên này được chỗ tốt càng nhiều. Sáng sớm hôm nay ngay ở hái quả nho. Chạm vạng Chu Văn mang người đi tới nông trường. Có tình tử các nàng ba cái chủ bá, mở ra hiện trường bán hàng. Có khác chứa trên xe sư phụ, đem hái xuống quả nho chứa trên xe. Cắt ra đây. Trần Viễn nhìn thấy liền Chu Văn chính mình lại đây, hỏi. Về Nhật Bản đi tới. Chu Văn cười ha ha nói, thiên kia, cũng là bảnh trướng lợi hại. Lần này bị ngươi tức quá trường. Trở lại Nhật Bản, phòng trừng trong thời gian ngắn đều sẽ không trở lại. Ta đắc tội rồi cắt dã, Ngươi không sợ hắn. Hắn có gì mà sợ. Cắt dã ở công ty bọn họ địa vị, không tính là đặc biệt cao. Lại nói, chỉ cần không phải kẻ đần độn, không có người nào cùng tiền không qua được. Ngươi khả năng còn không biết ngươi hoa quả ở Nhật Bản có bao nhiêu được hoan nền. Chu Văn nói. Ưm Trần Viễn nhún nhún vai. Chính mình hoa quả ở Nhật Bản có bao nhiêu được hoan nền. Cái này, Trần Viễn là thật không biết. Cũng không muốn biết. Cắt giá trước khi đi, đi một chuyến tiểu tiểu công ty, cùng Chu Văn ký rồi 8.000 tấn quả nho hợp đồng, 7.800 tấn đặc cấp quả nho, 200 tấn bảo thạch cấp quả nho. Chu Văn cố định giá khởi điểm, hai loại quả nho thống nhất giá tiền ba, 2 vạn nguyên một tấn, bảo thạch cấp 17 vạn nguyên một tấn. Trần Viễn bên này liên lạc không được cắt giá công ty bọn họ đối thủ cạnh tranh, nhưng Chu Văn bọn họ có thể liên lạc với. Làm như vậy, tuy rằng phá hoại quan hệ lẫn nhau, nhưng cắt giá bọn họ là nhật buồn công ty. Có thể có cái gì tốt quan hệ. Cái gọi là quan hệ, đại khái cũng chính là theo như nhu cầu mỗi bên. Chuyện làm ăn trên sân, lợi ích to lớn nhất. Hùng chi là vượt quốc hợp tác. Ước ao a Chu Văn chuyển đề tài, nói. Ước ao ta cái gì? Trần Viễn cười nói. Năm nay mùa đông quả nho, ngươi lại là kiếm lớn. Chu Văn tâm, ở mơ hồ làm đau. Lúc trước, Chu Văn nhưng là có bảo thạch nông trường 23% cổ phần. Liên nay một cái quý quả nho. Tối thiểu có thể bán 4 cái ức. 4 ức, 23%, vậy thì là 92 triệu nguyên. Chu Văn hối hận rồi, lúc trước liền không nên nghĩ đến bán bảo thạch nông trường cổ phần, mặc dù khó hơn nữa, cũng có thể nhịn một chút. Nói như thế nào đây? Lúc trước nếu như không bán bảo thạch nông trường cổ phần, Chu Văn không có khả năng lắm vượt qua cửa ải khó, cũng không có tiểu tiểu công ty thu mua Chu Văn công ty chuyện này. Chu Văn không làm được tiểu tiểu công ty cổ đông. Đồng thời tiểu tiểu công ty cũng sẽ không phát triển tốt như vậy. Tất cả đều nhân quả, hữu duyên do. Chu Văn hiện tại cũng không kém, là đường hoàng gia dáng hàng tỷ phú hảo. Có thể cái này hàng tỷ phú hảo đối với Chu Văn tới nói, làm đến có chút kỳ lạ, hắn đến hiện tại đều không cho là mình là hàng tỷ phú hảo. Trưng 444, giết lợn. Chu Văn bên kia ngày thứ 2 vừa dạng sáng, liền đem một thứ khoản tiền đánh cho Trần Viễn. Mặt sau liền với mười mấy ngày trời quang. Bảo thạch nông trường mỗi ngày đều có mấy trăm người ở hái. Một ngày hái lượng, đại khái là 550 tấn tả hưu. Mẫu xanh lam phỉ thúy, hơn 1,400 mẫu. Mẫu sản lượng thống kê đi ra, ở 1,3 vạn cân trở lên. Này là phi thường cao cao sản. Rất nhiều người cảm thấy quả nho loại hoa quả này không thể mẫu sản vạn cân. Xác thực, 1 năm một sản vườn nho, mẫu sản vạn cân cũng ít khi thấy. Nhưng cũng không phải là không có. Mà hai mùa quả nho, ba quý. Thậm chí bốn mùa quả nho, năm sản lượng siêu hơn ngàn cân rất nhiều, nhưng này là cả năm sản lượng. Một 3 vạn cân ra mặt sản lượng, dàn cây nho phía dưới mang theo quả nho, có thể dùng lít nha lít nhít để hình dung. Màu xanh lam phỉ thúy tổng sản lượng, đại khái là 9.500 tấn. Mười mấy ngày hái, còn sót lại hơn 100 mẫu. Thiên hạ lên tiểu vũ, mưa nhỏ. Trời mưa dừng hái. Tổng cộng hái 7.850 tấn. Còn lại hơn 100 mẫu, phải đợi sau mười mấy ngày lại hái. Trong đó bảo thạch viên đã toàn bộ hái xong, 50 mẫu, hái được 141 tấn. Bảo trong vườn đá cũng có lần quả, mà hái thời điểm đặc biệt soi mói, bất kỳ một chút tí vết, đều có mớn. Cái này tí vết, đừng nói là xuất hiện nát quả, chính là một chùm nho mặt trên có một viên quả nho màu sắc không đúng, đều không hái. Hái xong bảo thạch viên, phòng trừng còn sót lại 60, 70 tấn quả nho. Mà những này quả nho, Trần Viên cùng tiểu tiểu công ty hợp đồng quy định, không thể lưu thông đến trên thị trường nhưng không cấm chỉ giá rẻ bán cho bộ đội. Bộ đội hoa quả chọn mua lượng rất lớn, có thể mỗi tháng tổng cộng nhu cầu lượng cũng là mới 30 mấy tấn mà thôi. Tình cờ có lớn hơn, nhưng cũng rất ít vượt qua trăm tấn chọn mua lượng. Bảo thạch viên quả nho, Trần Viễn bọn họ cũng đều hái được, thả trong kho hàng tuyết tặng đi. Những này là đưa đi bộ đội quả nho, mỗi cân bảy thối. Đối với Trần Viễn cái này nông trường tới nói, bộ đội chọn mua nhu cầu lượng là rất ít. Bảo thạch viên thứ quả hoàn toàn thỏa mãn bộ đội chọn mua. Phổ thông quả nho thứ quả, đều còn ở lại trên cây tích lũy lượng đường, muốn dùng đến cất rượu, hoặc trực tiếp cho heo ăn. Mưa phùn kéo dài. Trần Viễn dự định ngủ nướng, chơi vừa sáng, Trần Tiểu ở bên ngoài gọi chị dâu. Quả nguyên hương công ty mời ước tài chính thuận lợi đặt đến, lấy mỗi cố 13, ba nguyên giá cả. Ngày hôm nay muốn đi công ty nợ hợp đồng. Quả nguyên hương công ty đem tổng bộ thiết lập tại Thượng Hải. Có thể chủ yếu, to lớn nhất sản nghiệp ở Nam Đảo. Phía đầu tư mấy ngày trước liền đến tham quan tiểu tiểu công ty, liền thuận tiện ở chỗ này ký kết. Trên tay ta cổ phần, có bán hay không? Bảo bảo hỏi. Muốn bán liền bán? Không muốn bán, liền không bán. Trong nhà không kém người này điểm tiền. Trần viễn nói. Cái kia. Nếu như có người bán, ta liền bán một ít. Bảo bảo nói rời giường, mặc quần áo vào, đi ra ngoài cho Trần Tiểu mở cửa. Dự báo thời tiết nói ngày hôm nay trời mưa, vẫn là rất chuẩn. Bảo bảo cùng Trần Tiểu đi ra ngoài. Trần Viễn cũng mặc quần áo vào, đến trong phòng bếp vo gạo nấu cơm, cũng ở trong nồi cơm điện ném một khối thịt khô. Trong nồi cơm điện nấu đi ra thịt khô, dẫn theo chút cơm thẻ mùi thơm ác, mùi vị cực kỳ tốt. Ăn cơm xong, Trần Viễn mở ra Tiểu khả ái đi tới văn phòng. Bảo thạch khu văn phòng, Chu Văn cùng Vương Sư Phụ đều ở chỗ này, thống kê ra hóa đơn. 141 tấn bảo thạch cấp màu xanh lam phỉ thúy, 2256 nguyên. 7850 tấn đặc cấp màu xanh lam phỉ thúy 2 198 ức nguyên. Tổng ra hàng lượng, 2 42316 ức. Có thể hiện tại mới thu được một ức khoản tiền. Trước nói số 10 trước dự chi một khoản khác một ức đã kéo dài thời hạn. Rất nhiều chuyện làm ăn, thu khoản đều là một cái vấn đề lớn. Trân tổng, chúng ta ra hàng lượng đã vượt qua 200 triệu. Đặt đến 2 42316 ức nguyên Đỗ Học Minh xem Trần Viễn đi vào. Nói rằng, Ưng Trấn Viện đáp một tiếng, qua nhìn một chút bọn họ thống kê ra hóa đơn, đem tờ khai thu vào két sắt, đi xem xem giết lợn. Ngày hôm nay trời mưa, đã sớm từ dự báo thời tiết bên trong biết đến. Rất xa bọn họ bên này cũng đã sớm làm sắp xếp, ngày hôm nay nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thế nhưng không nghỉ. Trong nông trường công nhân tuyệt đại đa số từ nông trường đến, đến rồi, hơn 40 tuổi, 50 ra mặt người, đều có. Trong này thì có từng làm giết lợn tượng. Bảo Thạch khu bãi chăn nuôi. Nuôi 100 đầu thành hoa chư. Những này thành hoa chư mua về liền trăm cân ra mặt, nuôi đến hiện tại, mới hơn 170 cân. Nhưng có thể làm thịt. Ngày hôm nay hiếm thấy nhàn nhã, trong nông trường heo đất cũng có thể làm thịt, liền chuẩn bị thịt một ít, khao một hồi đại gia. Còn chưa đi đến giết mổ địa phương, cách thật xa, Trần Viễn bọn họ liền nghe đến heo đang kêu to, đã ở bắt đầu giết lợn. Nông trường hiện tại có hơn 400 công nhân, trừ một chút chức vụ cần nhân viên trực, lại đây vây xem giết lợn người, có hơn 200 người này, Trần tổng lại đây. Có người nói, Trần tổng tốt. Mấy cái đã từng đi lính giàu cẩu tử la lớn. Trần Viễn nhìn thấy mấy người bọn hắn liền nhịn không được cười, hoặc lao tổng thị sát bộ đội dáng vẻ, hướng về bọn họ phất tay một cái. Mấy người này đều ở Trần Viễn nhạc phụ thủ hạ đã từng đi lính, đi tới nông trường công tác sau, cũng có Trần Viễn rất thân cận. Giết lợn hiện trường người rất nhiều. Trần Viễn cầm trên tay cái nạp điện khuyết âm kèn đồng, các vị, tiến tĩnh một chút. Hiện trường chửi heo kêu to ầm thanh. Vốn là rất tiên tĩnh. Đỗ học minh cùng vương sư phụ đứng Trần Viễn phía sau, không nhịn được cười. Đỗ học minh càng là vô cái chán, chỉ lo bật cười. Tiên tĩnh một chút, nghe ta nói Trần Viễn trang mô làm dạng, lớn tiếng nói, chúng ta heo đất đều là làm sao nuôi, mọi người đều biết, ăn cỏ xanh, ngũ cốc, uống rượu đỏ nuôi đi ra. Năm nay có 100 đầu heo đất, phía ta bên này lưu lại 20 đầu, còn lại 80 đầu, mỗi cân 25 nguyên bán ra. Ai muốn mua, mua bao nhiêu? Đến Vương Sư Phụ nơi này thống kê. Ta muốn, ta muốn. Ta muốn một đầu. Ta hai con. Vương Sư Phụ phiền muộn, dựa vào cái gì là ta a tại sao không phải Đỗ Học Minh? Đỗ Học Minh cười ha ha nói, biết lắm khổ nhiều, Sư Phụ. Nghe ta nói, nghe ta nói. Yên tĩnh. Lần này mới thật sự là gọi yên tĩnh, âm thanh quá ầm ý, các loại mọi người im lặng. Trần Viễn nói tiếp, nông trường chúng ta có 406 người 90 đầu heo đất hoàn toàn là đủ phân chia. Chứ heo đất. Nông trường chúng ta bên trong còn có tam nguyên chư, đều nuôi béo trắng tam nguyên chư. Tam nguyên chư, trên thị trường bao nhiêu tiền một cân ta liền không nói, đại gia tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết. Tam nguyên chư cũng bán, 16 nguyên một cân. Năm nay thịt heo cũng rất đắt, Trần Viễn bọn họ nông trường chọn mua thịt heo, mỗi cân đều ở 24 nguyên. Trần Viễn 16 nguyên bán, cũng không có kiếm tiền. Trần Tổng đại khí, Trần Tổng văn tuế, Trần Viễn cười đè ép ép tay, nói, chúng ta đây là giá nội bộ. Bán ra thịt heo, đại gia cũng không thể muốn làm ăn, đầu cơ đi ra ngoài. Yên tâm được rồi. Chính chúng ta ăn, hun thịt khô, làm lạp sưởng. Một cái lao binh cười lớn tiếng nói. Ngày hôm nay chỉ giết 3 đầu heo, đại gia ăn cái giết lợn tiệc, Còn lại heo, chúng ta đưa đi lò mổ. Muốn qua mấy ngày mới có thể đưa trở về. Các loại buổi chiều rảnh rỗi, các người đến vương sư phụ nơi này đăng ký một hồi từng người cần bao nhiêu cân thịt heo, muốn cái gì vị trí. Năm nay heo đất số lượng có hạn. Chỉ có như vậy một ít, muốn thực hành hẳn mua. ta Nguyên Trư liền không giới hẳn mua, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nay mắt thấy muốn tới đến, nơi này sớm chúc đại gia năm mới vui vẻ. Trưng 445, ăn cơm. Tam Á nào đó huấn luyện bộ đội. Phong kiến quốc đã rất ít làm nhiệm vụ, ở căn cứ bên trong mang lính mới. Nay đều trung tuần tháng riêng, lính mới huấn luyện vừa kết thúc, ở trong bộ đội, bình thường đều không có chuyện gì. lão Phong, người con rể bên kia giết lợn, có rảnh rỗi không? Mang theo anh em mấy cái qua cọ một trận. Một vị trên bả vai cấp bậc đại tá Hán tử đi vào văn phòng, cười nói. Người sao biết đến? Phong kiến quốc cười nói. Bảo thạch nông trường nuôi lớn lợn béo, ngày hôm nay trời mưa, bọn họ nông trường không việc làm, ở giết lợn, làm giết lợn tiệc. Ta tử La Hán nguệ chặt gờ giúp bạn lên nhìn thấy, qua cọ một bữa cơm, thuận tiện xem có thể hay không mua được heo đất thịt. La Hán, lâm đại tá thủ hạ binh, trước là thượng ý đại đội trưởng. Được. Chờ ta gọi điện thoại hỏi một chút. Phong kiến quốc sau đó cho Bảo Bảo gọi điện thoại. Bảo Bảo không có ở nông trường, liền cho Trần Viễn đánh một cái. Sau đó liền mang theo mấy cái lao ca nhóm thẳng đến Bảo Thạch nông trường. Ở phía sau bộ đội trụ sở quân quân, không có chuyện gì thời điểm, vẫn là rất tự do. Trần Viễn muốn là chỉ cho bị giết 3 con heo đen, nhận được nhạc phụ điện thoại, nhường công nhân lại giết 2 con. Heo đen, cạo sạch xe lông, da cũng không phải màu đen, mà là màu trắng mang một điểm màu phấn hồng. Dết xong heo, cũng sắp buổi trưa. Trần Viễn cho bảo bảo gọi điện thoại, bọn họ bên kia vừa mới ký xong hợp đồng. Trần Viễn lại cho Chu Văn gọi điện thoại qua, sau đó dặn dò người, đưa một con heo đất qua. Ngày hôm nay làm dết lợn tiệc. Trước đây xây nhà ăn, quá nhỏ, không thể chứa nạp 400 người đồng thời ăn cơm. Liên ở bên ngoài dựng lều. Trời còn rơi xuống mưa lâm thâm. Bên ngoài phòng ăn cũng nhấc lên thổ bếp, ở xào thịt, thầm thịt.